nên ăn cơm. Cần thông qua cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, từ chiếu thượng đứng lên tử. Hắn ở bên ngoài thả ba cái buồn, bên trong đã sớm chứa đầy trắng tinh tuyết. Muốn làm cơm thời điểm, trực tiếp đem tuyết nâng vào nhà, đặt ở hỏa thượng hỏa táng là được. Đống lửa mặt trên giá nổi lên một cái trúc nồi, cần ở bên trong thả nấm, rau dại, còn có rất nhiều ma quỷ quả. Hắn phát hiện ma quỷ quả có thể cho người xua tan dết lạnh, cho nên cố ý nhiều thả hai cái. Trong nồi canh thịt tung ngục cùng ngục mà quay cuồng, khói trắng cuồn cuộn, toàn bộ ngông năm bộ lạc đều phiêu đầy thịt mùi hương. Cần cấp Tô Tiểu Loan chuẩn bị một cái chén nhỏ, cho nàng thịnh rất nhiều phỉ phi thịt, đặt ở nàng trước mặt. Tô Tiểu Loan nhìn hắn ăn thịt nạc, cho nàng thịnh thì mỡ, hốc mắt không tự giác mà có chút chua xót. Cái này ngốc gia hỏa, nàng căn bản không cần ăn cái gì a. Ngay thương còn chưa tính, hiện tại chính là đại tuyết phong lâm mùa, đồ ăn liền cùng mệnh giống nhau chân quý. Như thế nào có thể lãng phí ở trên người nàng đâu? Tô tiểu nói biết, mặc kệ nàng nói như thế nào, hắn đều sẽ không nghe. Cho nên nàng mỗi lần đều không cự tuyệt, bất quá chờ Cẩn ăn xong chính hắn cơm, nàng liền sẽ làm nũng dường như nói với hắn, Cẩn, ta canh ăn không hết, có thể phiền toái người giúp ta ăn luôn sao? Lần đầu tiên nói như vậy thời điểm, Cẩn thân mình rõ ràng cứng đờ một cái trước mắt. Hắn nơi nào nhìn không ra tới, nàng là muốn cho hắn ăn nhiều một ít đồ vật. Đối thượng nàng chờ đợi ánh mắt hắn cái gì cự tuyệt nói đều nói không nên lời Hảo hắn nghe được chính mình nói như vậy hắn giúp nàng đem ăn không hết cơm giải quyết rớt như vậy nghe tới giống như là bọn họ thật sự trở thành bạn nữ Tuy rằng kết quả cuối cùng đều là tiếng hắn trong bụng nhưng là cẩn vẫn là không nghề này phiền mà vì nàng Thịnh Canh thịt đem tốt nhất thịt để lại cho nàng sau đó lại yên lặng đem hai cái chén đều giặt sạch hắn loại này có điểm ngây ngốc hành động Làm tô tiểu non trong lòng lại đau lại sát. Mặc kệ ở đâu cái thời đại, hắn đối nàng đều là tốt như vậy. Đối với trong bộ lạc người tới nói, mùa đông là khủng bố lại nhằm chán. Có bạn lữ người còn hảo, không có bạn lữ, chỉ có thể tốt 5 tốt 3 ở cùng một chỗ, cho nhau cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá bọn họ trừ bỏ nấu cơm, ngủ bên ngoài, cơ hồ liền không có sự tình gì có thể làm. Tô tiểu non cảm thấy nhằm chán. Liên tưởng cùng Cẩn cùng nhau chơi cờ. Nàng dạy hắn trên mặt đất họa cờ cách, sau đó cùng hắn cùng nhau dùng cục đá chơi binh pháo cờ. Mỗi lần đến phiên nàng đi thời điểm, nàng chỉ có thể khoa tay múa chân một chút, sau đó làm Cẩn thế nàng di động quân cờ. Cẩn không chê phiền thoái, cùng nàng chơi thật sự vui vẻ. Cư nhiên còn có loại đồ vật này. Chơi mấy cục lúc sau, Cẩn cảm nhận được cái này nho nhỏ trò chơi giữa, tiềm tàng huyền diệu chỗ. Tô Tiểu Loan ra vẻ đắc ý mà cười nói, đúng không, ta cũng cảm thấy thực hào chơi. Ta có điểm khắt nước, ngươi có thể giúp ta đảo chén nước sao? Nàng biết, cần hy vọng nàng có thể quên rất nàng chính mình cái gì đều đụng vào không đến chuyện này. Cho nên nàng vẫn luôn rất phối hợp. Bọn họ hai cái giống như là ở diễn một hồi chỉ có bọn họ hai cái đang xem diễn. Cần xoay người giúp nàng đổ ly nước ấm. Vì duy trì độ ấm, đống lửa cơ hồ cả ngày đều phải thiêu cho nên Cẩn liền đem nồi đặt ở đống lửa thượng, toàn bộ ban ngày đều có nước cấm uống. Cẩn đem cái ly đặt ở tô tiểu noan trước mặt, nàng công hạ thân tử, làm bộ đi uống nước, lại mắt sắc mà nhìn tới rồi một cái đồ vật, Trúc chế cái ly mặt bên, dùng thạch khí có khắc một cái thái dương hình dạng. Đây là cái gì? Tô tiểu noan trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Cẩn theo nàng tầm mắt nhìn lại, nhìn đến cái ly thượng ấn ký, hắn nói, đây là tên của ngươi. Ấm chính là Ấm áp, chính là Thái Dương. Đây là tên của ta. Hắn lấy tới chính hắn cái ly, đem có tên kia một bên, triển lãm cấp tô tiểu non xem. Cái này cái ly trên có khắc liền phức tạp nhiều, có rất nhiều đường cong. tô tiểu non mơ hồ có thể nhìn ra tới, là cần tự hưu nửa bên. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm văn tự cổ đại, cư nhiên chính là trước mắt người nam nhân này sáng tạo ra tới. Ngươi, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Tô tiểu nón bởi vì kinh ngạc, thanh âm đều có chút run rẩy. Chương 695 bạn nữ. Ta ngay từ đầu chỉ là tưởng đem chúng ta cái ly phân chia khai, sau đó liền họa ra tới. Cần giải thích nói. Tô tiểu nón nhìn về phía hắn ánh mắt, giống như là đang xem một cái quái vật. Quả nhiên, người thông minh mặc kệ tới rồi khi nào, cũng vẫn là người thông minh. Chỉ sợ nàng kế tiếp nhiệm vụ, chính là phụ trợ bách lý cẩn chân chính sáng tạo ra văn tử cổ đại. Sau đó liền có thể đi trở về đi. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng cho rằng những cái đó cột đá trên có khắc văn tử cổ đại, như thế nào đều hẳn là thành trì xuất hiện về sau mới có thể xuất hiện, cho nên nàng không nghĩ tới chính mình sẽ đến như vậy nguyên thủy địa phương. Bất quá nếu thời đại này văn tự xuất hiện đến hơi sớm, ở tất cả mọi người còn ở tại trong bộ lạc thời điểm, cũng đã có người phát minh tự, kia cũng nói được qua đi. Rốt cuộc không phải sở hữu văn minh diễn biến trình tự đều là cố định. Hơn nữa nàng đã sớm phát hiện, mông năm trong bộ lạc, đã có cùng loại với tế bái hành vi. Con muồi nhiều thời điểm, húc sẽ đem con mùi huyết rơi tại trên mặt đất, nói là ở cầu nguyện trời cao. Này có lẽ cùng phượng thành chùa miếu cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Rốt cuộc chùa miếu ngay từ đầu tác dụng, chính là cầu nguyện tế bái. Người họa đến thật tốt quá, có lẽ về sau có thể đem chúng ta nói đều dùng phương thức này ký lục xuống dưới. Tô Tiểu noan sợ nói được quá rõ ràng, sẽ làm Cẩn sinh ra hoài nghi, cho nên chỉ là mịt mở mà đề điểm hắn hai câu. Đối với Cẩn tôi nói, này đã vậy là đủ rồi. Hắn bắt đầu tự hỏi phương pháp này tính khả thi. Có lẽ là hẳn là nghĩ cách đem lời nói đều nhớ kỹ, như vậy về sau người có thể nhìn đến hắn lưu lại tự, liền có thể học được một ít sinh tồn kỹ năng. Nghĩ vậy một chút, Cẩn bắt đầu rồi tạo tự quá trình. Hắn mỗi ngày đều dùng nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, xác định ra một chữ, liền đem nó khắc vào đá phiến thượng, phòng ngừa quên. Tạo tự căn cứ là hắn liên tưởng. Sơn liền viết thành sơn bộ dáng, muốn lĩnh bạn, muốn cứng, rắn, thủy liền viết thành thủy bộ dáng, muốn quanh, co khúc khuỷu, muốn mềm mại. Còn có hỏa là nhảy lên không ngừng. Tô Tiểu Noãn nhìn mấy cái hắn làm ra tới tự, đi theo Phượng Thành cùng nguyện Thần thôn ra dê cuốn thượng nhìn đến, đã thực tương tự Cho nên chỉ cần nàng cùng cẩn học xong cái này tự, về sau đi xem ra dê cuốn, còn có đi phượng thành bí cảnh thăm giỏ, đều sẽ không lại bị này đó xa lạ tự ngăn lại. Đáng tiếc tạo tự không phải ngắn ngủn mấy ngày là có thể làm ra tới, dựa theo cái này tốc độ đi xuống, phòng trừng chờ thêm xong rồi mùa đông, cũng chỉ có thể làm ra thượng trăm cái tự mà thôi. Tô Tiểu nón một chút đều không nóng lòng, ở tạo tự phương diện, nàng không có cấp cần đưa ra bất luận cái gì kiến nghị. Chính là sợ hắn ý tưởng chịu chính mình sợ ảnh hưởng. Cần như vậy nguyên nước nguyên vị nguyên thủy tư tưởng, làm ra tới tự, mới là nàng muốn nhất nhìn đến. Hôm nay, cẩn thận sắc hơi có chút không được tự nhiên. Làm sao vậy? Tô Tiểu Loan tò mò hỏi. Hắn cúi đầu, ớt úng mà nói, ta tưởng tẩy tẩy chính mình. Ở trong bộ lạc, hắn xem như thực ái sạch sẽ người. Chỉ là điều kiện chịu hạ, tại như vậy rét lạnh mùa đông, hắn liền tính lại ái sạch sẽ. Cũng không thể mỗi ngày tắm rửa, bằng không chẳng phải là sẽ bị đông chết. Tô tiểu Loan xì một tiếng cười, vậy ngươi sớm nói a, có cái gì ngượng ngùng? Ngây ngốc cẩn còn không biết, kỳ thật bọn họ đều là lao phu lao thê, hai tử đều có hai cái. Có cái gì hảo thẹn thùng? Vì thế tô tiểu noan chủ động xoay người, đưa lưng về phía hắn. Cần đem bên ngoài tuyết thủy thiêu nhiệt, có chút mất tự nhiên mà ở rời xa hầm một bên tắm rửa. Hắn trong lòng có loại bí ẩn dối rắm Vừa không không biết xấu hổ làm tiểu non xem, lại có chút hy vọng nàng có thể nhìn đến. Gặp được thích giống cái, giống được chính là muốn triển lộ ra bản thân cường tráng. Nhưng hắn vừa thấy đến tiểu non, cũng không dám sốc lên quần áo của mình. Hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy, nàng khả năng sẽ sinh khí. Cho nên nàng có thể hay không, trộm liếc hắn một cái A. Hắn thật sự rất cường tráng. Phản phất là nghe được hắn tiếng lòng, tô tiểu nón lặng lẽ quay đầu, nhìn thoáng qua hắn. Không có da thú ngực cùng da thú quần che đậy, nàng đem hắn cả người đều cấp xem biến. Nói tóm lại, hắn cùng nàng quen thuộc Bách Lý Cẩn vẫn là rất giống, bao gồm thân cao, hình thể, còn có cơ ngực cùng cơ bụng. Duy nhất không quá giống nhau, khả năng chính là hắn cơ bắp hình dáng muốn càng thêm rõ ràng một chút, dù sao cũng là ở như vậy hoàn cảnh ác liệt địa phương sinh hoạt. Cần đã nhận ra nàng tầm mắt, cùng bị thạch hóa giống nhau, một cử động cũng không dám. Bạn năng làm hắn cố ý lộ ra chính mình chỗ nào đó, đây là hắn lần đầu tiên làm như vậy. Đây là thời đại này đặc có theo đuổi giống cái phương thức. hướng các nàng triển lãm chính mình giống được lực lượng. Tô Tiểu non nháy mắt gương mặt bạo hồng, cứng đở mà đem nặng đầu tân chuyển qua. Chơi xanh nào, nàng vừa rồi cư nhiên thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm hắn xem. Xem đến rõ ràng. Kỳ thật không cần thiết xem như vậy rõ ràng, nàng đã rất quen thuộc. Cần chỉnh thể dáng người có chút thật nhỏ khác biệt, nhưng là kia địa phương nhưng thật ra hoàn toàn không biến hóa. Tô Tiểu loan càng nghĩ càng oai, sợ lại nghĩ đến cái gì cảnh tượng, nàng chạy nhanh cưỡng bách chính mình đem này đó ý tưởng đều vứt ra trong óc a đúng rồi, khoai lang đỏ hầm chín lúc sau, hương vị cũng thật hảo, mềm như bông, ngọt nhu nhu. Thật muốn ăn một cái khoai lang đỏ. Tô tiểu nón nỗ lực đem chính mình suy nghĩ chuyển rời đến khoai lang đỏ mặt trên, cuối cùng là không hề tưởng những chuyện lung tung lộn số đó. Cẩn trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng. Hắn ở nghi hoặc, nàng như thế nào hoàn toàn không phản ứng đâu, chẳng lẽ là đối hắn không hài lòng sao? Chính là phía trước mặt khác giống được lộ ra tới thời điểm, chính hắn còn lặng lẽ đối lập quá. Hắn hẳn là xem như mạnh nhất. Vì cái gì tiểu nón lại xoay người đâu? Vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, cần liền chính mình còn ở tắm rửa đều cấp đã quên. Vẫn là tô tiểu noan trước hết nhớ tới, đừng phát nốc chạy nhanh mặc quần áo à, chờ lát nữa lại đông lạnh hỏng rồi. Cần rốt cuộc lấy lại tinh thần, dùng da thú lau khô thân mình, mặc vào sạch sẽ da thú quần cùng da thú ngực. hắn còn dùng thủy đem thay thế quần áo rửa sạch sẽ, sau đó treo ở nhánh cây thượng, ở đống lửa bên cạnh nướng làm. Hai người chi gian. Lâm vào một loại quỷ dị trầm mặt giữa, ai cũng không nói chuyện. Tô tiểu nón là không biết nên như thế nào đáp lại, nàng hiện tại không có thật thể, có trở về hay không ứng đều là giống nhau. Hơn nữa, nàng cùng Bách Lý Cẩn kỳ thật đã sớm ở bên nhau, Bách Lý Cẩn sớm muộn gì sẽ nhớ tới này đoạn ký ức. Nhưng nàng vẫn luôn không trả lời, theo thời gian trôi qua, Cẩn trong lòng càng ngày càng thấp thỏm. Chẳng lẽ tiểu nón đã có mặt khác bạn lữ sao? Nàng không muốn tiếp thu hắn. Cái kia tô tiểu noán chịu đựng không được như vậy chờ mặc, dẫn đầu mở miệng. Cẩn khẩn trương mà nhìn về phía nàng, như là phạm nhân đang chờ đợi cuối cùng tuyên án. Có phải hay không nên làm cơm trưa? Nàng cứng đờ mà xả ra một nụ cười, nói. Vì lớn nhất hạn độ mà giảm bất tổn thương do giá rét nguy hiểm, cần lựa chọn ở giữa trưa tắm rửa. Cho nên hiện tại, sắp thật tới rồi dùng cơm trưa thời gian. Không nghe được nàng đáp lại, cần cho rằng nàng là cự tuyệt. Trong lòng tràn ngập thất vọng, hắn trầm mặc mà đứng lên, từ bên ngoài một lần nữa cầm một chậu sạch sẽ tuyết, đảo tiến trong nồi. Chương 696 chôn tránh. Cần nấu cơm thời điểm cũng thất thần, bắt lấy bên cạnh ma quỷ quả, một phen một phen mà hướng trong nồi phóng. Nếu không phải tô tiểu noan kịp thời ra tiếng, hắn khả năng đến phóng một nồi to ma quỷ quả. Người làm sao vậy? Tô tiểu noan lo lắng hỏi. Cần như là đột nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng lắc đầu, không, không có gì. Chỉ là hắn thái độ này, rõ ràng chính là lệ ông tôi ở buổi này. Tô Tiểu noan lo lắng mà nhăn lại mày, tiếp tục truy vấn, ngươi như vậy nơi nào như là không có việc gì bộ dáng, cùng ta còn muốn giấu giếm sao. Cần mẫn cảm mà đã nhận ra nàng cảm xúc. Có lẽ, hắn không nên gặp nàng. Ta lần đầu bị cự tuyệt, cho nên không biết nên như thế nào đối mặt. Cần buông xuống mặt mày, dối rắm mà nói. Dù sao cũng là đời này lần đầu thích một người. Lấy hết can đảm đi biểu đạt chính mình tâm ý, kết quả lại bị cự tuyệt, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm kỳ quái cảm giác. Cần không biết, hắn loại này cảm xúc gọi là xấu hổ cùng thất vọng. Tô tiểu Loan kinh ngạc mà chớp trước mắt, ta khi nào cự tuyệt ngươi. Nàng kia không phải cam chịu sao. Lần này đến phiên cần kinh ngạc, hắn đột nhiên chạy tới, muốn bắt lấy tô tiểu Loan bả vai vươn tay mới nhớ tới chính mình không gặp được nàng, liền chạy nhanh thu hồi tay. Ngươi không có cự tuyệt ta sao? cẩn trong mắt nảy lên một trận mừng như điên Tô tiểu noan đỏ mặt, gật gật đầu, ân, ta đương nhiên không có cự tuyệt ngươi, chỉ là ta hiện tại cái dạng này ngươi cũng biết, liền tính ta đáp ứng rồi ngươi, chúng ta hai cái cũng chỉ có thể bảo trì như bây giờ quan hệ. Thậm chí, liền một cái ôm đều làm không được. Không quan hệ, chỉ cần ngươi đáp ứng liền hảo. Chỉ cần ngươi đáp ứng liền hảo. Cần kích động mà nhìn nàng, như là bị thật lớn kinh hỉ hướng hôn đầu óc, chỉ biết ngây ngốc mà lặp lại này một câu. Chỉ cần nàng đáp ứng rồi, bọn họ về sau chính là chân chính bạn lữ. Liên tính đụng vào không đến thì thế nào? Bọn họ lòng đang cùng nhau thì tốt rồi. Hơn nữa cần đã sớm đã hạ quyết tâm, mặc kệ nàng có đáp ứng hay không hắn, về sau hắn đều sẽ giúp nàng tìm kiếm khôi phục phương pháp. trời cao trừng phạt thì thế nào? Hắn liền không tin một chút biện pháp đều không có. Chờ mùa đông một quá, hắn liền sẽ rời đi bộ lạc, mang theo nàng đi tìm khôi phục thân thể phương pháp. Ở tô tiểu Loan nhắc nhở phía trước, hắn cũng đã ở trong nồi thả quá nhiều ma quỷ quả, cho nên lần này hầm ra tới canh thịt, so ngày thường đều phải cay rất nhiều. Cần trước kia nấu canh thịt, nhiều nhất chỉ là có một chút cay vị, lần này lại cay đến hắn đôi mắt cùng miệng đều đỏ. Ngươi có thể ăn nhiều như vậy ớt cay sao? không thói quen liền đảo rớt đi. Tô tiểu noan xem hắn cay đến thẳng hơi thở, không đành lòng mà nói. Cần lắc đầu, không quan hệ, như vậy hương vị thật kỳ lạ. Tuy rằng có điểm kỳ quái đau đớn cảm, nhưng uống xong về sau, cả người đều nóng hừng hầm, hơn nữa cái loại này đau đớn cảm cũng không rõ ràng, thậm chí làm hắn có điểm nghiện. Ma quỷ quả thật đúng là thần kỳ. Tô tiểu noan xem hắn sau lại uống đến càng lúc càng nhanh, biết hắn là tìm được cay vị Mỹ rượu chỗ Nàng vẫn luôn cảm thấy, ở sở hữu hương vị giữa, cây vị là kỳ lạ nhất một loại, không thích người nếm một ngụm liền sẽ phun rớt, thích người lại như thế nào đều giới không song, càng cay càng sảng. Lần này nói chuyện về sau, cần khi nào lại tưởng tắm rửa, đều sẽ làm nàng ở bên cạnh nhìn, không bao giờ sẽ kiêng dè nàng. Bất quá tô tiểu noãn chính mình nhưng thật ra thật ngượng ngùng xem, tâm mắt thổi qua tới thổi qua đi, chính là không rơi ở trên người hắn. Đại tuyết phong lâm lâu như vậy, phu cận gia thu không có con mồi Nhưng An, liền bắt đầu đối nhân loại cư trú bộ lạc khởi sướng mãnh liệt tiến công. Đói bụng lâu như vậy gia thú, cả người tâm huyết đều bị kích phát rồi ra tới, sức chiến đấu muốn so ngày thường đại đại gia tăng. Ngồi đến lúc này, đều sẽ có một ít tiểu bộ lạc tổn thất thảm trọng, thậm chí toàn quân bị diệt. Mông năm bộ lạc người trước kia cũng muốn lo lắng tình huống như vậy, bất quá năm nay bọn họ tình huống khác nhau rất lớn. Chỉ là dù vậy, bọn họ cũng không có dư lực đi chợ giúp mặt khác bộ lạc. Một là lặn lội đường xa muốn tiêu hao thể lực quá nhiều, nhị là ai cũng không biết mặt khác bộ lạc người bị cứu sống về sau, có thể hay không trái lại công kích bọn họ. Tô Tiểu Loan thực tán đồng bọn họ cách làm, ở cái này sinh tồn hoàn cảnh dị thường ác liệt địa phương, người một nhà trước sống sót mới là quan trọng nhất. Hôm nay, mông năm bộ lạc bên ngoài, đồng nhiên truyền đến dã thú gạo giống thanh. Thực mau. Những cái đó gào giống thanh bị bùn bùn trọng vật rơi xuống đất thanh âm thay thế, còn có lưỡi dao sắc bén xuyên phá làn da thứ lạp thanh. Cẩn Trấn An hảo tô tiểu đoán, trước tiên cầm lấy vũ khí đi ra chính mình phòng ở. Trong bộ lạc mặt khắc dũng sĩ, cùng hắn động tác đều là giống nhau. Bọn họ kết bạn đi đến bộ lạc bên ngoài, nhìn đến thâm mương kia mấy chỉ điền cuồng dây rủa lợn rừng, đôi mắt tức khắc liền sáng. An một mùa đông thịt muối hơn thịt, rốt cuộc có mới mẹ thịt đưa tới cửa. Lợn rừng chỉ số thông minh không cao, hơn nữa đều là thành đàn hành động. Phía trước lợn rừng rơi vào hố, mặt sau lợn rừng cũng không có dừng lại bước chân. Vì thế cuối cùng này mới chỉ lợn rừng, toàn bộ đều bị vây ở hố sâu giữa. Có phía trước lợn rừng ở dưới lót, mặt sau lợn rừng còn không có bị cây trúc xuyên thấu. Trong bộ lạc các dung sĩ cầm lấy trong tay cây trúc, dùng tước tiêm một đầu hướng những cái đó lợn rừng trên người trọng. mau, lợn rừng nhóm liền rốt cuộc không động đại nổi. Khâu chủ động nhảy xuống hố động, dùng dây mây trói lại lợn rừng. Sau đó những người khác ở mặt trên dùng sức đem lợn rừng tún ra tới. Thời tiết giá lạnh, trong bộ lạc người đều tưởng sớm một chút hồi chính mình ấm áp trong phòng. Cuối cùng đại gia quyết định làm húc cùng khâu, còn có vài người khác đem lợn rừng đều kéo dài tới trong sân động xử lý một chút, lại dựa theo đầu người phân cho trong bộ lạc đại gia. Cái này thâm mương còn có bế dập là trong bộ lạc mọi người cùng nhau bố trí. Mỗi người đều hẳn là có phân. Tô Tiểu Loan tuy rằng không có trực tiếp tham dự, nhưng cái này chủ ý là nàng ra. hơn nữa nàng ở trong bộ là quy vọng rất cao, cho nên tự nhiên cũng có nàng một phần. Cần không tham dự giới hạn thịt heo quá trình, hắn thịt là dẫn đưa tới. Duân còn tham đầu tham não mà hướng trong phòng xem, bị cẩn không chút khách khí mà đuổi đi. May mắn mấy ngày nay, bầu trời còn tại hạ tuyết, thực mau là có thể đem dấu vết cấp trốn trụ. Tô tiểu nón nhìn mới mẻ lợn rừng thịt, cười nói. Nàng là ăn không đến thịt, nhưng là có thể ngửi được mùi hương. Mới mẻ thịt nấu ra tới mùi hương, tự nhiên so tổn thật lâu thịt hương vị muốn hương. Cần tôn những cái đó rau dại làm, còn có phơi khô nấm, trên cơ bản đã ăn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cuối cùng một chút, vừa lúc có thể cùng mới mẹ lợn rừng thịt hầm ở bên nhau. Tới rồi cơm điểm, trong bộ lạc thịt hương vị lại lần nữa tràn ngập mở ra câu đến dân cư thủy chảy giòng, Trong rừng cây, vẫn luôn trốn tránh mông ngươi bộ lạc người, thèm đến đều đi mau bất động lộ. Bọn họ phát hiện lợn rừng đối mông 5 bộ lạc công kích, cho nên muốn lại đây, nhìn xem có hay không tiện nghi như nhặt. Kết quả không nghĩ tới, mông năm trong bộ lạc, cư nhiên truyền đến như vậy nùng liệt thị thương vị. Mùa đông đều đi qua một nửa nhiều, bọn họ trong bộ lạc như thế nào còn sẽ có thịt. chương 697 chiến đấu. Vũ Chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Hảo, chúng ta cùng nhau qua đi. Vì thế mông ngươi bộ lạc người, lặng lẽ hướng mông năm bộ lạc tới gần. Đi được gần, nhìn đến trên nền tuyết nhìn thấy ghê người vết máu, mông ngươi bộ lạc vu chạy nhanh làm đại gia dừng lại. Chính hắn hướng tới vết máu đi đến, trên đường thiếu chút nữa liền hoạt tiến hố động, còn hảo hắn kịp thời bắt được bên cạnh rễ cây. vu, thế nào? Nhìn thấy hắn trở về. Mông Ngươi bộ lạc tộc trưởng cung kính hỏi hắn. Vu vừa rồi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bên trong cư nhiên có nguy hiểm như vậy bẫy dập, nếu hắn vừa rồi không cẩn thận hoạt đi vào, hiện tại khẳng định đã bị trúc thứ cấp xuyên thấu. Mông năm bộ lạc người thực thông minh, ở bộ lạc bên ngoài bố trí bẫy dập chính là những cái đó hố, bọn họ hẳn là đã giải quyết rất lợn rừng. Vu thần tình có chút ghen ghét. Nếu là hắn cũng nghĩ đến loại này biện pháp, lần trước bộ lạc bị lợn rừng thời điểm tiến công, Bọn họ liền sẽ không tổn thất như vậy nhiều người, còn sẽ có lợn rừng thịt ăn. Vì không cho mông 5 bộ lạc người cùng lợn rừng đánh nhau thời điểm, lan đến gần bọn họ, mông ngươi bộ lạc người tránh ở rất xa địa phương. Cho nên bọn họ liền không có nhìn đến mông 5 bộ lạc người là như thế nào đối phó lợn rừng. Thẳng đến người được ngủi thịt, bọn họ mới nhịn không được xuất hiện. Hiện tại xem ra, hẳn là mông 5 bộ lạc người thông qua bấy dập bắt được lợn rừng, hiện tại đã ở ăn lợn rừng thịt lúc sau vu mang theo tộc trưởng cùng mấy cái trong bộ lạc nổi danh dũng sĩ đi nhìn nhìn mông năm bộ lạc bế rập mông năm bộ lạc người khi nào trở nên như vậy thông minh chẳng lẽ bọn họ có vu không biết chúng ta vu đều không có nghĩ vậy loại phương pháp bọn họ sao có thể tưởng được đến nếu là chúng ta cũng có lợn rừng thịt có thể ăn thì tốt rồi mông người bộ lạc người nghị luận sôi nổi mông năm bộ lạc người khẳng định đều ăn no Chúng ta lúc này khởi sướng tiến công, không quá thích hợp. Trở về về sau, mong ngươi bộ lạc tộc trưởng nói. Bất quá bọn họ vu lại nói, không được, chúng ta chính là muốn sấn lúc này, đối bọn họ khởi sướng tiến công mới được. Bằng không lại vãn trong chốc lát, lợn rừng thịt đã có thể phải bị bọn họ toàn bộ ăn sạch. Đừng quên, chúng ta trong bộ lạc còn có như vậy nhiều dũng sĩ không có ăn, sắp chết đói. Người được thổi qua tới mùi thịt. Hắn lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Vu căn bản không nghĩ suy xét mặt khác vấn đề, hắn hiện tại duy nhất muốn làm sự tình chính là xông vào mông năm bộ lạc, đem bọn họ lợn rừng thịt cấp cấp đoạt lại đây, ăn uống thỏa thích. Bọn họ bộ lạc chứa đựng đồ ăn đều bị lợn rừng cấp ăn sạch, hắn gần nhất mấy ngày chỉ có thể uống tuyết thủy, gặm vỏ cây dễ cây đỡ đói, có thể nghĩ, này đó thịt heo mùi hương đối hắn dụ hoặc có bao nhiêu đại. Đặc biệt là, mông năm trong bộ lạc truyền đến mùi hương, cùng hắn ngày thường gửi được thịt nướng mùi hương còn không quá giống nhau, này nói mùi hương càng nồng đậm càng mê người, còn kèm theo hắn chưa từng có người qua hương. Bọn họ rốt cuộc lại như thế nào làm được, này đó thịt như thế nào sẽ như vậy hương. Mông ngươi bộ lạc những người khác cũng đã sớm đói đến váng đầu hoa mắt, bọn họ đều chờ đợi mà nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng, chúng ta hiện tại liền tiến công mông nam bộ lạc đi, thừa dịp bọn họ đều ở ăn cơm, khẳng định không ai tưởng được đến. Đúng vậy tộc trưởng, lại chờ đợi, lợn rừng thịt đều phải bị bọn họ này đàn người tham lam cấp ăn sạch. Chúng ta dung sĩ đều mau không có sức lực tác chiến. Trải qua những người này luôn mãi khuyên bảo, hơn nữa tộc trưởng chính mình cũng thật lâu không có ăn qua thịt, nội tâm dục vọng thúc dục hắn chạy nhanh đáp ứng. Nếu không phải bận tâm chính mình ở trong bộ lạc quy vọng, hắn đã sớm nước miếng chảy ròng. Hảo, chúng ta đây lập tức khởi sướng tiến công. Tộc trưởng nắm chặt trong tay vũ khí cắn răng một cái nói. Bọn họ tới mục đích chính là, sấn mông năm bộ lạc cùng lợn rừng đấu đến lưỡng bại câu thương thời điểm, sấn hư mà nhập. Cho nên mông ngươi bộ lạc người, đều cầm chính mình vũ khí. Mông ngươi bộ lạc vu làm người chuyển đến một cái thật dài khô thân cây, hoành đáp ở hố sâu mặt trên, sau đó từ cái thứ nhất dũng sĩ sông vào trước nhất mặt, những người khác cũng sôi nổi theo đi lên. Đúng lúc này, nguyên bản an bình mông năm bộ lạc, đột nhiên truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh âm, bắn tên. Thanh âm này đến từ chính khâu, ngung ngươi bộ lạc xâm lấn địa phương, vừa lúc cách hắn phòng ở gần nhất. Vì thế, ngung năm bộ lạc đất chống thượng, vụt ra tới một đống lớn ăn mặc ngực cùng kỳ quái quần, trên người còn khoác hậu ra thú dũng sĩ, bọn họ các uy vu hùng tráng, mặt mày hồng hảo, vừa thấy liền biết cái này mùa đông qua rất khá. Theo khâu ra lệnh một tiếng, sở hữu dũng sĩ đều đáp thượng cùng. Từng cái đối với mông ngươi bộ lạc người vào tới Dầm dạp mưa tên đánh úp lại Mông ngươi bộ lạc người chưa từng gặp qua loại đồ vật này Trong lúc nhất thời đều sững sờ ở tại chỗ Cũng không biết tránh né a Thẳng đến người đầu tiên bị mệnh trùng tiêu rên một tiếng ngã xuống Những người khác mới phản ứng lại đây Mông năm bộ lạc cư nhiên có như vậy cường đại vũ khí Thật sự là quá lợi hại Mông ngươi bộ lạc người đều tê ở một cái thật dài khô trên thân cây Phía dưới chính là căm chúc thứ bấy dập, bọn họ đi tới cũng không phải, lui về phía sau cũng không phải, cuối cùng rất nhiều dung sĩ đều chết ở nơi này. mông ngươi bộ lạc vu thấy thế, vội vàng tiếp đón mọi người lui lại. mông ngươi bộ lạc người ngươi tệ ta, ta tệ người, nguyên bản có thể sống sót càng nhiều người, chính là ở như vậy xô đầy chung, lại có không ít người rớt vào bấy giờ. Bọn họ nhưng không có lợn rừng như vậy hậu ra thịt, liền tính ngã xuống hai ba cá nhân lại ngã xuống người cũng sẽ không bình yên vô sự. Húc cùng khâu dẫn dắt mọi người bước lui mông ngươi bộ lạc người, lần này chiến đấu, là mông năm bộ lạc đại hoạch toàn thắng. Nay vẫn là bọn họ lần đầu ở đánh với mông ngươi bộ lạc thời điểm, không có ở vào hạ phong, thậm chí không có tổn thất một người dũng sĩ. Ít nhiều ở dẫn cấp cần đưa lợn rừng thị thời điểm, cần dặn dò một tiếng, làm hắn nói cho đại gia nhất định phải cẩn thận, mông ngươi bộ lạc rất có khả năng sấn hư mà nhập cho nên đại gia mới có sở phong bị. Không nghĩ tới thật làm cần cấp đoán đúng rồi. Mông ngươi bộ lạc phát hiện có lợn rừng xâm lấn mông Nam bộ lạc, trước tiên liền cầm vũ khí canh giữ ở bên ngoài, tưởng chờ lợn rừng rời đi, bọn họ lại đi vào cường đoạt mông 5 bộ lạc dư lại đồ ăn còn có giống cái. Kết quả vẫn luôn cũng không chờ đến lợn rừng lại trở về, bọn họ lại nghe tới rồi thì thương vị, lúc sau lại bởi vì tham lam mà làm ra ngu xuẩn quyết định mông ngươi bộ lạc vốn là tưởng cường đoạt đồ ăn, cuối cùng bao cũng chưa vớt được, còn tổn thất không ít dũng sĩ. trong bộ lạc người đều bắt đầu đoán trách tộc trưởng cùng vu. mông ngươi bộ lạc lực ngưng tụ giảm xuống không ít, thậm chí ẩn ẩn có phân liệt thành hai cái bộ lạc su thế. tô tiểu Loan vẫn luôn đái ở trong phòng, không đi ra ngoài xem hai cái bộ lạc chi gian chiến tranh. dù sao cuối cùng mông năm bộ lạc nhất định sẽ thắng. nàng biết này nhất định là thập phân huyết tinh, cho nên nàng vẫn là không cần đi nhìn. Đây là thời đại này sinh tồn phương thức, ở đại gia lẫn nhau tranh đoạt sinh tồn không gian thời điểm, đàm luận cái gì nhân tử, căn bản chính là không hề có đạo lý. Đây là nguyên thủy rừng cây tranh đoạt, chương 698 đến cậy nhờ. Nếu không phải mông năm bộ lạc năm nay mùa đông dự trữ đồ ăn cũng đủ nhiều, vũ khí cũng đủ cường đại, như vậy ngã vào trên nền tuyết, sẽ là nàng quen thuộc các bằng hữu Cho nên tô tiểu nón lựa chọn không can thiệp, không đi xem miễn cho nhìn đến như vậy một màn, cho chính mình lưu lại bóng ma tâm lý. Kế tiếp xử lý công việc, là tộc trưởng húc dẫn dắt khâu cùng mặt khác vài vị dũng sĩ cùng nhau hoàn thành. Cần phát hiện tô tiểu noan sợ hãi, cho nên vẫn luôn lưu tại trong phòng bồi nàng. Chờ mùa đông qua đi, ta liền đi giúp ngươi tìm khôi phục phương pháp. Cần rũ xuống mi mắt, nghiêm túc mà nói. Đây là hắn đã sớm làm tốt quyết định, chờ bộ lạc cũng đủ cường đại, không cần hắn bảo hộ thời điểm hắn liền có thể hoàn toàn yên tâm mà đi làm chuyện này. Nay sẽ là hắn quãng đời còn lại, quan trọng nhất một sự kiện. Tô Tiểu Loan rất muốn nói, nàng cái dạng này căn bản không phải nguyên rùa biến thành, cũng không có cách nào khôi phục, trừ phi nàng trở lại trường thịnh vương triều. Chỉ là dựa theo nàng đối bách Lý Cẩn hiểu biết, nếu nàng thật sự đưa ra phải đi về, hắn không biết có thể hay không nổi điên. Cho nên nàng chỉ có thể nói, đừng vì ta lo lắng lực, Ta như vậy là không có khả năng khôi phục. nói nữa, ta cảm thấy, hiện tại cũng khá tốt. Cẩn thật sâu mà nhìn nàng một cái, nội tâm quyết định lại từ đầu đến cuối đều không có dao động, không thử xem như thế nào biết. Hắn không hy vọng nàng vĩnh viễn đều giống như bây giờ. Một người nếu cái gì đều không gặp được, cái gì đều ăn không đến, chỉ có thể nhìn nghe, như vậy tồn tại có ý tứ gì. Hắn hy vọng nàng có thể giống một người bình thường giống nhau tồn tại, cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau. Tô Tiểu Loan có chuyện nói không nên lời, đành phải hàm hồ mà đồng ý, trước đừng nói cái này, ta nhưng thật ra đối với ngươi làm ra tới tự thực cảm thấy hứng thú, ngươi có thể tiếp tục tạo đi xuống sao. Nàng không cần thiết cùng hắn tại đây chuyện mặt trên tranh luận, chỉ cần cần có thể tiếp tục tạo tự, chờ nàng học xong văn tự cổ đại, hẳn là là có thể đi trở về. Đến nỗi mặt khác, liền trước phóng đi. Cần tự nhiên lập tức đáp ứng, ơn. Chỉ cần là nàng thích hắn đều nguyện ý đi làm cái này mùa đông quá đến so dĩ vãng bất luận cái gì một cái mùa đông đều phải giàu có trong bộ lạc người ăn hai ngày ăn thịt lại hầm nấu hai ngày khoai tây khoai lang đỏ khoai lang đỏ cùng khoai tây đều hầm đến mềm mại da nhẹ nhàng một xé là có thể xé xuống tới lộ ra bên trong hoặc kim hoàng hoặc vàng nhạt nội bộ còn tản ra hôi hổi nhiệt khí dù dỗ người ngón trỏ đại động ăn nhị hầm nấu còn có thể đem này hai dạng dùng để nướng ăn Nướng chín khoai lang đỏ càng là mê người, sẽ mở cháy đen ngoại ra, lộ ra bên trong kim hoàng lưu xa nội tâm, đường phân ở cực nóng hạ sớm đã biến thành sáng lấp lánh nước đường. Cắn một ngụm đi xuống, khoai lang đỏ thơm ngọt hương vị, có thể làm người nhớ toàn bộ mùa đông, bên ngoài lại như thế nào rét lạnh đều không sợ. Tô tiểu loan ăn không hết, nhưng là nghe quen thuộc nướng khoai mùi hương, nàng trong lòng cũng là ấm áp. Ở an toàn vượt qua lợn rừng xâm nhập, còn có mông ngươi bộ lạc đánh lén về sau, toàn bộ mùa đông bước chân đều dường như nhanh hơn không ít. ở kia lúc sau, lại có hai lần rừng dập dã thu xuống dưới, muốn tiến công mông năm bộ lạc. bất quá có những cái đó bế dập cùng vũ khi ở, những cái đó dã thu liền tính lại đây, cũng chỉ là bạch bạch cấp mông năm bộ lạc mọi người đưa mới mẻ ăn thịt mà thôi. chúng nó thậm chí không có biện pháp đột phá mông năm bộ lạc nhất bên ngoài kia một vòng hố sâu bấy dập, cũng đã bỏ mạng. Mùa đông thực mau qua đi, tất cả mọi người kết thúc chính mình miêu đông sinh hoạt, từ nhà mình trong phòng ra tới. Đây là mông năm bộ lạc lần đầu ở trải qua mùa đông lúc sau, không có tổn thất một người. Trong bộ lạc người mỗi người đều dưỡng đến thân cường thể tráng, mặt mày hồng hào, này ở từ trước là hoàn toàn không có khả năng. Tô Tiểu Loan thấy được băng tuyết tan rã, nước sông một lần nữa bắt đầu róc rách lưu động, nhánh cây rút ra tân mầm. Mùa xuân lặng yên tới. Mùa xuân tới rồi. Đồ ăn sẽ biến nhiều, liền không cần lo lắng sẽ chết đói. Cần tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là có thể nhìn đến hắn mặt mày cất dấu hương phấn. Trong bộ lạc mọi người thích nhất chính là mùa xuân, bởi vì này ý nghĩa, bọn họ lại chịu đựng một cái mùa đông, ly tiếp theo cái làm người thống khổ gian nan mùa đông, còn có rất dài thời gian. Mông năm bộ lạc các dũng sĩ, chúng ta bộ lạc năm nay mùa đông không có tổn thất bất luận cái gì một vị dũng sĩ đây đều là Vu đại nhân cho chúng ta tặng hôm nay chúng ta cùng đi săn thú cảm tạ Vu đại nhân Húc vung tay hô to trong bộ lạc người cũng đều kích động mà cao giọng ứng hòa theo sau trong bộ lạc tương đối cường tráng giống được đều cầm vũ khi rời đi bộ lạc bọn họ muốn đi chính mình lãnh địa tìm kiếm nhóm đầu tiên con mồi. tuy nói lúc này con mồi chịu đựng một cái mùa đông đều còn tương đối gầy yếu nhưng kia cũng là mới mẹ ăn thịt có thể cho bọn họ cung cấp tiếp tục sống sót dinh dưỡng. Hơn nữa mông năm bộ lạc lãnh địa không tính tiểu, liền tính nhiều đánh một ít con mồi, cũng có thể làm dư lại con mồi tiếp tục sinh sôi nảy nở đi xuống, không cần lo lắng sẽ xuất hiện cạn lương thực tình huống. Tô tiểu loan cùng vài vị giống cái cũng cùng đi dường rậm. Nàng muốn tìm tìm xem, có hay không ngũ cốc. Nếu có thể tìm được nói, nàng liền có thể giáo trong bộ lạc người, như thế nào đại quy mô gieo trồng lương thực. Như vậy mùa đông sẽ không bao giờ nữa dùng sợ. Tổng dựa vào chứa đựng con mồi cùng trái cây qua mùa đông, trước sau không có chính mình nuôi dưỡng cùng gieo trồng đồ ăn tới ổn thỏa. Chỉ là cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài rất nhiều lần, tìm được rau dại trái cây không ít, nhưng là thật đúng là không có ngũ gốc. Tô Tiểu Loan có chút thất vọng. Hôm nay, mông năm bộ lạc tới một đám lạ mặt người, có giống được cũng có giống cái. Cần nhìn thoáng qua, liền đối Tô Tiểu Noan nói. Đây là mông ngươi bộ lạc người. Bọn họ như thế nào tới? Tô Tiểu loan nghi hoặc mà nói. Cần lắc đầu, không biết. Húc thân là tộc trưởng, tự nhiên hẳn là từ hắn tới tiếp đại những người này. Mông năm bộ lạc người đều cầm vũ khí, cảnh giác mà nhìn về phía bọn họ. Chỉ cần bọn họ một có gì động, liền sẽ lập tức bị chém giết. Mông ngươi bộ lạc tới kia nhóm người giữa, có một cái tuổi khá lớn trung niên nhân đứng dậy, nhìn dáng vẻ hắn hẳn là này nhóm người đầu lĩnh. Mông ngươi bộ lạc tộc trưởng cùng Vu Tham Lam Thả ngu xuẩn, hại chết chúng ta như vậy nhiều dũng sĩ. Tên của ta là Tỉm, nguyện ý dẫn dắt mông ngươi bộ lạc vài vị dũng sĩ gia nhập các ngươi cường đại mông Nam bộ lạc. Húc cũng không có đương trưởng tỏ thái độ, mà là hoài nghi mà nhìn về phía hắn, nói: chúng ta mông Nam bộ lạc, nhưng không có mông ngươi bộ lạc người nhiều như vậy. Nói cách khác, mông Nam bộ lạc cũng không có mông ngươi bộ lạc như vậy cường thịnh. Tỉm bắt tay đặt ở ngực đây là đại biểu thần phục ý tứ không quan hệ các ngươi người tuy thiếu nhưng các ngươi có tràn ngập trí tuệ vu về sau nhất định có thể so sánh mông ngươi bộ lạc càng cường đại thầm kiên quyết mà nói mông ngươi bộ lạc bên trong xuất hiện lưỡng đạo bất đồng thanh âm một đạo thanh âm là tưởng tiếp tục tiến công mông năm bộ lạc đem bọn họ vu chiếm làm của riêng một thanh âm khác là quy thuận mông năm bộ lạc tiếp thu trí tuệ vu chỉ dẫn Ở tìm mang đến này nhóm người xem ra, có trí tuệ vụ, chẳng khác nào thiên thần, là vĩnh viễn không thể ngẫu nghịch thương tổn. Chương 699 tìm kiếm. Cho nên tìm cùng này nhóm người, mới có thể lựa chọn quy thuận ngông nam bộ lạc, mà không phải cùng ngông nam bộ lạc là địch. Các người xác định muốn gia nhập ngông nam bộ lạc, vĩnh không phản bội. Húc gắt gao mà nhìn bọn hắn chăm chằm, không buông tha bọn họ trên mặt bất luận cái gì một cái biểu tình. Không chỉ là húc. Mông Nam Bộ lạc những người khác cũng ở nghiêm túc quan sát này đó lại đây người gia nhập một cái Tân bộ lạc liền ý nghĩa hết thể đều phải từ đầu bắt đầu hàng đầu bước đầu tiên chính là cần thiết muốn lấy được Tân bộ lạc mọi người tín nhiệm tựa như lúc trước tô tiểu Loan giống nhau đúng vậy chúng ta lấy thiên thần đại nhân danh nghĩa thể đời này đều sẽ không phản bội Mông Nam Bộ lạc thím không chút do dự trả lời húc lại nghiêm khắc mà nói nhưng các ngươi phản bội Mông ngươi Bộ lạc. Chúng ta không phải phản bội, mà là lựa chọn càng có trí tuệ vu Đương nhiên, nếu chúng ta gia nhập mông nam bộ lạc, trừ phi mông ngươi bộ lạc người chủ động tiến công, chúng ta là sẽ không theo mông ngươi bộ lạc nhân vi địch, hy vọng tộc trưởng có thể lý giải. Tim nói. Ở hắn nói xong lời này về sau, hắn liền làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nếu thật sự bị cự tuyệt, hắn cùng phía sau này đó dũng sĩ khẳng định không có biện pháp lại trở lại mông ngươi bộ lạc cũng chỉ có thể chính mình khác sang một cái tân bộ lạc. Không nghĩ tới, ở hắn nói xong về sau, húc ngược lại cười, nếu các ngươi nguyện ý nói, ngô năm bộ lạc hoan nghênh tân dung sĩ gia nhập. Hắn không để bụng dung sĩ hay không cường tráng, hắn nhất để ý, là đối bộ lạc trung thành. Chẳng sợ có một ngày các dung sĩ muốn đi mặt khác càng cường đại bộ lạc, cũng sẽ không quay đầu đối trước kia bộ lạc ra tay. Như vậy như vậy đủ rồi. Đa tạ tộc trưởng. Từ đó về sau. Mông năm bộ lạc liền tới rồi vài phê tân nhân, có mông ngươi bộ lạc lại đây, cũng có mặt khác tiểu bộ lạc tới đầu nhập vào. Bởi vì đối những người này còn không có hoàn toàn tín nhiệm, cho nên mông năm bộ lạc quyết định làm cho bọn họ tạm thời ở tại hố sâu bên ngoài, chờ bị đại gia hoàn toàn tín nhiệm về sau mới có cơ hội chủ tiến vào. Đối với điểm này, không ai có ý kiến. Dù sao ở tại bên ngoài cũng có thể được đến mông năm bộ lạc người che chở. Một khi có dã thu xâm nhập. Mông năm bộ lạc là tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ở bọn họ bị tín nhiệm phía trước, mông năm bộ lạc người cũng không có dạy bọn họ như thế nào chứa đựng đồ ăn, chỉ làm vũ khí, chỉ dạy bọn họ nhóm lửa. Điểm này đã làm rất nhiều tân nhân cảm động không thôi, đồng thời càng tin tưởng vững chắc mông năm bộ lạc vu cường đại. Một cái bộ lạc có thể không có cường đại dũng sĩ, nhưng không thể không có vu dẫn dắt, chỉ có trí tuệ mới có thể làm bộ lạc trở nên càng cường đại. Tô tiểu nón làm cẩn trên mặt đất họa ra ngũ cốc bộ dáng, sau đó triệu tập mọi người đi tìm loại này thực vật. Lệ không biết đây là cái gì, tò mò hỏi, Vu, chúng ta hiện tại không đi tìm đồ ăn sao? Đồ ăn không nóng nảy, quan trọng nhất chính là tìm được loại đồ vật này. Tô tiểu nón chỉ vào trên mặt đất tranh ve nói, ta đã biết, ta đây liền đi kêu đại gia cùng nhau lại đây xem. Lệ gọi tới trong bộ lạc người, đem tô tiểu nón nói chuyển cáo cho bọn họ. Duân nghiêng đầu nhìn nửa ngày, sau đó cao mày nói, cái này thoạt nhìn không giống như là có thể an bộ dáng. Hắn chỉ là nói ra chính mình cái nhìn, cũng không có nghi ngờ tô tiểu loan ý tứ. Trước tìm được lại nói, tô tiểu loan cũng không có nói minh thứ này tác dụng. Một là phòng bị ngoại lai người, nhị làng nếu cuối cùng không tìm được, nói cũng chỉ là làm đại gia không vui mừng một hồi. Vì thế mọi người đang tìm kiếm đồ ăn đồng thời, cũng ở lưu ý loại này kỳ lạ thực vật. Duẫn trong lén lúc hỏi, muốn hay không làm bên ngoài người cùng nhau hỗ trợ tìm. Ơn, có thể. Tô tiểu Loan nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi. Người nhiều lực lượng đại. Dù sao liền tính tìm được rồi, những người đó cũng không biết nên như thế nào ăn, không cần lo lắng bọn họ học kỹ thuật về sau phản bội mông nam bộ lạc. Người một nhiều, hiệu suất quả nhiên tăng lên không ít. Cuối cùng có cái tiểu bộ lạc người, cầm một gốc cây màu xanh lục thực vật, tìm tới tô tiểu noan. Vũ, ngươi muốn tìm, là loại đồ vật này sao? Ngươi nọ nhìn qua có chút nhút nhát sợ sệt, nói chuyện thời điểm cũng không dám xem tô tiểu Loan đôi mắt. Tô tiểu Loan kinh hỉ mà chạy tới, nhìn kỹ xem, lại làm cẩn thế nàng trà sát mặt trên tiểu tua, cuối cùng xác định, đây là tiểu mạch, hơn nữa là lúa mỉ vụ đông. Hiện giờ vừa lúc là mùa xuân, phỏng trừng qua không bao lâu, liền đến tiểu mạch thu hoạch mùa. Là loại này, ngươi ở đâu tìm được? có thể mang ta đi nhìn xem sao? tô tiểu Loan kinh hỉ mà nói, người nọ có chút thẹn thùng gật gật đầu, mang theo tô tiểu Loan đi ra ngoài. cần không yên tâm, đương nhiên muốn đi theo nàng phía sau. đi lộ cũng không xa, trước mắt liền xuất hiện một tảng lớn sông lúa, đang theo gió lay động. này lúa mạch bộ dáng, cùng hiện đại gặp qua có chút bất đồng, nhưng về cơ bản là giống nhau. bởi vì nơi này liền không phải mông nam bộ lạc lãnh địa. Cho nên phía trước mông nam bộ lạc người, như thế nào cũng chưa phát hiện. Xem xong lúa mạch trở về về sau, tô tiểu Loan trộm cùng cần nói, cái này thực vật rất quan trọng, chờ nó thu hoạch, chúng ta lại rời đi bộ lạc đi. Cần nghi hoặc mà nói, chính là vừa rồi người kia nói, bọn họ trong bộ lạc có người ăn qua thứ này, một chút đều không thể ăn, còn thực cứng. Tô tiểu Loan phụt một tiếng bật cười. Đây là tiểu mạch, ăn sống đương nhiên không thể ăn. Nó ăn pháp thực đặc thủ, không thể trực tiếp ăn. Tô tiểu nón nói, cần cái hiểu cái không gật gật đầu. Có lẽ tựa như khoai tây giống nhau đi, ăn sống sẽ rất kỳ quái, nhưng là làm chín về sau, liền sẽ đặc biệt hương đặc biệt mềm. Nếu có thể thu hoạch rất nhiều nói, đến lúc đó sẽ dậy trong bộ lạc nhân chủng loại này thực vật, về sau liền có đồ ăn qua mùa đông, không cần dựa vào con ngồi cùng trái cây. Tô tiểu nón đối mặt cần thời điểm cũng không có che dầu ý nghĩ của chính mình. Cần tự nhiên biết này ý nghĩa cái gì, mừng như điên qua đi, hắn không dám tin tưởng mà nhìn về phía nàng, đây là thật vậy chăng? Hắn đối gieo chồng đã xem như có điều hiểu biết. Ma quỷ quả, còn có rất nhiều gia vị, dưa thảo, đều có thể gieo, như vậy tùy thời đều có thể ngắt lấy, không cần chạy rất xa. Kia nếu có thể gieo chồng chân chính đồ ăn nói, liền quá thần kỳ. Về sau trong bộ lạc người sẽ không bao giờ nữa dùng liều mạng đi săn thú, dựa vận khí ăn cơm luôn là không đủ lâu dài. Ân, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Tiểu Ngoan cũng không có đem dư lại đều nói ra. Lúc sau, cần một có thời gian, liền sẽ tiếp tục tạo tự. So ngay từ đầu dựa theo hình dạng tạo tự có điều tiến bộ, hắn ở tạo nhìn không thấy sở không được tự thời điểm, còn muốn hơn nữa chính mình cảm thụ. Tỷ như cao hứng, phẫn nộ. Này đó tự từ chỉ có thể cảm thụ, cho nên tạo lên muốn càng phiền thoái một ít. Tô Tiểu Loan toàn bộ hành trình đều nhìn, yên lặng đêm này đó tự đều ghi tạc trong lòng. Nàng nghĩ thầm, nếu không phải nàng tham dự cái này quá trình, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận ra đơn giản văn tự cổ đại, đến nỗi phức tạp, căn bản là không thể tưởng được. Chờ a chờ, rốt cuộc chờ tới rồi Tiểu Mạch thành thuộc thời điểm. Kim Hoàng Mạch tuệ theo gió lay động, hình thành từng đạo cuộn sóng. Giống nơi xa khuyết tán mà đi. Khởi công. chương bảy trăm mị sợi. Tô tiểu Loan đã trước tiên cùng mọi người nói muốn như thế nào thu hoạch, cho nên đại gia trong tay đều cầm thạch khí làm thành giản dị lưỡi hái, không lưng thu hoạch mạch tuệ. Nhận lấy tới mạch tuệ trang một sọt lại một sọt, nặng chữ. Mông năm bộ lạc người tuy rằng không biết thứ này muốn như thế nào ăn, bất quá bọn họ tin tưởng bọn họ vu nhất định có thần kỳ lực lượng, có thể dẫn dắt bọn họ quá thượng càng tốt sinh hoạt cho nên mỗi người làm việc thời điểm đều thực ra sức, bận việc đến Thái Dương đều mau xuống núi mới miễn cương dừng lại. Cẩn thân cường thể tráng, mỗi ngày cắt bỏ mạch tuệ đều là nhiều nhất. Hắn đứng ở Thái Dương phía dưới, con ngheo, cẩn thận mà dùng lươi hái chém đứt mạch tuệ, mồ hôi theo hắn cường kiện cơ bắp tích trên mặt đất, cho hắn cả người đều thêm vài phần gia tính. Nguyên bản liền bày biện ra tiểu mạch sắc ra thịt, ở Thái Dương chiếu dọi xuống, có vẻ càng thêm có hozmon hơi thở. Tô Tiểu Noan vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, trong mắt tràn ngập tình yêu. Nàng tâm mắt, đối với Cẩn Tơi nói, chính là tốt nhất của Vũ, làm hắn cả người đều phản phất hữu dụng không song sức lực. Qua mấy ngày, Tô Tiểu Loan mắt thấy thu hoạch mạch tuệ không sai biệt lắm, khiến cho Ngông năm bộ lạc người dừng lại, sau đó dạy bọn họ như thế nào tuất hạt, lọc tạp trước, sau đó lại ma thành phấn. Cái gọi là tuất hạt, kỳ thật chính là cầm mạch tuệ hướng trên tảng đá mánh tạp. Đem bên ngoài mạch phu cấp xóa. Chư bỏ thu hoạch bên ngoài mặt khác bước đi, nàng đều không có làm mới tới nhân sâm cùng, mà là toàn bộ giao cho mông năm bộ lạc người một nhà. Ai ra, ta giống như chúng độc. Đại gia chính vội vàng tuốt hạt đâu, đột nhiên nghe được như vậy một tiếng. Tô Tiểu noan lo lắng mà vọng qua đi, mới phát hiện những lời này là doan nói. Hắn lúc này lỏa lồ bên ngoài cánh tay phím hồng, mặt trên tràn ngập gãi dấu vết. Dưn kinh hoàng thất thố mà gãi cánh tay, vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Cẩn, "Cẩn, ta sẽ không chết đi." Cẩn cũng không biết hắn đây là làm sao vậy. Bất quá Tô Tiểu nón nhìn đến lúc sau, một chút đều không lo lắng, "Yên tâm đi, ngươi không có việc gì, chỉ là làn da tương đối mẫn cảm, chạm vào không được mạch phu mà thôi." Ở đem mạch tuệ hướng trên tảng đá tạm thời điểm, mạch phu sẽ phiêu được đến chỗ đều là, có người sẽ không có việc gì, có người chạm vào nhiều mạch phu trên người liền sẽ đỏ lên phát ngứa đều là bình thường ra đây như thế nào hỗ trợ duẫn một bên điên cuồng cào cánh tay một bên còn ở dùng sức đem mạch tuệ hướng trên tảng đá tạm như vậy nhìn qua muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười tô tiểu nón bị hắn động tác làm cho tức cười rõ ràng sợ bị chết thực lại vẫn là muốn vì bộ lạc phụng hiến một phần lực lượng không có việc gì ngươi có thể làm chuyện khác tô tiểu nón nói Hiện tại đã hoàn thành tuốt hạt tiểu mạch đã rất nhiều, hoàn toàn có thể tiên tiến hành bước tiếp theo. Vì thế tô tiểu noan bắt đầu dạy hắn, như thế nào đem tuốt hạt sau tiểu mạch bỏ vào trong nước, dùng sọt so che đem mặt trên trôi nổi lên tạp chất đã cho lự rớt, cuối cùng lại đem tiểu mạch cấp tạp thoái, sau đó dùng thô giáp cục đá ma thành phấn. Kỳ thật nếu có cái sàng nói, có thể trực tiếp dùng cái sàng lọc. Đáng tiếc hiện tại tạm thời không có thứ này, cho nên chỉ có thể mượn dùng thủy. Tạp thoái. Ma phấn đều là việc tốn sức, Duân không có gì làm không tới. Lọc rớt những cái đó đá, cho bụi chờ tạp chất lúc sau, Dẫn liền trực tiếp cầm đại thạch đầu, bắt đầu dốc sức. Hắn dơ lên cục đá thời điểm, cánh tay thượng cơ bắp khoa trương mà cao cao cố lấy, sau đó lại dùng lực nện ở tiểu mạch mặt trên, phát ra từng tiếng âm thanh âm ý. Bận việc ban ngày về sau, hắn cầm dùng ra thú túi trang lên một mì, tìm được tô tiểu đoán, như vậy liền có thể ăn sao. Duân rồi dám mà nhìn trong túi bột mì, thứ này thấy thế nào lên quái quái. Không thể, muốn trước làm chín mới có thể ăn. Tô tiểu Loan buồn cười mà nhìn hắn một cái. Nàng đã sớm phát hiện, Duân kỳ thật là cái đồ tham ăn. Nếu là làm cùng ăn cơm không có quan hệ sống, hắn một chút động lực đều không có. Nhưng nếu là săn thú, hoặc là làm thức ăn, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất. Cần tiếp nhận Duân trong tay ra thu túi, tuyên thể chủ quyền dường như nói ta tới thử xem. Nói xong, hắn còn trừng mắt nhìn Duẫn liếc mắt một cái. Duẫn trộm nhìn hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thật nhỏ mọn. Hắn lại không tưởng thọc gậy bánh xe, chỉ là tưởng sớm một chút ăn thượng mỹ thực mà thôi. Ngươi nói cái gì? Cẩn môi hơi nhấp, lạnh lùng mà nhìn về phía hắn. Ta nói cẩn cùng Vu thật là trời sinh một đôi. Duẫn sợ chính mình khó khăn mải ra tới phấn liền như vậy bị cẩn tịch thu, hắn một ngụm cũng nếm không thượng. Chạy nhanh nói. Hắn nói như vậy về sau, cần sát mặt cuối cùng là đẹp rất nhiều. Kế tiếp như thế nào làm? Cần hỏi. Tô tiểu Loan không phát hiện bọn họ chi gian ám lưu dũng động. Nàng chỉ chỉ cây trúc làm thùng, ý bảo hắn đem phấn đảo đi vào một ít, sau đó chậm dại thêm thủy, xoa mặt. Cần nhất nhất làm theo. Cùng mặt hoàn thành về sau, tô tiểu Loan dạy hắn đem mặt làm trưởng thành điều, sau đó lại không ngừng lôi kéo làm thành tương đối tế mì sợi. Cuối cùng, đem làm tốt mì sợi Hà Nội, lại phóng thượng các loại gia vị, còn có thịt khối là được. Rốt ở bên cạnh mắt cũng không chớp mà nhìn. Hắn chờ loại này kỳ quái thảo, bị vu dùng vu thuật biến thành hương vị cực hảo đồ ăn. Phía trước những cái đó ma quỷ quả, còn có vu nói kêu hoa tiêu, bắt rắc gia vị, ăn lên hương vị một chút đều không tốt, nhưng là dùng vu nói phương pháp nấu thiến canh lại có thể đem canh hương vị trở nên thập phần tươi ngon. này không phải vu thuật là cái gì? còn muốn trong chốc lát đâu? đừng nóng nổi. mắt thấy duẫn hận không thể đem đôi mắt đều chừng tiến trong nồi, tô tiểu nuốt buồn cười mà nói. duẫn gật đầu đồng ý, nhưng là tầm mắt vẫn là không bỏ được rời đi. hắn đã ngửi được rất thơm rất thơm hương vị, cùng canh thịt hương vị không quá giống nhau. đây là một loại thực mới lạ hương vị. hảo sao? duẫn nuốt nuốt nước miếng. Tô tiểu nón lắc đầu, còn không có. Hảo sao? Còn không có. Hảo sao? Môi cách một lát, Duân đều sẽ nhịn không được hỏi. Tâm tư của hắn đã sớm bị này một nổi kỳ lạ mùi hương cấp hấp dẫn đi rồi. Hiện tại hận không thể dùng tay đem những cái đó bạch bạch điều trạng đồ vật cấp vứt lên, mồm to nuốt vào trong bụng đi. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, tô tiểu nón làm cẩn đem mì sợi vứt ra tới, hẳn là có thể ăn. Duân ngáy mắt một nhảy bà thức cao. Cần lấy tới mấy cái chén nhỏ, hướng mỗi cái trong chén đều thịnh một ít trắng như tuyết mì sợi, còn có mấy khối thịt. Đương nhiên, đệ nhất chén vinh viễn là cho Tô Tiểu Noan chuẩn bị. Cảm ơn. Tô Tiểu Loan cười nói tạ. Lúc sau, cần lại cấp Duân Thịnh một chén, còn có tộc trưởng cùng trong tộc mấy cái lớn tuổi người. Đây là vu mang cho đại gia tân đồ ăn, tất cả mọi người thực chờ mong kết quả. Duân gấp không chờ nổi mà ăn đệ nhất khẩu, mới vừa đem mì sợi hút lưu tiến trong miệng, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ăn ngon sao? Bên cạnh khâu vội vàng hỏi. Nghe hương vị thật sự là quá thơm, khẳng định ăn rất ngon đi. Duân vẫn như cũ ở vào trinh lăng trạng thái, tự nhiên không có biện pháp trả lời hắn. Khâu sốt ruột, từ trong tay hắn đoạt quá chút chén, chính mình chạy nhanh nếm một ngụm. Kết quả hắn ăn mì sợi, cũng trở nên cùng Duân giống nhau, sương sờ ở tại chỗ chương 700 linh một gieo trồng. Không riêng gì khâu cùng dẫn, mặt khác gan qua mì sợi người, đều ngây ngẩn cả người, liền nhấm nuốt đều đã quên. Trong bộ lạc những người khác đều kỳ quái mà nhìn về phía bọn họ. Chẳng lẽ tân đồ ăn có độc? Hẳn là không thể nào, đây chính là vu dạy chúng ta làm. Hơn nữa nghe lên thơm quá, không giống như là có độc bộ dáng. Cuối cùng, cần dẫn đầu lấy lại tinh thần, đem trong miệng mì sợi toàn bộ nuốt đi xuống, Ân. Ăn rất ngon. Mấu chốt nhất chính là, thực dễ dàng chắc bụng. Hắn nếm một ngụm liền đã nhận ra, thứ này có thể đem người bụng cấp điền đến tràn đầy. Ở trong bộ lạc, mỗi người đều thói quen ăn cơm ăn cái lửng dạ liền dừng lại, đem bụng hoàn toàn lấp đầy, là cực kỳ xa xỉ. Lúc này, Duân cùng khâu bọn họ, cũng dần dần lấy lại tinh thần. Nay thật là dùng bên ngoài những cái đó thảo làm sao. Thật sự là ăn quá ngon. Duân thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt. Đúng vậy, so ăn thịt còn ăn ngon. Khâu đi theo nói. Duân đang định lại ăn một ngụm, lúc này mới phát hiện, chính mình chén cư nhiên ở khâu trong tay. A, ngươi cư nhiên ăn vụng ta đồ ăn, trả lại cho ta. Duân nháy mắt báo nổi, đem chính mình chén đoạt trở về. Khâu mắt thèm mà nhìn hắn chén, nước miếng đều mau từ khỏe miệng chảy ra, ngoài miệng lại nói, còn không phải là một chén đồ ăn sao. Đến mức này sao ngươi? Dẫn ảo kiều mà nhìn hắn một cái, ngươi liền ở trong lòng toàn đi. Theo sau, hắn cố ý ăn thật sự lớn tiếng, làm khâu thèm đến nước miếng chảy ròng. Lần đầu tiên làm được mì phở, đương nhiên muốn trong bộ lạc tất cả mọi người nếm thử. Cần là không có khả năng cố ý cho đại gia đương đầu bếp nữ, cho nên liền từ dẫn giáo trong bộ lạc những người khác như thế nào chế tác loại này mì phở. Mỗi người học được về sau, làm được mì sợi đều sẽ phân cho dẫn một chén. Làm ra hỏa này ăn đến cái bụng tròn xoe, miễn bản nhiều thỏa mãn. Húc nếm đến mì sợi hương vị trong ngáy mắt, thiếu chút nữa cảm động đến nước mắt đều rơi xuống. Hắn cũng phát hiện, loại này đồ ăn kỳ lạ chỗ. Chỉ cần có thể nhiều thu hoạch một ít, trong bộ lạc tất cả mọi người có thể mỗi ngày đều lấp đầy bụng, không bao giờ dùng đói bụng săn thú. Tộc trưởng có thể đem mì sợi cấp bên ngoài người phân một ít. Cần đề nghị nói, chính là hút có chút do dự. Nếu bọn họ đã biết phương pháp, phản bội chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ là cho bọn hắn đưa đồ ăn, cũng không nói cho bọn họ chế tác phương pháp cần nói. Theo sau hắn nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng nói, vu nói, loại này thực vật có thể gieo trồng. Gieo trồng. Húc ngây ngẩn cả người. Ân, ở mùa đông gieo, sau đó năm sau mùa xuân liền có thể thu hoạch, thu hoạch hạt giống phơi khô về sau, có thể gửi thật lâu, cũng có thể năm sau lại gieo. Thu hoạch tân hạng giống. Cần trong thanh âm, khó nén kích động. Này, đây là thật vậy chăng? Húc kích động đến thanh âm đều ở phát run. Nếu thật sự có thể như vậy gieo chồng nói, như vậy trong bộ lạc sẽ có ăn không hết đồ ăn, có thể một năm lại một năm nữa như vậy tuần hoàn đi xuống. Là thật sự. Cần cấp ra khẳng định đáp án. Húc nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thân hình nhoang lên, ở như vậy kinh hỉ hạ thiếu chút nữa ngã quỵ. May mắn cẩn kịp thời đỡ hắn. Hắn ngay từ đầu nghe được tô tiểu noan nói như vậy thời điểm, trong lòng khiếp sợ cũng là giống nhau, cho nên hắn thực có thể lý giải húc phản ứng. Đến cuối cùng, húc cũng tìm không thấy những lời khác tới hình dung hắn giờ phút này tâm tình, chỉ có thể cảm thán một câu, Cẩn, ngươi có thể đem vu mang về bộ lạc, thật sự là quá tốt. Vu là bọn họ bộ lạc cứu tinh, nàng so thiên thần còn muốn lợi hại. Lúc sau, ngông năm bộ lạc mọi người đều bắt đầu cùng tô tiểu loan học tập gieo trồng chi tiết. nàng cùng cần nguyên bản nghĩ thu hoạch xong liền rời đi. chính là tô tiểu loan trong lòng vẫn là không yên tâm, sợ trong bộ lạc người sẽ không loại, đến lúc đó vẫn là muốn nói bụng. cho nên bọn họ phải rời khỏi kế hoạch, chỉ có thể lại chậm lại một năm. tô tiểu loan còn dạy bọn họ đem gà rừng cùng vị hoang bắt tới, lại dùng hàng rào đem chúng nó vây lên dưỡng. lợn rừng lực sát thương quá lớn, hàng rào căn bản vây không được cho nên tạm thời còn không thể dưỡng. Này đó mạch phu có thể dùng để đốt cho bọn họ ăn. Tô Tiểu Luân nói, nàng phía trước liền có dẫn dắt đại gia bắt đầu nuôi dưỡng động vật ý tưởng, cho nên không làm cho bọn họ đem mạch phu vứt bỏ. Xóa gà rừng cánh thượng mau, chúng nó liền phi không đứng dậy, chỉ có thể ở tại hàng rào. Trong bộ lạc mỗi ngày đều sẽ có mới mẻ trứng gà, có thể hạ ở mì sợi ăn, cũng có thể hợp với xác nấu chín ăn. Gà rừng hạ trứng. Một bộ phận trứng lại ấp ra tiểu kê, tiểu kê lớn lên về sau có thể ăn thịt, cũng có thể tiếp tục đẻ trứng, như thế tuần hoàn lập lại, cấp bộ lạc cung cấp rất nhiều đồ ăn. Ở mông năm trong bộ lạc, mỗi ngày đều có thể nghe được đại gia đối vu tán dương. Vu thật sự là quá lợi hại, nàng có thể làm động vật nghe chúng ta nói. Ta hải tử mỗi ngày đều có thể ăn thượng một cái trứng gà, lớn lên lại cao lại tráng, đây đều là vu công lao. Ta bụng lớn. Chờ đến mùa thu liền có thể vì bộ lạc thêm nữa một người dũng sĩ, thật là ít nhiều vu. Tô tiểu Loan nghe được cuối cùng câu này, thiếu chút nữa banh không được cười. Nàng thật sự không có như vậy thần kỳ. Bụng đại nhưng cùng nàng không quan hệ, phải nói ít nhiều giống được nỗ lực cải đấy. Bất quá, mặc kệ nàng lại như thế nào cự tuyệt, trong bộ lạc mọi người đều thói quen nói như vậy, sở hữu chuyện tốt đều là ít nhiều tô tiểu noan. Vì thế Tô Tiểu loan chỉ có thể cưỡng bách chính mình thói quen chuyện này. Mùa hè nóng bức vô cùng, cũng may bộ lạc vị trí là ở trong rừng rậm, đỉnh đầu có cao ngất cây cối che nắng, chỉ có chút ít ánh mặt trời sẽ lẩu xuống dưới. Tuy rằng nóng bức, nhưng là mùa hè cũng không phải không có chỗ tốt. Tỷ như phơi muối phơi ớt cây làm, hoa tiêu, bát rác, phơi dược liệu, đều sẽ so mặt khác mùa càng phương tiện. Tô Tiểu loan dẫn dắt trong bộ lạc người đem yêu cầu dùng đến đồ vật đều phơi khô, còn đầy hứa hẹn mùa đông chứa đựng lúa mạch cũng muốn phơi khô, sau đó đặt ở hầm. Trải qua một cái quý ở chung, ngoại lai người đều hoàn toàn dung nhập vào mông Nam Bộ lạc giữa. Mông Nam Bộ lạc vu dẫn dắt hạ càng ngày càng cường thịnh, bọn họ đều xem đến rõ ràng, cho nên mỗi người đều muốn gia nhập mông Nam Bộ lạc, quá thượng giàu có sinh hoạt. Đối với thành tâm muốn gia nhập người, mông Nam Bộ lạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trừ bỏ nguyên bản hố sâu bên ngoài, ở mới gia nhập người bên ngoài, đại gia lại đảo một đạo hố sâu. Cứ như vậy, mông năm bộ lạc liền biến thành một cái hoàn toàn mới đại bộ lạc. Từ trước tô tiểu noán giao cho mông năm bộ lạc mọi người chi thức, bọn họ không chút nào bổn xịn mà truyền thụ cho tân bằng hưu, dạy bọn họ như thế nào chứa đựng đồ ăn, biên chế vật chứa, còn có làm mỹ vị cơm canh. Thời gian quá thật sự mau bất chi bất giác trùng, liền đến mùa thu. Đối với trong bộ lạc người tôi nói, mùa thu là hạnh phúc nhất thời điểm, bởi vì này ý nghĩa rừng rậm sẽ có rất nhiều đồ ăn, liền tính là không thể săn thú nhỏ yếu giống cái, cũng có thể dựa vào chính mình đôi tay, điền no chính mình bụng. Chờ thời tiết tiệm lạnh, tô tiểu nón liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị nhóm đầu tiên gieo trồng công việc. Lúc ấy ngắt lấy thời điểm, nàng đã sớm trước tiên lưu hảo cũng đủ hạn giống, chỉ cần tuyển hảo địa phương, liền có thể khởi công. Chương 702 xới cảo. Nguyên lai like mông năm bộ lạc liền rất đại, hơn nữa sau lại đại gia gia nhập thời điểm, cũng không có quản gia dọn tiến vào, chỉ là ở tại bên ngoài một vòng, cho nên trực tiếp ở bộ lạc phụ cận gieo trồng là được, thập phần phương tiện. Cũng may Tô Tiểu Loan xuyên qua lại đây về sau, ở cục đá thôn trụ quá một đoạn thời gian, cho nên đối gieo chồng tương đối hiểu biết. Nàng dẫn dắt trong bộ lạc người, một chút giáo hội bọn họ như thế nào xới đất, còn có như thế nào gieo hạt tử. Lúc sau lại như thế nào tới nước, làm cỏ. Trong bộ lạc lúa mạch đều loại thượng về sau, tô tiểu noan còn đi nguyên lai like thu hoạch lúa mạch địa phương nhìn nhìn. Lúc này nơi đó trên mặt đất, cũng rơi dụng một ít lúa mạch viên, đây là lúc ấy thu hoạch thời điểm lưu lại, không biết năm sau mùa xuân có thể hay không sống. Này đó lúa mạch sinh trưởng năng lực hẳn là rất mạnh, tự nhiên điều kiện hạ không cần người gieo giống, chúng nó liền có thể nhiều thế hệ sinh trưởng đi xuống cho nên tô tiểu nón đối loại sống chung nó rất có tin tưởng. Đi theo năm chuẩn bị bắt đầu mùa đông lưu trình không sai biệt lắm, năm nay có càng nhiều thời giờ tới chuẩn bị, cho nên toàn bộ đại mông năm bộ lạc đều có sung túc đồ ăn đã tới đông, bao gồm mới gia nhập các tộc nhân. Mùa đông vừa đến, thời tiết trợt chuyển hàn, đại bộ phận đều tránh ở trong nhà miêu. Bất quá tộc trưởng húc gan bài trong tộc giống được thay phiên tuần tra, rốt cuộc hiện giờ sở hữu bộ lạc đều biết. Mông năm bộ lạc chứa đựng đồ ăn là nhiều nhất, khó tránh khỏi sẽ có người đỏ mắt, tới cửa tới cường đoạn. Tuyết hạ hai chàng lúc sau, quả nhiên có người không chịu nổi tính tình, trộm tiếp cận mông năm bộ lạc. Tô Tiểu Loan có tinh thần lực tồn tại, tự nhiên đã sớm phát hiện, bất quá nàng cũng không có nói. Nàng muốn nhìn một chút, mông năm bộ lạc có hay không năng lực bảo hộ trụ này đó đồ ăn. Kết quả cuối cùng không có làm nàng thất vọng. Địch nhân mới vừa tới gần thời điểm. Mông Nam bộ lạc tộc nhân cũng đã phát hiện. Bọn họ mới vừa khởi sướng đánh lén đoạt lấy, còn không có thương đến mông Nam bộ là người, liền rất mau đánh mất sinh mệnh. Tô tiểu Loan nhẹ nhàng thở ra, đối đang ở nấu canh cần nói, chờ sang năm tiểu mạch thu hoạch, chúng ta lại rời đi đi. Không giáo hội đại gia gieo chồng, nàng trong lòng luôn có chút không yên tâm. Cần minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu, hảo. Bọn họ còn có rất dài thời gian, không cần phải gấp gáp này một chốc. Vậy ngươi tính toán mang ta đi chỗ nào? Tô Tiểu Luân hỏi. Cần đã sớm nghĩ kỹ rồi mục đích địa. Hoàng Thành. Hoàng Thành. Nơi này có thành. Tô Tiểu Luân kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Nơi này không phải xã hội nguyên thủy sao. Như thế nào sẽ có thành trì? Có. Bất quá cách nơi này rất xa. Nghe nói Hoàng Thành có rất nhiều mới lạ đồ vật. Cần nói. Hắn không đi qua Hoàng Thành. Chỉ là nghe nói qua mà thôi kia vì cái gì trong bộ lạc người không đi hoàng thành đâu? Quá xa xôi, giống cái cùng hài tử kiên trì không được. Tô Tiểu Ngoan lúc này mới sáng tỏ. Nàng tới nơi này không chỉ là vì giáo các bằng hữu càng tốt sinh tồn kỹ xảo, càng là muốn học sẽ văn tự cổ đại. Có thể tìm được một tòa thành trì, đối cẩn sáng tạo văn tự cổ đại khẳng định càng có lợi. Hơn nữa nói không chừng, thành trì cũng có người đã ở tạo tự. Tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng, Nhưng là Tô Tiểu Loan đã đem hông 5 bộ lạc người trở thành chính mình bằng hữu, đương nhiên không yên lòng bọn họ. Cho nên nàng vẫn là tính toán chờ giúp bọn hắn có được sống sót kỹ xảo về sau, nàng lại rời đi. "Đúng rồi, ta dạy cho ngươi làm sủi cảo đi." Tô Tiểu Loan nói. Phía trước nàng giáo tộc nhân làm mì sợi cùng màn thầu, còn không có dạy bọn họ làm sủi cảo đâu. Nguyên nhân chủ yếu là làm sủi cảo tương đối phiên toái. Bộ lạc người hiện tại còn không cần sinh hoạt đến quá tinh tế, hiện giai đoạn, vẫn là trước lấp đầy bụng lại nói. Cái gì là sủi cảo? Cần hỏi. Tô Tiểu Noan Nghĩ nghĩ, chính là tròn tròn, mập mạp bạch bạch đồ vật, bên trong có thể trang nhân thịt, ăn rất ngon. Yêu cầu cái gì? Cần nói, đã ở chuẩn bị thu thập cái bàn. Bột mì, thủy, thịt, còn có gia vị cùng rau dại. Bắt đầu mùa đông còn không có lâu lắm. Hầm tồn giá cải trắng còn mới mẻ, vừa lúc dùng để làm sủi cảo. Tô tiểu nón dậy hắn đem thịt cùng cải trắng băm, sau đó gia nhập gia vị, điều thành nhân thịt. Lúc sau lại cùng mặt, cắt thành tiểu khối, lại dùng viên gậy gỗ cán thành da mặt. Đem nhân thịt bỏ vào da mặt, đem nó bao lên thì tốt rồi, để ý đừng làm nhân lộ ra tới. Tô tiểu nón nói, cần vẫn là lần đầu làm như vậy phức tạp đồ ăn, hắn giữa mày nhíu lại, như lâm đại địch. Tô tiểu nón ở bên cạnh nhìn đến, cười nói, ngươi không cần như vậy khẩn trương, liền tính là bao hỏng rồi cũng có thể ăn. Cần nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ân. Nhưng hắn trong lòng tưởng lại hoàn toàn tương phản. Không được, hắn nhất định phải bao hảo, không thể làm nàng thất vọng. Ngay từ đầu, cần không quá sẽ làm văn thán, dù sao cũng là lần đầu làm. Hơn nữa tô tiểu nón cũng không có đem bao tốt sủi cảo lấy ra tới, cho hắn làm làm mẫu. Hắn chỉ có thể thông qua tô tiểu noán lời nói, chính mình cân nhắc ra sủi cảo bào pháp. Cũng may hắn trời sinh thông minh, thử vài lần về sau, rốt cuộc bao ra một cái da mỏng nhân đại đại sủi cảo. Sủi cảo tròn vo, bụ bấm, vừa thấy liền rất mê người. Duy nhất cùng tô tiểu Loan trong tưởng tượng không quá giống nhau, chính là này sủi cảo thật sự là quá lớn, sắp có nàng hơn phân nửa cái bàn tay như vậy lớn, nói là bánh bao cũng đúng. Thính! coi như đây là viễn cổ bản sủi cạo đi. Nấu nước, sau đó chờ thủy khai, đem sủi cảo bỏ vào đi nấu là được. Tô Tiểu Loan ngồi ở chính mình trên giường nói, hiện giờ nàng giường, so với năm trước hảo không ít. Năm trước chỉ là một chương đơn giản chiếu, năm nay cẩn cho nàng dùng cục đá cùng tấm ván gỗ đắp nổi lên một cái giản dị tiểu giường, trải lên mềm mại chiếu, cuối cùng lại trải lên thật dày hai tầng da thú, chính là nàng giường. Tô tiểu Loan thực thích nàng tiểu dường, ngày thường không có việc gì đều sẽ đại ở mặt trên. Sủi cảo Hà Nội, ở thanh triệt trong nước phù phù trầm trầm, nhiệt khí mở mịt mà ra, lôi cuốn nồng đậm mùi hương. Không bao lâu, này mùi hương liền câu tới trụ đến cách bọn họ gần nhất dẫn. Cẩn, ngươi có phải hay không lại ở làm tốt an? Dẫn ở bên ngoài đứng, đông lạnh đến thẳng run. Cái này thời tiết, nếu không có tất yếu, không có người nguyện ý ra cửa. Bất quá duẫn thật sự là thèm đến không được, cho nên mới sẽ không màng rét lạnh, tới cửa tới thảo đồ vật ăn. Cần nấu sủi cảo nhiều, nhiều hắn một người thật cũng không phải không được. Bất quá này cũng không ý nghĩa hắn vui. Rốt cuộc hắn là tưởng cùng tiểu nón nhiều một chỗ. Vào đi. Cần lạnh lùng mà nói. duẫn chạy nhanh vén rèm lên, nhanh chóng chui tiến vào, sau đó đem giày nặng mảnh có vông. Cần luôn luôn lãnh đạo, cho nên duẫn hoàn toàn không ngại thái độ của hắn. Hắn tiến vào chuyện thứ nhất, chính là tiến đến đống lửa bên cạnh, một bên sưởi ấm, một bên nhìn trong nồi trắng trẻo mập mạp đại sủi cảo nuốt nước miếng. Đây là cái gì? Đem màn thầu bỏ vào trong nồi nấu sao? Duân chưa thấy qua sủi cảo, nghi hoặc hỏi. Bất quá nấu màn thầu hẳn là sẽ không có loại này mùi hương đi, hắn tựa hầu nghe thấy được mùi thịt, nhưng lại nhìn không thấy thịt. Tô Tiểu Loan biết hắn là phong duẫn, cho nên đối đại hắn. Liền so đối đại những người khác nhiều phân thân thiết. Không phải, đây là sủi cảo, bên trong thả nhân thịt. Nàng ôn thanh giải thích nói. chương 703 bồi ngươi. Nhân thịt. Duận nghi hoặc khó hiểu. Bất quá, chờ đợi một lát thứ này nấu chín, hắn là có thể đã biết. Sủi cảo ra dần dần trở nên có chút trong suốt, nổi trên mặt nước. Hơn nữa cần bao thật sự rán chắc, sủi cảo ra đều không có phá, bên trong nhân cũng hảo hảo. Chín. Tô tiểu non ánh mắt sáng lên, nói, có thể ở thế giới này, nhìn đến nàng quen thuộc đồ ăn, cái loại này đột nhiên sinh ra thân thiết cảm, là người khác hoàn toàn thể hội không đến. Sủi cảo, đối mỗi một cái trường thịnh vương chiều người tới nói, đều có không giống tầm thường ý nghĩa. Cần dùng da thú lót, đem nổi từ hỏa đầu trên xuống dưới, sau đó dùng một chất cái muống, múc sủi cảo, thịnh một chén bao đến đẹp nhất sủi cảo, đặt ở tô tiểu non bên người. Duân tuy rằng thèm đến hoảng, nhưng cũng biết cần làm như vậy dụng ý, cho nên tự nhiên sẽ không nói không biết điều nói. Hắn ở bên cạnh mắt trông mong mà chờ. Chính là cần chỉ thịnh hai chén, liền buông cái muống, đi đến tô tiểu Loan bên người, kẹp lên một cái đại sủi cảo, nhẹ nhàng thổi đi nhiệt khí. Ở tô tiểu Loan giáo trong bộ lạc người học được làm mỉ sợi về sau, nàng thuận tiện giáo hội bọn họ trước đua cách dùng. Hiện giờ đã không có người sẽ dùng tay cầm đồ ăn ăn. Duân nuốt nuốt nước miếng, đáng thương hề hề mà nhìn về phía cẩn, cẩn, thưởng, cá lăm đi, ta đều mau chết đói. Chính Minh Thịnh, cẩn thiếu chút nữa bị hắn nói kích khởi một thân nổi da gà, chịu đựng ác hàn mở miệng. Duân trong mắt một lần nữa bốc cháy lên ánh sáng. Hắn cầm cái chén, cho chính Minh Thịnh một chén lớn bụ bấm sủi cảo, thỏa mãn mà dùng chiếc đũa kẹp lên một cái. Đồ ăn kiểu gì quan trọng, hắn đương nhiên sẽ không tay không lại đây. Mà là mang đến một khối to tốt nhất thịt, cho nên mới không biết xấu hổ tới cọ cơm. Nghĩ đến này, Duân cũng liền không khách khí. Hắn không rảnh lo năng, trực tiếp đem đại sủi cảo nhét vào chính mình trong miệng, một ngụm cắn rớt nửa cái. Nay sủi cảo làm được đại, tô tiểu nhoắn ở bên cạnh nhìn, đều lo lắng hắn cắn lớn như vậy khẩu sẽ nghẹn. Cắn khai về sau, bên trong tỉ mỉ điều chế nhân thịt lúc này mới lộ ra tới, trách không được hắn tổng có thể ngửi được mùi thịt đâu. Nguyên lai thịt giấu ở chỗ này. Sủi cảo nhân có nóng hầm hập canh thịt, so sủi cảo da còn muốn nhiệt, bất quá dẫn một chút cũng không đệ bụng. Hắn chỉ cảm thấy mặt làm sủi cảo da xứng với bên trong thơm ngào ngạt nhân thịt, quả thực chính là tuyệt phối, hương đến người hận không thể liền đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt vào đi. Cũng không biết cẩn là như thế nào làm, sủi cảo ra tuy rằng không hương vị, nhưng là nhân thịt có hàng vị, còn có các loại mùi hương, bên trong trừ bỏ thịt bên ngoài. Còn có mới mẻ dã cải trắng, mang đến đặc biệt thoải mái thanh tân khẩu vị. Cẩn, ngươi đây là như thế nào nghĩ đến? Làm như vậy thật sự là ăn quá ngon. duẫn liên tiếp ăn hai đại cái sủi cảo, mới lo lắng đi hỏi Cẩn. Không phải ta tưởng, đây là vu nói cho ta. Cẩn nói. Không biết vì sao, hắn theo bản năng không nghĩ để cho người khác biết tiểu năng tên. Chỉ cần, hắn một người biết là đủ rồi. Không hổ là vu. Tổng có thể sử dụng vu thuật làm đồ ăn trở nên như vậy mỹ vị." Duẫn ở ăn sủi cảo khoảng cách, mơ hồ không rõ mà nói câu. Tô Tiểu Noãn bất đắc dĩ mà cười. Nàng ở bộ lạc người trong mắt, chính là cái có trí tuệ còn sẽ vu thuật giống cái. Thời gian lâu rồi, nàng cũng lười đến phản bác, vu thuật liền vu thuật đi. Cần cũng thực thích ăn sủi cảo, hơn nữa bởi vì lần này đồ ăn, Tiểu Noãn chỉ đem cách làm nói cho cho hắn một người, cho nên cần cảm thấy Sủi Cảo so di vãng bất luận cái gì một lần tân đồ ăn đều phải ăn ngon. Như vậy mới là đồ vật, chỉ có Tiểu Noãn có thể nghĩ ra được. Hắn ăn so sánh với Duẫn khá hơn nhiều, cho dù trong lòng cảm thấy thứ này thật sự là khó gặp mỹ vị, hắn cũng không có giống Duẫn như vậy ăn ngấu nghiến, mà là nhai kỹ nuốt chậm, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn. Hô, này cũng ăn quá ngon, so mì sợi cùng màn thầu còn ăn ngon. Ăn xong một chén lớn, Duẫn cả người đều nóng hầm hập. Cao hứng mà nói, tiến vào phía trước, hắn ở bên ngoài đứng trong chốc lát, trên người đều là lạnh băng. Nhưng ăn một chén nóng hôi hổi sủi cảo về sau, hắn một chút đều không cảm thấy lạnh, thân thể từ trong ra ngoài đều thử cấm áp, thật giống như ngâm mình ở nước cấm giống nhau thoải mái. Duân cùng cần muốn dĩ lượng cơm ăn liền đại, hơn nữa sủi cảo thật sự quá mỹ vị, cho nên bọn họ hai người ăn đến độ so ngày thường nhiều. Con hảo cần nấu rất nhiều sủi cảo. Cũng đủ dẫn cùng hắn hai người ăn. Cuối cùng, bọn họ đem một nồi sủi cảo ăn đến sạch sẽ. Hướng lên nóng hầm hập sủi cảo canh, duẫn chủ động đem nồi chén đua tử đều cấp rửa sạch sẽ. Hắn cũng không có rời đi, mà là muốn nói lại thôi mà đứng ở kia. Cần nhìn hắn một cái, tuy rằng không nói chuyện, nhưng lại ám chỉ ý vị thực trọng, còn không đi. duẫn ngựa ngùng mà cười cười, cái kia, ta về sau có thể hay không tiếp tục cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm. Không thể. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị cẩn cấp đánh gãy. Hắn mới không cần cùng dẫn cùng nhau ăn đâu, hắn muốn cùng tiểu noãn một chỗ. Như vậy, chỉ có cơm trưa ta mới lại đây ăn, hơn nữa ta cũng không ăn không trả tiền, ta có thể giúp ngươi làm việc. Dẫn nói, tẩy rửa rau, tẩy tẩy nồi gì đó, hắn đều có thể làm. Cần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Dù sao liền một bữa cơm thời gian, cũng không dùng được bao lâu lúc sau, ở Dẫn trước khi rời đi, Cần nói cho hắn, chờ Tiểu Mạch thu hoạch, ta cùng Vu liền phải rời đi bộ lạc. Cái gì? Dẫn đang chuẩn bị vén dèm lên tay, nháy mắt dừng lại. Hắn xoay người, kinh ngạc hỏi, vì cái gì phải rời khỏi? Ta muốn giúp Vu tìm được khôi phục thân thể biện pháp. Cần nói, rốt cuộc Dẫn là hắn tốt nhất bằng hữu, hơn nữa hắn lần này vừa đi, không biết còn có thể hay không trở về, cho nên hắn phải rời khỏi sự tình. Mới có thể chủ động nói cho Duẫn. Duẫn trầm mặt trong chốc lát, mới nhìn về phía hắn, đi đâu? Hoàng thành. Cái này địa phương, Duẫn cũng nghe nói qua. Đi Hoàng thành đường xá xa xôi, hơn nữa ai cũng không biết Hoàng thành rốt cuộc có phải hay không thật sự tồn tại. Nếu tồn tại nói, cái này thành lại ở nơi nào? Nếu là cần cùng Vu thật sự phải rời khỏi nói, trên đường khẳng định nguy hiểm thật mạnh, có thể hay không tồn tại đến Hoàng thành đều khó mà nói. Càng đừng nói tìm được vì vu khôi phục thân thể biện pháp, lại trở lại bộ lạc. Cho nên lần này nếu cần đi rồi, như vậy bọn họ có lẽ liền sẽ không còn được gặp lại. duẫn hút mắt hơi sát, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, liền vén dèm lên trở về chính mình trong nhà. Tô tiểu nón nhìn thoáng qua cận đồng dạng thấy được hắn trong mắt không tha. cận từ trước đến nay là cảm xúc không ngoài phóng, bất quá này cũng không ý nghĩa, hắn cảm giác không đến cảm xúc. Hắn thói quen đem cảm xúc để ở đáy lòng, như vậy ngược lại sẽ càng khó chịu. Chỉ là nhất định phải ly biệt, tô tiểu nhoắn cũng không có biện pháp khuyên. Ngay hôm sau, vừa đến làm cơm trưa thời gian, dẫn liền tới đây. Trong tay hắn dẫn theo thịt cùng đồ ăn, đem đồ vật bông, hắn liền trực tiếp bận rộn đi tẩy giã cải trắng cùng thịt. Sủi cảo như vậy ăn ngon, hắn hận không thể mỗi ngày đều có thể ăn đến. Ở cần xử lý thịt thời điểm, dẫn đông nhiên thâm hô một hơi. Nói, ta bồi ngươi cùng đi hoàng thành." Cẩn động tắc đông dương dừng lại, đồng tử sǒu xúc, quay đầu nhìn về phía hắn. "Xem ta làm gì? Chạy nhanh làm sủi cảo a?" Duẫn cười nói. "Chương 704 canh cá." Cẩn cũng không có tiếp tục xử lý thịt, mà là nghiêm túc mà nhìn hắn, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nếu thật sự muốn đi hoàng thành, đời này đều hồi không đến bộ lạc." Nơi này người đối bộ lạc cảm tình rất thâm hậu. Đại bộ phận người cả đời đều sẽ đại ở trong bộ lạc. Đối với bọn họ tới nói, rời đi bộ lạc, vĩnh viễn không trở lại, là rất lớn rất lớn một sự kiện. Ta biết à, với lúc ta cũng muốn đi hoàng thành nhìn xem, không biết nơi đó có phải hay không thật sự có rất nhiều thần kỳ đồ vật đâu. Duẫn cười nhìn lại hắn. Cần nhấp môi, không nói một lời, chỉ là giữa mày nếp hốn không ngừng gia tăng. Không được, ngươi không thể đi. Qua một lát, hắn mới mở miệng. Vì cái gì? Duân khó hiểu. Quá nguy hiểm, ngươi sẽ chết. Ngươi đều không sợ, ta sợ cái gì. Cẩn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác Dẫn. Hắn đương nhiên nhìn ra được tới, Dẫn căn bản không phải bởi vì tò mò, cho nên mới tưởng cùng hắn đồng hành. Duân chỉ là không yên tâm hắn. Nhưng chuyện lớn như vậy, hắn hy vọng Duân có thể tiếp tục suy xét một chút. Liên như vậy định rồi, ngươi chừng nào thì đi hoàn thành. Nhất định phải mang lên ta Duân phản phất biết hắn muốn nói gì Thuộc hạ tiếp tục thiết giã cải trắng Cũng không ngẩn đầu lên mà nói Hắn tuy rằng so ra kém cẩn như vậy lợi hại Nhưng là gặp được nguy hiểm Nhiều ít cũng có thể giúp cẩn chia sẻ một chút Hơn nữa hắn ở trong bộ lạc cùng cẩn quan hệ tốt nhất Bọn họ hai cái đều không có thân nhân Không có vướng bận Rời đi cũng không có gì gây gớm Cẩn tiếp theo làm nhân thịt Không có tiếp tục nói tiếp Hiện tại vẫn là vào đông Khoảng cách bọn họ kế hoạch rời đi thời gian, còn có một đoạn thời gian, có thể cho Duân chính mình lại suy xét suy xét. Lần này, là cần cùng Duân cùng nhau làm sủi cảo, có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay làm được sủi cảo càng tốt ăn. Ăn xong sủi cảo, Duân thỏa mãn mà vướt chính mình bụng, ngồi dưới đất, phía sau rửa vào cần giường. Vũ, trên đời này, còn có so sủi cảo càng tốt ăn đổ vật sao? Duân hiếp mắt hỏi, giống một con ăn uống no đủ hồ ly. Đương nhiên là có. Tô tiểu Loan không chút nghĩ ngợi liền nói nói. Mỹ vị nhất xào rau bọn họ còn không có ăn qua đâu, bất quá tiếc nuối chính là, không có xào rau dùng nồi cụ, tạm thời làm không được. Thật sự, kia thứ gì so sủi cảo càng tốt ăn. Duân tò mò hỏi. Tô tiểu Loan lười biếng mà nói, xào rau, cá nướng, cái lẩu. Đúng rồi, cái lẩu hiện tại liền có thể thử làm. Nói đến mặt sau, nàng một chút liền tới rồi tinh thần. Thừa dịp đồ ăn đều mới mẻ, lúc này nấu cái lẩu là nhất thích hợp. Cái gì là cái lẩu? Duân đối nàng nói Mỹ thực thực cảm thấy hứng thú. Tô Tiểu Ngoan giải thích nói, chính là trước chuẩn bị tốt rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, sau đó một bên nấu, một bên ăn. Duân tưởng tượng không ra, bất quá Nêu Vu nói tốt ăn, vậy nhất định ăn ngon. Cho nên hắn lại lần nữa lại đây thời điểm, đem trong nhà tồn đồ ăn đều mang đến một ít. Lúc sau Tô Tiểu Noãn chỉ huy bọn họ làm nấu cái lẩu phía trước chuẩn bị công tác. Đồ ăn phẩm chủng loại không tính thiếu, có rã cải trắng, nấm dại, khoai tây, khoai lang đỏ, mặt khác rau dại, còn có thịt gà, con thỏ thịt, thịt heo. Chỉ có bọn họ hai người ăn, này đó đã vậy là đủ rồi. Cần cung dẫn cùng nhau đem đồ ăn tẩy thiết hảo, sau đó bắt đầu nấu nước cốt lẩu. Bởi vì gia vị hữu hạn, cho nên cái lẩu bên trong. Phóng đại đa số gia vị đều là phơi khô ớt cay cùng hoa tiêu, còn có muối. Cũng may cẩn cùng dẫn cũng chưa ăn qua như vậy khẩu vị nặng đồ vật, cho nên tuy rằng vị không đạt được trong tưởng tượng như vậy phong phú trình độ, đối với bọn họ hai cái tới nói, đã thực hảo. Còn phải có chấm liêu, bất quá không có những cái đó nước chấm nói, chỉ có thể trang bị hành cùng nhau ăn. Tô Tiểu Noan Cười nói, nấu hảo nước cốt, lúc sau bọn họ liền bắt đầu đem đồ ăn đảo tiến trong nồi mặt. Nấu chín lại vớt ra tới ăn Này ăn pháp thật đúng là mới mẻ Nghe bay tới chốc mũi cây độc khí vị Duân nóng lòng muốn thử Nghe lên khiến cho người cảm thấy hương Khẳng định đặc biệt tan ngon Hắn vứt một mảnh lá cải trắng bỏ vào chính mình trong chén Nấu mềm lá cây hút no rồi nước canh Bày biện ra nhiệt cây màu đỏ Nhập khẩu lại ma lại cây lại nóng Cắn một ngụm nước canh bốn phía Quả nhiên ăn ngon Không chỉ là mang lá cây đồ ăn ăn ngon Khoai tây phiến mềm mại, lát thịt không có mùi tanh, trà ngập mùi thịt, cho người ta mang đến nồng đậm thỏa mãn cảm. Bất đồng nguyên liệu nấu ăn, có bất đồng hương vị. Duy nhất điểm giống nhau chính là, đều ăn rất ngon. Cần cung dẫn lần đầu nếm thử loại này ăn pháp, ăn đến mỗi một ngụm đồ ăn mỗi một ngụm thịt đều là nóng hổi. Hơn nữa hương vị cay rất hàm hương, so với bọn hắn gì vang ăn bất cứ thứ gì đều phải khẩu vị nặng. Cơm nước xong về sau, dẫn môi đều là hồng. Hắn còn không dừng mà mở miệng hơi thở, đều nhiệt đến đổ mồ hôi. Ở ăn đến thứ này phía trước, hắn là tuyệt đối không tin có người có thể ở mùa đông ra mồ hôi. Ăn xong rồi cái lẩu, hắn mới tin. Cay là thật sự cay, sảng cũng là thật sự sảng. Vu, ngươi nói xào rau cùng cá nướng là thứ gì? Duân vẫn như cũ ngồi dưới đất, dựa vào cẩn giường, cùng ngày hôm qua hoàn toàn là giống nhau tư thế. Tô tiểu noan lúc này mới nhớ tới. Nàng giống như trước nay đều không có gặp qua trong bộ lạc người ăn cá. Sao rau tạm thời làm không được, bất qua cá nướng hẳn là có thể làm. Tô tiểu nón nói. Cái gì là cá? duẫn hỏi. Chính là trong sông, bơi qua bơi lại cái loại này đồ vật. Tô tiểu Loan dùng đôi tay khoa tay muối chân một cái rung ngư động tác. duẫn nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, chẳng lẽ ngươi nói chính là số số thứ. Tô tiểu nón vẻ mặt mờ mịt, đây là tên là gì? Chính là bên ngoài có thực cứng phiên phiến, ăn lên thực xú, hơn nữa có rất nhiều sẽ chắt đến người miệng thứ đồ vật. Nói, duẫn cầm lấy nhánh cây trên mặt đất vẽ một cái đơn giản cá. Hắn nói phiên phiến, chính là vậy cá. Tô Tiểu Loan biểu tình tức khắc có chút một lời khó nói hết, ăn sống. Đúng vậy, trước kia mùi lửa rất khó đến, chúng ta đều là ăn sống. Duẫn đương nhiên mà nói, bởi vì biết kia đồ vật khó ăn, hơn nữa thứ rất nhiều cho nên cũng sẽ không có người cố ý đi bắt tới ăn. Tô tiểu noan cái này minh bạch, vì cái gì không có người ăn cá. Một chút đều không xử lý, trực tiếp thượng miệng gặm, khẳng định sẽ thực tanh khí, có thể ăn ngon mới là lạ đâu. Cái kia không thể ăn sống, muốn trước xử lý một chút. Tô tiểu noan bất đắc dĩ mà nói, su su thứ cũng có thể ăn. Duẫn kinh ngạc mà nói, hắn đã từng cũng gặm qua kia đồ vật, bất qua cắn một ngụm liền phương ra, kia hương vị, thật sự làm người ký ức hay còn mới mẻ. Ân, chỉ cần xử lý tốt, làm chín lúc sau sẽ ăn rất ngon. Tô Tiểu Luân nói. Ra đây ngày mai đi bắt hai điều lại đây. Tuấn nắm chặt nắm tay, hào khí vạn trưởng mà nói. Ngươi như thế nào chảo? Trực tiếp ta băng, dùng tay chảo a. Ngươi như vậy chảo, có thể bắt được mới là lạ đâu. Tuấn cười thần bí, vu, này ngươi cũng không biết đi, thật sự có thể chảo ra tới. Tô Tiểu Loan không như thế nào đi qua bờ sông, thật đúng là không biết dẫn như thế nào trào cá. Bất quá, chỉ cần hắn thật sự có thể đem cá mang đến là được, quản hắn như thế nào làm được. Dẫn lại lần nữa lại đây thời điểm, cư nhiên thật sự mang đến hai điều màu mỡ cá lớn. Trưng 705 đã từng. Nguyên lai, mùa đông kết băng về sau, chỉ cần tạp một cái lỗ thủng, con cá nhóm liền sẽ tranh tiên lội tới, hô hấp mới mẻ không khí. Đúng là bởi vậy mới cho dẫn bắt được chúng nó cơ hội. Trong bộ lạc người hàng năm săn thú, phản ứng tốc độ tự nhiên không phải người thường có thể so sánh nghĩ, chỉ cần cá một lộ diện, bọn họ là có thể rất dễ dàng bắt được. Đem cá mang lại đây về sau, dẫn liền chạy nhanh trừ hỏa đôi bên cạnh sưởi ấm đi. Hắn cánh tay đều bị nước đá cấp đông lạnh đỏ. Nhưng là tưởng tượng đến chờ lát nữa có ăn ngon, dẫn cảm thấy đáng giá. Muốn đem về cá cạo, chính là bên ngoài mấy thứ này. Sau đó còn muốn xử lý rớt bên trong nội tạng, bằng không sẽ có mùi thanh. Tô tiểu nón giáo cần xử lý cá. Cần thế mới biết, nguyên lai này đó vẩy cá là có thể đi rớt, chỉ cần dùng thạch khí nghịch cấp cạo thì tốt rồi. Duân tuy rằng hiện tại đông lạnh đến vô pháp làm việc, nhưng là cũng không ngại ngại hắn ở bên cạnh nhìn. Xử lý xong hai con cá, cần liền dựa theo tô tiểu nón nói, một con cá thiết khối, dùng muối yêm thượng, chờ lát nữa dùng để hầm canh cá. Mặt khác một cái sâu lên tới, trực tiếp đặt tại hỏa thượng nướng. Kỳ thật nếu là trực tiếp ở trong phòng dâng lên hai cái đống lửa cũng có thể, phòng nội có cũng đủ không gian, chỉ là cứ như vậy liền sẽ tương đối phí tuổi lửa. Dù sao bọn họ ở mùa đông không có gì sự tình làm, chậm rãi nấu cơm từ từ ăn thì tốt rồi. Cần còn chưa từng nghĩ tới muốn nướng xú su thứ, rốt cuộc bọn họ không biết muốn trừ bỏ vầy cá, cho nên liền tính nướng chín, cũng căn bản vô pháp hạ miệng. Hắn thử đem cá cùng thịt giống nhau đặt tại nướng giá thượng, sau đó bôi lên một tầng muối, thường thường quay cuồng một chút. Dũng, ngươi có thể hỗ trợ đem làm ớt cay cấp mài nhỏ sao? Tô tiểu nón nói. Hảo. Dũng lúc này đã khôi phục đến không sai biệt lắm, hắn liên tục gật đầu, cầm làm ớt cay, dùng hòn đá ma thành phấn. Lúc sau, tô tiểu nón làm cẩn dùng dao ở cá trên người hoa vài cái, phương tiện ngon miệng. Lại hướng cá trên người giải bột ớt cùng hoa tiêu phấn. Thức mau, cá nướng mùi hương liền dần dần phiêu ra tới. Cùng thịt nướng hương vị hoàn toàn không giống nhau, thực đặc biệt. Lần này nướng cá hoàn toàn không có bọn họ phía trước nướng thời điểm, xuất hiện cái loại này tanh hôi hương vị, chỉ có mê người mùi hương. Vì thế cẩn nướng đến càng nghiêm túc. Duân say mê mà nghe này nói mùi hương, đã quên chính mình tay mới vừa chạm qua bột ớt, trực tiếp liền xoa xoa đôi mắt. Thế, Đau quá, ma quỷ quả đi vào ta trong ánh mắt. Duân nhắm một con mắt, đau đến chi hoa gọi bệnh. Ngươi chạy nhanh dùng thủy rửa sạch sẽ. Tô tiểu noan vội nói. Nơi này ớt cay cay vị thực trọng, nếu là không kịp thời xử lý nói, đôi mắt khả năng sẽ chịu thương tổn. Duân đối tô tiểu noan nói tin tưởng không nghi ngờ, nghe xong nàng lời nói, lập tức liền đi dùng thủy rửa sạch đôi mắt. May mà hắn vừa rồi rủi mắt không có quá dùng sức, không có đi vào quá nhiều bột ớt. Cho nên thực mau liền tẩy hảo, trong ánh mắt cái loại này nóng rát cảm giác cũng biến mất không thấy. Hô, ta cho rằng ta đôi mắt phải bị ma quỷ quả giết chết. Duẫn nghĩ mà sợ mà nói, cái loại này nóng rát đau đớn, hắn đời này đều không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, thật sự là thật là đáng sợ. Đôi mắt không đau lúc sau, Duẫn tiếp tục ngồi ở đống lửa bên cạnh, mắt thèm mà nhìn chằm chằm cẩn trong tay cá nướng. Tô Tiểu Loan nhìn hắn vành mắt trung quanh hồng còn không có đi xuống, liền lại đem đầy bụng tâm tư đều đặt ở mỹ thực mặt trên, trong lòng không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Mặc kệ ở đâu cái thời đại, duẫn mạch nào đều cùng thường nhân có chút bất đồng. Cần rốt cuộc đem cá cấp nướng hảo. Hắn ở cá nướng thượng tựa hồ rất có thiên phú, lần đầu tiên cá nướng liền đem cá nướng đến ngoại tiêu lý nộn, mùi hương bốn phía. Cần trước thiết hạ bong bong cá da thượng nhất nộn kia khối thịt, đặt ở Tô Tiểu Loan trong chén. Sau đó đem dư lại cá một phân thành hai, chính mình cùng dẫn một người một phần. Xé mở vàng và giòn ngoại ra, bên trong lộ ra tới thịt cá tuyết trắng, nhập khẩu hoạt nột, còn hấp thu muối cùng bột ớt hoa tiêu phấn hương vị, vị thập phần phong phú, hơn nữa chút nào đều sẽ không làm người cảm thấy xải. Thật sự một chút mùi tanh đều không có. Dẫn ngạc nhiên mà nói, thật thân kỳ, chỉ là đem cá hơi chút xử lý một chút mà thôi, liền hoàn toàn không có mùi tanh. Cùng hắn trong trí nhớ cá hương vị hoàn toàn bất đồng Nói xong Hắn liền nhìn về phía tô tiểu đoán Tô tiểu đoán biết hắn lại muốn nói vu dùng vu thuật làm đồ ăn trở nên mỹ vị Cho nên đuổi ở hắn lại lần nữa Mở miệng phía trước nói Đừng nói chuyện Để ý bị thứ tạp trụ Lúc này mới làm dẫn đánh mất Nói câu nói kêu ý niệm Hắn tiểu tâm mà gặm trong tay cá Ở trong miệng lặp lại xác nhận không có thứ về sau Mới có thể đem thịt cá cấp nuốt xuống đi Tô Tiểu Nói nhìn bọn họ hai cái ăn cá nướng, trong lòng lại có chút mặt khác ý tưởng. Trường Thịnh Vương Triều Bách Lý Cẩn liền đặc biệt sẽ cá nướng, đây là hắn nhất tự hào liệu lý. Từ trước, hắn cố ý mang nàng đi bên dòng suối cá nướng cho nàng ăn, còn sẽ cẩn thận mà thế nàng loại bỏ xương cá. Không nghĩ tới Cẩn cũng thực sẽ nướng, cơ hồ là không thể dạy cũng hiểu, lần đầu là có thể đem cá nướng đến như vậy hương. Đây là cùng cái linh hồn mới có ăn ý. Tô tiểu noan bỗng nhiên nhìn đến cẩn đã đi tới, sau đó ngồi sổm xuống thân mình, giúp nàng cầm chén bên trong xương cá đều chọn ra tới. Cẩn trước kia không có ăn qua xú xú thứ, cho nên không biết như thế nào chọn xương cá. Hắn dùng chính mình thịt cá thí nghiệm trong chốc lát, tìm được chọn xương cá kỹ xảo lúc sau, mới lại đây giúp tô tiểu noan xử lý. Tuy rằng nàng ăn không đến, nhưng hắn vẫn luôn đều đương nàng có thể ăn đã đến chiếu cố nàng, không dám ra một chút ít sai lầm. Tô Tiểu nón nhìn hắn động tác, đồng nhiên liền nhịn không được cười. Nàng có đôi khi sẽ tưởng, nàng gặp ba cái cảnh ngộ bất đồng, nhưng dung mạo tính cách đều cơ hồ giống nhau Bách Lý Cẩn, đã trải qua tam đoạn cùng cùng cá nhân triển khai, bất đồng cảm tình, này chẳng lẽ đều là trời cao ý tứ sao? Nếu này ba người là cùng cá nhân, nàng đương nhiên sẽ không bài xích. Đáng tiếc nàng gặp được tu chân giới Bách Lý Cẩn thời điểm, không biết điểm này, cho nên không có cùng hắn hảo hảo ở bên nhau, ngược hắn 500 năm. Nhớ tới này đoạn quá vãng, tô tiểu nón vẫn là sẽ nhìn không được lộ ra tươi cười. Cần vẫn luôn ở trộm xem nàng, lúc này nhìn đến nàng lộ ra như vậy tươi đẹp cười, hắn khỏe môi cũng không tự giác mà câu lên. Bất quá một lát sau, hắn đột nhiên phát hiện không thích hợp địa phương. Tiểu Loan ánh mắt, giống như là ở xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía một người khác. Cần trên mặt tươi cười, nháy mắt cứng lại rồi. Một lòng cũng như truy hầm băng Hắn còn không biết tiểu noan quá khứ đâu Có lẽ, nàng đã từng từng có mặt khác bạn lữ Nàng là nhớ tới những người khác sao Cẩn rũ xuống mi mắt, trong mắt có hẳn mang chớp động Hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm đều dường như bị một con bàn tay to hung hăng mà nắm lấy Đau đến hắn không thở nổi, làm hắn rất muốn không màng tất cả mà bắt lấy nàng bả vai Chất vấn nàng có phải hay không suy nghĩ người khác cần không biết nên như thế nào hình dung chính mình cảm giác, chỉ biết, hắn hiện tại đau quá đau quá. Phát hiện tân Mỹ thực vui sướng, đều không thể triệt tiêu loại này cơ hồ muốn đem hắn cả người xé rách mở ra thống khổ. Lúc này, hắn còn không biết cái gì là ghen ghét, cái gì là chiếm hữu dục Nhưng hắn trong lòng đã là sinh ra loại này ý tưởng. Làm sao vậy? Tô Tiểu noãn lo lắng hỏi. chương 706 Gen. Từ vừa rồi khởi. Nàng liền phát hiện cần biểu tình không quá thích hợp. Rõ ràng là như vậy cao hứng thời khắc, vì cái gì trên mặt hắn sẽ xuất hiện như vậy trầm trọng thống khổ đâu. Chẳng lẽ là không thích ăn cá nướng? Không có gì. Cần lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn chạy nhanh túi đầu, che khuất chính mình trong mắt cảm xúc, dường như không có việc gì mà tiếp tục ăn cá nướng. Nguyên bản nghĩ đi chất vấn nàng, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, hắn cũng đã không có dũng khí. Hắn trong lòng băn khoăn quá nhiều, sợ nàng thật sự suy nghĩ người khác, cũng sợ gợi lên nàng chuyện thương tâm, chọc nàng không mau, Cho nên chỉ có thể an ủi chính mình, liền tính nàng suy nghĩ người khác thì thế nào đâu, chỉ cần bọn họ hiện tại ở bên nhau là đủ rồi. Chỉ là trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút đau ý. Tô Tiểu Loan nghi hoặc mà nhíu mày, nàng vừa rồi xem đến rõ ràng, cẩn dáng vẻ kia tuyệt đối không phải không có gì. Bất quá nếu hắn không muốn nói kia nàng cũng không có phương tiện lại truy vấn. rốt cuộc mỗi người đều có chính mình tiểu bí mật. duẫn không có nhận thấy được bọn họ hai cái chi gian tiểu tâm tư, hắn chính một lòng một dạ đều đặt ở ăn cá nướng mặt trên đầu. trước kia như thế nào không phát hiện, xú xú thứ cư nhiên ăn ngon như vậy đâu? không đúng, không nên lại kêu xú xú đâm. vu nói, cái này kêu cá. tuy rằng thứ rất nhiều, nhưng là thật sự là ăn quá ngon. duẫn một bên ăn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn xem như trong bộ lạc nhất vô tâm không vội người, trước nay đều không có sự tình gì có thể làm hắn phiền não. Chỉ cần có ăn, hắn là có thể mỗi ngày vui vui vẻ vẻ mà quá đi xuống. Ăn xong cá nướng, tô tiểu nón lại dạy bọn họ nấu canh cá, canh bên trong có thể phóng một chút lát gừng, đi tanh. Lát gừng, là cái này sao? duẫn không xác định mà lấy ra một khối lao khương. Hành gừng này đó gia vị là tân phát hiện. Cho nên hắn đối này đó tên còn không quá quen thuộc, còn không thể lập tức làm được nhất nhất đối ứng. Tô tiểu Loan cười gật đầu, ơn, chính là cái này, bất quá muốn trước rửa sạch sẽ, cắt thành phiến. Được rồi. Duân cao hứng mà đồng ý, sau đó liền cầm khương đi bên ngoài rửa sạch. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có tô tiểu Loan cùng cẩn hai người. Có phía trước sự tình, bọn họ hai cái một chỗ thời điểm, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Tô tiểu nhoắn là cảm thấy hắn có chính mình bí mật, nàng không tiện hỏi đến, cho nên muốn cố ý giả bộ không thấy ra tới hắn có tâm sự bộ dáng. Mà cần còn lại là cảm thấy, nàng cái dạng này là đang trốn tránh hắn. Nàng như vậy thông minh, khẳng định đã sớm đã nhìn ra hắn ý tưởng, nhưng nàng cũng không có chính diện đáp lại, mà là dùng loại này trốn tránh tâm thái đối mặt hắn, hắn đã biết nàng đáp án. Hắn tâm càng ngày càng trầm, cuối cùng chỉ có thể cưỡng bách chính mình bảo trì bình tĩnh không thèm nghĩ những việc này. Cũng may Duân thực mau liền đem khương rửa sạch sạch sẽ, một lần nữa trở về phòng. Hô, bên ngoài thật đúng là quá lạnh, ta mới ra đi một chuyến, thiếu chút nữa đem ta cũng đông lạnh thành khối băng. Duân đem lát gừng đặt lên bàn, nhanh chóng xoa xoa đông lạnh đến đỏ bừng đôi tay. Lúc sau, tô tiểu nón đã kêu bọn họ như thế nào nấu canh cá, hành gừng này đó là nhất định phải phóng, bằng không không có biện pháp trừ bỏ mùi tanh. Duân cùng cần dựa theo nàng chỉ huy đem yêm tốt thịt cá bỏ vào trong nồi hầm nấu sau đó dựa theo nhất định chính tự đem gia vị cùng dược thảo cũng thả đi vào dược thảo phóng đến không nhiều lắm sẽ không quá ảnh hưởng canh cá phong vị hơn nữa này đó dược thảo đều có đuổi hàn ấm thân công hiệu uống lên nấu ra tới canh cá có thể làm cho bọn họ thân mình càng nóng hổi giảm bớt sinh bệnh tỷ lệ Rốt cuộc ở cái này địa phương dược vật thiếu thốn dược lý tri thức cũng thập phầnbí quyết Thơi chút sinh một chút tiểu bệnh liền có khả năng làm người bỏ mạng. Đắp lên cây trúc làm nắp nổi, tiểu hỏa trầm rãi hầm nấu trong nồi canh cá. Không bao lâu, nồi thượng liền bay tới từng đợt tiên vị. Cùng mùi hương còn không quá giống nhau, loại này hương vị chủ yếu là tiên, kích thích người xoan mũi, làm người nghe thấy liền nhịn không được phân bố nước miếng. Dâm một tiếng. Đây là dẫn ở nuốt nước miếng. Hẳn là hảo. Tô tiểu nón nghe đủ rồi mùi hương, cười nói. Cần liên xúc lên nắp nổi, tức khắc, nồng đậm cá mùi hương quay cuồng mà ra, màu trắng xương khói bốc lên dựng lên, che khuất bọn họ tầm mắt, làm cho bọn họ không có biện pháp, trước tiên nhìn đến trong nổi tình huống. Bất quá chỉ là nghe cái này hương vị, liền biết lần này vu vu thuật khẳng định lại thành công. Đại xương mù tan đi, cẩn cùng dẫn đồng thời nhìn về phía trong nổi. Chỉ thấy canh cá đã bị hầm thành mãi màu trắng, hành ti cùng lát gừng đều hút no rồi nước canh. Theo nước canh phủ phủ trầm trầm, đại khối đại khối thịt cá chỉ lộ ra băng sơn một góc, dư lại bộ phận toàn bộ dấu ở nước canh. Cần dựa theo chính mình thói quen, thịnh ra ba chén thịt cá canh cá. Dẫn một bát được chén, liền gấp không chờ nổi mà kẹp lên thịt cá hướng trong miệng đưa. Thịt cá trắng tinh như tuyết, mặt ngoài thấm vào nước canh hàm tiên, bởi vì trước tiên nước quá, cho nên hương vị hàm đạm vừa phải, hơn nữa một chút đều không làm xài. Quả thật là cùng cá nướng hoàn toàn không giống nhau vị giác thể nghiệm. Phương thức này giống như càng có thể tinh luyện ra cá bản thân tiên vị, cái loại này xa lạ tiên hương ở hắn đầu lưỡi nhảy lên, khiêu khích hắn nút đầu, làm hắn hận không thể một ngụm đem thịt cá toàn bộ nuốt vào. Cái này rõ biết, cá vì cái gì muốn trường đâm? Là bởi vì không nghĩ làm người ăn đến quá nhanh. Đúng rồi, như vậy Mỹ vị đồ vật, nên chậm rãi nhấm nháp mới là. Ba người đều không có nói nữa. Chỉ còn lại có đống lửa bên kia hỏa tinh giờ tí thỉnh thoảng nổ tung, phát ra bùm bùm tiếng vang. Duân cùng Cẩn trầm mặc mà ăn thịt cá, cuối cùng còn muốn uống thượng một chén lớn canh. Thấy Cẩn còn muốn giúp nàng chọn xương cá, Tô Tiểu Loan trong lòng băn khoăn, liền nói thẳng nói, ngươi không cần giúp ta chọn, hào phiên thoái. Cẩn động tác xứng sốt, trong lòng lại là đau xót. Nàng đã bắt đầu bài xích hắn sao? Tô Tiểu Noan bắt giữ tới rồi hắn rất nhỏ thần sắc biến hóa. Trong lòng càng thêm cảm thấy kỳ quái Cần hôm nay thấy thế nào đi lên không rất cao hứng bộ dáng Nàng cảm thấy chính mình lời nói không sai a, Hắn vì sao lại sinh khí Chỉ là, duẫn ở chỗ này Nàng cũng không hảo đặt câu hỏi Liền không lại tiếp tục nói chuyện Lúc này, duẫn liền tính lại trì độn Cũng đã nhận ra bọn họ hai người chi gian ám lưu dũng động Tuy rằng luyến tiếp canh cá Nhưng hắn cũng không thể phá hư huynh đệ cùng thích người quan hệ Cho nên Duân uống xong một chén, liền chủ động đưa ra cáo tử. Hắn hy vọng ở hắn đi rồi, cần có thể đem sự tình cùng vu nói khai. Chỉ là, ở hắn rời đi về sau, cần cùng tô tiểu noan vẫn là ai đều không có mở miệng. Qua một hồi lâu, nồi thượng thiêu canh cá đều mau làm, tô tiểu noan làm cần thêm điểm nước. Bọn họ hai cái chi gian trầm mặc lúc này mới bị đánh vỡ. Ngươi, có phải hay không suy nghĩ những người khác? Cần rốt cuộc nhịn không được nội tâm sao động, đem những lời này hỏi ra tới. a, tô tiểu Loan nghi hoặc. Nàng không minh bạch hắn ý tứ, cái gì kêu suy nghĩ những người khác. Vừa rồi ngươi xem ta bộ dáng, thật giống như ở xuyên thấu qua ta xem một người khác. Cần banh cảm, gian nan mà nói xong những lời này. Nói xong, hắn liền yên lặng nhìn phía nàng, không muốn bỏ qua nàng mỗi một cái biểu tình. Tô tiểu noan hồi tưởng một chút, nàng lúc ấy. Hẳn là suy nghĩ bách lý cẩn, cho nên hắn nói như vậy cũng đúng. Nhưng bọn họ hai cái, căn bản chính là cùng cá nhân A. Chương 707 thấy đủ. Ách, chuyện này tương đối phức tạp, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích. Tô Tiểu Ngoan ở trong đầu rối rắm nửa ngày, vẫn là không biết nên như thế nào đem chuyện này nói ra. Nếu nàng thật sự đúng sự thật bẩm bảo nói, có thể hay không bị hắn trở thành kẻ điên. Rốt cuộc, những việc này nghe tới. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Cẩn trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo thất vọng, hắn cười khổ một tiếng, nói, ta hiểu được. Hắn vẫn là không có tiến vào nàng tâm, cho nên nàng mới có thể đối hắn như thế phòng bị đi. Nay thực bình thường, rốt cuộc hắn đối quá khứ của nàng hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, đã từng nàng cùng mặt khác một người dũng sĩ kết làm bạn lữ, bọn họ hai cái thực hạnh phúc, nàng cũng thực cái người kia. Chính hắn là sau lại mới đến? Không nên đối này để ý, cũng không có tư cách để ý. Nhưng cho dù là cưỡng bách chính mình như vậy tưởng, trong lòng vẫn là sẽ có một ít ẩn ẩn đau ý. Tô tiểu noan nhất không thể gặp hắn như vậy biểu tình. Mỗi lần hắn một như vậy, nàng trong lòng liền sẽ nhịn không được phím đau. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải không nghĩ nói cho ngươi, chỉ là chuyện này liên lụy quá nhiều. Ta liền đơn giản như vậy mà cùng ngươi nói đi, ta khi đó là suy nghĩ ngươi, cũng không phải suy nghĩ ngươi. Ta suy nghĩ chính là một cái khác thời không ngươi, nhưng là các ngươi hai cái vốn dĩ chính là cùng cá nhân, tương lai ký ức cũng sẽ dung hợp ở bên nhau. Tô Tiểu Loan nói xong, liền không lại tiếp tục nói tiếp, mà là lẳng lặng chờ hắn phản ứng. Nàng chưa nói nàng lại đây bên này là vì học tập văn tử cổ đại, bởi vì nàng lo lắng, nếu nói ra, sẽ ảnh hưởng hắn chế tạo văn tử. Cần nghe xong này đó với hắn mà nói không khác thiên phương dạ đàm nói, cũng không có trực tiếp phản bác mà là nhễu mảy suy tư. Hắn cùng một người khác, kỳ thật là cùng cá nhân. Nhưng hắn chưa bao giờ từng có chính mình không hoàn chỉnh cảm giác. kia một người khác, hiện tại nơi nào? Cần ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nghi hoặc hỏi. Tô Tiểu Loan liền nói, ở một cái khác thế giới, cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau, có lẽ là nơi này tương lai đi. Nói đến cái này, Tô Tiểu Ngoan đột nhiên lại phát hiện một cái mâu thuẫn điểm. Nếu nơi này người này, cũng là Bách Lý Cẩn, kia vì sao sẽ cùng Trường Thịnh Vương Triều Bách Lý Cẩn đồng thời tồn tại. Nàng đi tới nơi này học tập văn tử cổ đại, đã nói lên nơi này cùng Trường Thịnh Vương Triều khẳng định sẽ có liên hệ, phòng chừng chính là Trường Thịnh Vương Triều thật lâu thật lâu trước kia bộ giáng. Bằng không, nếu không phải cùng cái thế giới quá khứ cùng tương lai, liền tính nàng học xong nơi này văn tử cổ đại, cũng vô dụng. Cùng cá nhân, đồng thời tồn tại với hai cái thời gian điểm. Đây là như thế nào làm được? Cần thực mô liền đoán được, vậy ngươi cũng là từ nơi đó lại đây. Nếu không phải như thế lời nói, bọn họ lại là như thế nào nhận thức? Hơn nữa như vậy cũng có thể đủ giải thích, vì cái gì Tiểu Noãn sẽ hiểu được nhiều như vậy? Thế giới này trước nay đều không có xuất hiện quá tri thức. Ân. Tô Tiểu Noãn gật gật đầu. Về sau một ngày nào đó, ngươi còn sẽ trở về sao? Sẽ Tô Tiểu Ngoan trả lời đến không chút do dự. cẩn trong mắt quang mang nháy mắt gảm đạm rồi đi xuống. Hắn không quá tin tưởng chính mình sẽ cùng một người khác là cùng cá nhân, hắn cũng không tin Tiểu Ngoan sẽ lừa hắn. Cho nên hắn suy nghĩ, có lẽ là hắn cùng một người khác lớn lên rất giống, làm Tiểu Ngoan hiểu lầm. Nếu có một ngày, nàng rời đi nơi này, vĩnh viễn đều không trở lại, kia hắn nên làm cái gì bây giờ đâu. Ngươi yên tâm, các ngươi khẳng định là cùng cá nhân. Đến lúc đó ngươi sẽ nhớ lại này đoạn ký ức. Tô Tiểu noan vội vàng nói. Nàng đuối bách ly cẩn như vậy hiểu biết, tự nhiên biết, hắn vừa rồi ánh mắt đại biểu cho cái gì. Cần gật gật đầu, chỉ là biểu tình vẫn như cũ thực mất mát, như là đột nhiên thiếu hụt cái gì quan trọng đồ vật, cả trái tim đều không ra một khối to. Trong phòng an tĩnh hồi lâu, cẩn lại lần nữa mở miệng thời điểm, thanh âm có chút gian nan, vậy ngươi còn đi hoàng thành sao? Nếu nàng như vậy, Căn bản không phải cái gì nguyên rủa tạo thành, có lẽ đi Hoàng Thành, đối nàng cũng không có bổ ích. Tô Tiểu Loan quyết đoán trả lời, đương nhiên muốn đi. Khó được tới một lần, nàng đương nhiên muốn nhìn một chút nơi này thành trì là bộ dáng gì, có lẽ đối vạch trần phượng thành chi mê cũng có trợ giúp. Hơn nữa nghe nói Hoàng Thành chính là thời đại này tiên tiến nhất địa phương, khẳng định có rất nhiều trí giả, đến lúc đó đối cẩn tạo tự cũng có giúp ích. Hảo! Kia chờ sang năm lúa mặt chín, chúng ta liền xuất phát. Cần hướng đống lửa thêm một khối củi đốt, hỏa thế nháy mắt càng vượng, ánh lửa làm nổi bật ở hắn kiên nghị khuôn mặt thượng, minh diệt không chừng. Nàng con nguyện ý cùng hắn đãi ở bên nhau liền hảo. Đi hoàng thành muốn thật lâu, nay liền thuyết minh, bọn họ còn có thể ở bên nhau thật lâu. Này với hắn mà nói, đã vậy là đủ rồi. Về sau sự tình, về sau rồi nói sau. Duẫn lại lần nữa lại đây thời điểm, Thấy cẩn cùng Vu chi rằng cái loại này kỳ quái bầu không khí đã biến mất không thấy, tức khắc yên tâm không ít. Nhìn qua, bọn họ hẳn là đã hòa hảo đi. Vu chúng ta hôm nay ăn cái gì? Duân chờ mong hỏi. Ngày hôm qua canh cá còn có đâu, hôm nay không ăn liền lãng phí. Tô Tiểu Nôn nói. Duân đôi mắt nháy mắt sáng lên, hận không thể một nhảy bà thức cao, hắn ngày hôm qua trở về về sau, liền vẫn luôn nhớ thương này một nồi canh cá đâu. Buổi tối hắn ăn chính là chính mình làm thịt nướng, cùng canh cá so sánh với, một chút hương vị đều không có, hắn đều ghét bỏ đã chết. Còn hảo ngày hôm qua canh cá hầm đến nhiều, cho nên hiện tại còn dư lại một ít. Cần từ bên ngoài, đem đông lạnh đến lánh lạnh canh cá cầm tiến vào. Vào đông giá lạnh có một cái chỗ tốt chính là, đồ ăn đặt ở bên ngoài là có thể giữ tươi, so đặt ở tủ lạnh còn dùng tốt. Không thể vội vã đem canh cá cùng nồi đặt ở đống lửa thượng. Như vậy cây trúc nồi sẽ bị nướng vỡ ra, cho nên tạm thời phải chờ một chút canh cá băng tan. Cần đem canh cá đặt ở bên ngoài thời điểm, ở mặt trên che lại nắp nồi, cho nên canh cá vẫn cứ thực sạch sẽ, nửa điểm đều không có bị ô nhiễm. Chờ cây trúc nồi độ ấm không có ngay từ đầu như vậy lạnh leo, cần mới bắt đầu đem canh cá đặt ở hỏa thượng nướng. Vốn dĩ chính là ngày hôm qua liền hầm tốt canh cá, cho nên hôm nay chỉ cần đun nóng một chút liền có thể dùng ăn. Duân thoải mái dễ chịu mà ôm chén, uống lên một chén lại một chén canh cá, còn ngại không đủ. Này thật đúng là mùa đông khó nhất đến tiên vị. Uống ngon thật, ta thật muốn ở tại các ngươi nơi này, mỗi ngày uống canh cá. Duân đánh cái cách, thỏa mãn mà nói. Trong phòng độ ấm so bên ngoài cao một ít, nói chuyện thời điểm, thở ra màu trắng xương khói thực mau liền tiêu tán không thấy. Tô tiểu Loan buồn cười mà nhìn về phía hắn, ngươi cùng cần nói đi, nếu hắn đồng ý. Ngươi là có thể ở lại. Duân nhìn thoáng qua cẩn, chạm vào hắn cảnh cáo ánh mắt, Duân tức khắc túng túng mà ruột rụt cổ. Hắn mới không cần nói đi, cần có thể đáp ứng mới là lạ. Bất quá như vậy có thể mỗi ngày tới cỏ ăn cỏ uống sinh hoạt, với hắn mà nói, đã thực hảo. Làm ngươi hẳn là thấy đủ. Uống xong canh cá, Duân còn tưởng đãi ở ấm áp trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Cần lại ngóng trông hắn chạy nhanh rời đi, đừng quấy rầy hắn cùng tiểu nón hai người một chỗ. Tô Tiểu Loan nhìn dẫn, đột nhiên nhớ tới chính mình mỗi ngày đều cùng cẩn hạ cờ. Chương 708 mùa xuân. Nàng không gặp được quân cờ, mỗi một bước di động đều yêu cầu cẩn hỗ trợ, thật sự là quá không có phương tiện. Cho nên có thể cho dẫn mượn cẩn cùng nhau chơi cờ, như vậy cũng có thể nhiều một ít lạc thú. Dẫn, ngươi tưởng cùng cẩn cùng nhau chơi cờ sao?" Tô Tiểu Loan nói. "Chơi cờ? Cái gì là chơi cờ?" Dẫn tức khắc tới hướng thú. Chỉ cần là vu nói đồ vật, khẳng định đều rất có ý tứ. Cần giữa mày níu lại, bất quá lại không có mở miệng cự tuyệt. Vì thế tô tiểu nhoắn liền đem chơi cờ quy tắc giảng cho duẫn nghe, hơn nữa bên cạnh có cần làm mẫu, hắn thực mau liền học được cái này bình pháo cờ hạ pháp. Chỉ là duẫn tâm tư thẳng, không am hiểu nưu lược, trên cơ bản chính là đi một bước xem một bước. Như vậy hắn, sao có thể hạ đến quá đi một bước xem mười bước cần. Tuy là dẫn gấp đến độ vào đầu bước hai cũng luôn là thực mau liền thua trận sở hữu cờ. Hợp với thua vài đem về sau, dẫn liền không làm, quá khó khăn, ta như thế nào luôn là không thắng được. Ta đây thế người đi. Tô Tiểu Nói nói. Vậy làm nàng tới thế dẫn tự hỏi, mỗi một bước nên như thế nào đi. Hảo A. Dẫn lập tức đồng ý. Vì thế Tô Tiểu Nói liền ngồi ở dẫn bên người, mỗi lần cần đi rồi cờ về sau. Đều từ nàng tới chỉ huy dẫn, di động nào một viên quân cờ. Dẫn cái gì đều không cần tưởng, coi như một cái giúp tô tiểu Loan di động quân cờ công cụ người thì tốt rồi. Cần không cần lại một người động hai người quân cờ, cứ như vậy, mới càng như là hắn cùng tô tiểu noan hai người tại hạ cờ. Ngay từ đầu cẩn còn không quá vui, bất quá tới rồi mặt sau, hắn đối loại này cách làm liền hoàn toàn không bài xích. Tô tiểu Loan cùng cẩn đều là tâm tư thông thấu linh hoạt người. Bọn họ hai cái hạ đến có tới có hồi, có thua có thắng, Duân ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy mùi ngon, so với hắn chính mình hạ thú vị nhiều. Đúng lúc này, bên ngoài đống nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Vũ, ngươi ở nhà sao? khâu sinh bệnh. Bên ngoài giống được thở hồn hển nói. Tô tiểu noan vừa nghe có nhân sinh bệnh, vội vàng phiêu đi ra ngoài, tình huống như thế nào? Lúc này, Duân cùng cẩn cũng chạy nhanh vén rèm lên, đi ra phòng. Kia giống đực cũng là bộ lạc một viên, hắn cùng khâu trụ đến gần nhất, ngày thường hai nhà cũng sẽ cho nhau đi lại lui tới. Hôm nay hắn đi tìm khâu thời điểm, lại nhìn đến khâu sắc mặt đỏ lên, cả người nóng lên, gắt gao nhắm mắt lại, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, rõ ràng là sinh bệnh. Hắn đi trước tìm tộc trưởng, chính là tộc trưởng cũng không có cách nào, liền kiến nghị hắn lại đây tìm u Kia giống đực đem khâu tình huống hiện tại miêu tả một lần. Tô tiểu non trong lòng đại khái có đế. Phòng trừng là phát sốt. Nàng trước làm cẩn mang lên trong nhà có dự thảo. Sau đó chạy nhanh đi theo cái kia giống được, đi khâu trong nhà. duẫn tự nhiên cũng đi theo. Ở ở trong bộ lạc, mọi người đều có thể cho nhau tín nhiệm. Sẽ không có người đi trộm trong nhà người khác đồ vật. Hơn nữa có lưỡng đạo hố sâu phòng tuyên chống đỡ. Cũng sẽ không có người ngoài tiến vào bộ lạc. Tới rồi khâu trong nhà về sau nàng phát hiện khâu tình huống so nàng trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều trong lòng yên tâm không ít cần người đem này mấy thứ dược liệu xử lý một chút sau đó đặt ở nồi thượng hầm nấu nhớ kỹ này mấy thứ dược liệu phân biệt muốn một phần tam phân 5 phân hai phân tô tiểu nuốt lại dùng tay khoa tay muối chân ra một phần đại khái là nhiều ít không có biện pháp nơi này không có cân nàng chỉ có thể dùng phương thức này tới xác định dược thảo lượng cần đi sắc thuốc Duân thì tại tô tiểu nón chỉ huy hạ, giúp khâu hàng hạ nhiệt độ. Khâu đây là trên người phát sốt, nhưng là lại không có biện pháp ra mồ hôi đem nhiệt lượng cấp bài xuất ra, cho nên mới sẽ như vậy nhiệt. Chỉ cần một bên cho hắn hạ nhiệt độ, một bên giúp hắn chạy nhanh ra ra mồ hôi, liền sẽ hảo. Trên dược về sau, khâu bằng hưu đem nước thuốc đốt cho khâu. Không bao lâu, dược hiệu phát huy, khâu bắt đầu đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần có giảm xuống xu thế. Ngươi dùng nước cấm ướt nhẹp ra thú, nhiều giúp hắn leo mình thì tốt rồi. Tô Tiểu Nói nói. Một phương diện có thể hạ nhiệt độ, một phương diện cũng là trợ giúp Khâu thanh khiết mồ hôi, phòng ngừa nảy sinh vi khuẩn. Khâu bằng hữu nghiêm túc gật gật đầu. Không cần sợ, hắn sẽ không có việc gì. Tô Tiểu Nói nhìn thấy hắn như vậy như lâm đại địch, không tự chủ được mà ra tiếng an ủi nói. ân, Vũ nói không có việc gì, kia Khâu khẳng định không có việc gì. Khâu bằng hưu trong lòng khoan khoái không ít, cũng không có vừa rồi như vậy khẩn trương. Tô Tiểu Loan lại dặn dò vài câu, sau đó còn để lại dược thảo, làm khâu bằng hưu mỗi ngày chiên ba lần dược. Dược thảo đã bị cẩn dựa theo tỷ lệ xứng hảo, đặt ở ba cái trong chén, mỗi lần sắc thuốc đảo một chén là được. Trở về về sau, Duân không có chơi cờ hứng thú. Hắn cùng khâu quan hệ cũng coi như không tồi, cho nên nhìn đến khâu sinh bệnh, hắn trong lòng tự nhiên có chút lo lắng. Vũ, khâu thật sự sẽ khá lên sao. Duấn lo lắng hỏi. Không phải hắn không tín nhiệm tô tiểu đoán, mà là trong bộ lạc thường xuyên sẽ có người bởi vì một chút tiểu ma bệnh mà bỏ mạng. Ở chứa bệnh trình độ cực kỳ thấp hèn lúc này, cho dù là nho nhỏ phong hàn, cũng sẽ làm trong bộ lạc người như lâm đại địch. Ân, hắn không có gì sự, chỉ là thổi gió lạnh, cảm lạnh, chờ thân thể độ ấm khôi phục bình thường liền hoàn toàn hảo. Tô tiểu Loan gật gật đầu nói. Từ cẩn nơi đó trở về thời điểm, dẫn lại đi nhìn thoáng qua khâu, khâu lúc này đã tỉnh lại, còn có thể chính mình sát thuốc. Dẫn dẫn theo tâm lúc này mới buông xuống, hắn cố ý trở về cùng cẩn cùng tô tiểu nón nói chuyện này, sau đó mới trở về chính mình trong nhà. ngày hôm sau, thân mình khôi phục như thường khâu tới cửa bái phòng, mang đến rất nhiều ăn thịt. vu cẩn, ta lần này ít nhiều các ngươi bằng không ta khả năng sống không đến hôm nay. Khâu cảm kích mà nói. Hắn đã từ bằng hữu nơi đó nghe nói chính mình ngày hôm qua tình huống. Từ trước trong bộ lạc liền có người cùng hắn tình huống giống nhau, sau đó không kiên trì mấy ngày liền đã chết. Hắn còn tưởng rằng chính mình lần này cũng chịu không nổi đi đâu, còn hảo vu rất lợi hại, dùng tam uống thuốc liền đem hắn cấp cứu sống. Không có gì, người thân mình vừa vặn, không thích hợp ở bên ngoài đi lại, chạy nhanh vào nhà nướng sửa ấm. Tô tiểu nón nhìn đến hắn lại đây. Sợ hắn lại lần nữa bị cảm lạnh, cho nên liền thỉnh hắn vào nhà ngồi ngồi. Cẩn tưởng tượng đến Tiểu Noãn vừa tới bộ lạc thời điểm, Khâu làm cho nàng mặt sốc lên ra thú váy sự tình, liền rất không thích Khâu. Bất quá liền tính lại như thế nào không thích, đều là cùng cái bộ lạc người, hắn cũng sẽ không hy vọng câu chết. Cho nên hắn không có cự tuyệt Khâu vào nhà. Khâu nhìn ra cẩn không mừng, không đãi bao lâu, đem thân mình nướng nhiệt liền rời đi. Dù sao hắn lần này lại đây, Là vì cho bọn hắn hai cái đưa tạ lễ, lễ vật đưa đến liền hảo, không cần thiết đại lâu lắm. Lần này sự tình cho tô tiểu nón một cái nhắc nhở, nàng tính toán ở đi phía trước, giáo một chút trong bộ lạc người, như thế nào sử dụng đơn giản dược vật. Nàng đem ông năm bộ lạc người trở thành bằng hưu, tự nhiên hy vọng bọn họ có thể học được càng nhiều sinh tồn kỹ xảo, càng tốt mà trên thế giới này sống sót. Ở chỗ này, một năm bốn mùa giữa, dài nhất chính là mùa đông. Nhưng cho dù mùa đông lại dài lâu, cũng có đi xong ngày đó. Thời tiết dần dần chuyển ấm, miêu đông mông nam bộ lạc mọi người, cũng sôi nổi từ chính mình trong phòng đi ra, nên đón giữa trời đất này để nhất mặt màu xanh lục chương 709 rời đi. Tô Tiểu Loan ở trong phòng nghẹn một cái mùa đông, lại lần nữa ra tới thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái. Tuy rằng nàng tuy thời đều có thể từ trong phòng ra tới, nhưng bên ngoài đều là trắng xóa một mảnh. Nàng một người ra tới cũng không thú vị Vẫn là mùa xuân hảo Vạn vật đều là sinh cơ bừng bừng Hiện giờ chỉ có trên ngọn cây Lùng cây thượng Còn treo một tầng trắng tinh tuyết mũ Địa phương khác tuyết đều đã hóa đến không sai biệt lắm Mông năm bộ lạc mọi người Một lần nữa tập kết ở bên nhau Nên hầu hạ tiểu mạch liền hầu hạ tiểu mạch Nên săn thu săn thú Nên trích trái cây trích trái cây Hết thể đều như vậy đâu Vào đấy mà tiến hành đang đợi tiểu mạch thành thục thời gian, tô tiểu ngoãn gọi tới tộc trưởng húc, làm hắn chọn lựa mấy cái ngộ tính tương đối cao người đi theo nàng học tập đơn giản dược lý tri thức. đương nhiên, cần cung dẫn cũng muốn cùng nhau đi theo học. nếu muốn không được bệnh, đầu tiên liền phải ái sạch sẽ, muốn cần rửa tay, tắm rửa, thay quần áo. nếu cảm nhiễm phong hàn, tựa như phía trước khâu giống nhau, biểu hiện là nóng lên đau đầu. nàng ngồi nói xong mấy thứ dự thảo đều sẽ mang theo đại gia đi rừng rậm tìm kiếm, dạy bọn họ như thế nào phân biệt. Húc an bài này vài người, mỗi ngày đều đi theo nàng học tập, săn thú trích trái cây sự tình tạm thời không cần phải xem vào, trong bộ lạc những người khác sẽ giúp bọn hắn cung cấp đồ ăn. Rốt cuộc chỉ cần học xong đơn giản y dề thuật, về sau sinh bệnh sẽ không sợ. Này đối với toàn bộ bộ lạc tới nói đều là chuyện tốt, đại gia đương nhiên sẽ không bùn xỉn này một ít nho nhỏ đồ ăn. Chờ đến lúa mạch thành thục, tô tiểu non đã đem chính mình biết đến, sở hữu cơ sở dược lý tri thức, đều nói cho bọn họ. Càng phức tạp chỉ liệu, nàng nói bọn họ cũng sẽ không minh mạch. Tô tiểu non chỉ huy mọi người thu hoạch tiểu mạch, sau đó đem lương thực lưu ra một bộ phận làm hạ giống, mặt khác một bộ phận phơi khô, ma thành bột mì. Nàng còn đi nhìn ban đầu phát hiện tiểu mạch địa phương, nơi đó đã từng có thu lúa mạch thời điểm rơi xuống mạch viên, hiện giờ thế nhưng cũng trưởng ra tiểu mạch. Chỉ là kết vua, rõ ràng không có chính mình gieo no đủ. Như thế xem ra, trông trọt vẫn là muốn chính mình tỉ mỉ chăm sóc, kết quả mới có thể càng tốt. Chờ thu tiểu mạch, ma bột mỉ những việc này đều dần dần đi vào quỹ đạo, tô tiểu nón cũng liền không cần lại đi bước một đi theo. Cần ở ngay lúc này, báo cho húc, hắn cùng tô tiểu nón còn có dẫn phải rời khỏi bộ lạc tin tức. Húc đối này không hề chuẩn bị, theo bản năng liền tưởng khuyên bọn họ từ bỏ. Bất quá bọn họ ba cái là quyết tâm phải rời khỏi, húc cũng chỉ có thể đồng ý. Ba người phải rời khỏi thời điểm, xem như quần áo nhẹ ra trận, dẫn trên người bối nổi chén gáo buồn, còn có gia thú, cần còn lại là cầm dùng đến tiện tay vũ khí, tô tiểu nguan cái gì đều mang không được. Vũ, các ngươi thật sự phải rời khỏi nơi này, đi hoàng thành sao? Chính là ta nghe nói hoàng thành đặc biệt xa, này dọc theo đường đi không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Các ngươi vẫn là lưu tại bộ lạc đi. Lệ nhìn về phía tô tiểu đoán, không tha mà nói. Tô tiểu đoán cười cười, mặc kệ có xa lắm không, chúng ta đều phải đi, ta muốn tìm đến khôi phục thân thể biện pháp. Nàng khó mà nói lời nói thật, cho nên liền dùng cần ngay từ đầu mục đích làm lý do. Trong bộ lạc mọi người đều thực luyến tiếc bọn họ, bất quá tô tiểu noãn biết, không thể lại chỉ hoãn. Nếu là tưởng giảm bất trên đường nguy hiểm, ở mùa xuân xuất phát là tốt nhất. Bởi vì mùa xuân khoảng cách tiếp theo cái mùa đông xa nhất. Nếu mùa đông tiến đến thời điểm, bọn họ ba cái còn ở trên đường, kia chỉ có thể nói không có biện pháp. Cho nên, tô tiểu Loan ba người, cùng ngày liền rời đi bộ lạc, đi trước trong truyền thuyết hoàng thành phương hướng mà đi. Đi ra ngoài rất xa, tô tiểu Loan còn có thể nhìn đến bộ lạc đại gia, ra tới nhìn theo bọn họ. Nàng con nhìn đến lệ cùng tung đều khóc, húc vẻ mặt phiên muộn, khâu cũng không tha mà nhìn bọn họ. Cẩn, tuy rằng ngươi đi rồi về sau, ta liền biến thành bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, nhưng là, ngươi nhất định phải trở về. Khâu gân cổ lên hô. Ở hắn kêu xong, Cẩn quay đầu lại ứng thanh, đã biết. Khâu hốc mắt thường đỏ, muốn thấy rõ bọn họ ba cái bóng dáng, nhưng tầm mắt lại bị mờ mịt nước mắt che đậy, chỉ có thể nhìn đến mông lung tình cảnh. Này sẽ là hắn cả đời lớn nhất tiếng bối. Đi ra ngoài rất dài một đoạn đường về sau. Liên rốt cuộc nhìn không tới phía sau đám kia đáng yêu người. Tô tiểu noan thật dài mà thở dài. Người cả đời này, nhất tránh không được chính là ly biệt. Ly biệt tuy đau, nhưng vẫn là muốn từng người mạnh khỏe, đi hảo tự mình kế tiếp lộ. Bọn họ ba cái ở trong rừng cây đi tới, toàn dựa cẩn phân biệt phương hướng. Cũng may dọc theo đường đi gặp không ít bộ lạc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có người nghe nói qua hoàng thành tình huống, nói cho bọn họ hoàng thành phương hướng ở đâu biên, còn phải đi bao lâu. Buổi tối, bọn họ ba cái liền ở tại trong sơn động, không có sơn động liền ở tại trên cây, từ cẩn cùng dẫn thay phiên các đêm. Tô Tiểu Loan không cần ngủ, vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến bốn phía, để ngừa có nguy hiểm. Các ngươi không cần nhìn, ta tới thì tốt rồi, dù sao ta cũng sẽ không mệt. Tô Tiểu Loan nói, không được. Cẩn cung dẫn trăm miệng một lời mà cự tuyệt. Bọn họ là giống được, như thế nào có thể làm giống cái bảo hộ bọn họ đâu. Nhưng nếu các ngươi buổi tối không nghỉ ngơi hảo, ban ngày gặp được nguy hiểm, sức chiến đấu liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, đến lúc đó như thế nào bảo hộ ta. Tô Tiểu Nói nhìn ra bọn họ ý tưởng, khuyên, cần cung dẫn liếc nhau, trong lòng có chút giao động. Yên tâm đi, ta sẽ không mệt. Các ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta mới có thể lên đường càng mau, như vậy mới có thể ở mùa đông tiến đến phía trước, tới hoàn thành. Bằng không chúng ta ở trong rừng cây qua mùa đông. Liền quá nguy hiểm. Tô Tiểu Loan tiếp tục khuyên đủ. Cái này cần cùng Duẫn mới rốt cuộc đáp ứng, buổi tối bọn họ không hề gác đêm, mà là hảo hảo nghỉ ngơi. Tới rồi cơm điểm, cần phụ trách săn thú, Duẫn phụ trách nhóm lửa thêm xài, còn có rửa sạch nồi chén. Nấu cơm sự tình, tự nhiên vẫn là giao cho chú nghệ càng tốt cần tới làm. Bởi vì cần vũ lực giá trị ở Duẫn phía trên, vì phòng ngừa gặp được nguy hiểm thời điểm. Cần không có cách nào kịp thời đằng ra tay đi chiến đấu, cho nên trừ bỏ vũ khí cùng con ngồi bên ngoài mặt khác đồ vật, đều từ dẫn góng. Cũng may mấy thứ này nhìn tuy nhiều, nhưng là lại không nặng, đối với giống được tới nói, đối điểm này đồ vật căn bản sẽ không cảm thấy mệt. Cần không nghĩ làm dẫn một người góng, nhưng hắn mỗi lần đưa ra muốn chia sẻ một ít hành lý, dẫn đều sẽ nói, khó mà làm được, vạn nhất có dã thu đánh lén, trên người của người mang theo như vậy nhiều đồ vật. Không có biện pháp kịp thời đi chiến đấu nói, chúng ta đều phải chết. Này cũng không phải là hắn nói chuyện giật gân. Mà là rừng rậm rã thú hành động tấn mãnh đối con mồi đều là một kích phải giết. Nếu là bọn họ không có kịp thời chống cự, chết là rõ ràng sự tình. Cho nên cuối cùng, này dọc theo đường đi đều là dẫn tới bối đồ vật, cần phụ trách săn thú cùng bảo hộ bọn họ. Gặp được thường dùng dược thảo, tô tiểu nón sẽ làm bọn họ hái xuống một ít đặt ở trên người gia thú trong túi dự phòng, miễn cho bị thương tìm không thấy cầm máu dự thảo. Lâm rời đi bộ lạc thời điểm, dẫn cùng cẩn tổng cộng mang theo bốn khối gia thú. Buổi tối ngủ thời điểm, bọn họ hai cái một người hai khối, vừa lúc có thể sửa ấm. Chương 710 đến, càng đến mặt sau, bọn họ hành lý liền càng tinh giản. Đi đến mùa thu thời điểm, hành lý chỉ còn lại có bốn khối gia thú, một cái nồi, hai cái chén, hai đôi đũa. Hai cái trang thủy ống trúc, còn có một ít có thể xem nhẹ bất kể dược thảo cùng gia vị phấn. Cần mang theo hành lý còn lại là, một thanh trừng mâu, một bộ đối ở sau người cung tiễn. Ở tô tiểu noan luôn mại yêu cầu hạ, cần mới rốt cuộc không tiếp tục cho nàng thịnh cơm. Cứ như vậy, là có thể tiết kiệm một đôi chén đũa, có thể tỉnh một chút sức lực là một chút. Mùa thu rừng rậm có ăn không hết trái cây, tuy tiện đánh săn thú vật là được. duẫn nói. Cần trước hai ngày đánh một đầu lợn rừng, hắn cùng duẫn ăn no nê hai đốn về sau, đem dư lại thịt heo đều làm thành thịt khô, mang ở trên người. Kế tiếp vài thiên, bọn họ hai cái đều là ăn trái cây, cộng thêm lợn rừng thịt khô. Ăn thịt làm thời điểm, duẫn cảm thán một câu, đã lâu không có ăn đến bột mì làm đồ ăn, ta hào thèm. Hắn thậm chí bắt đầu hoài niệm thượng một cái mùa đông, mỗi ngày đều có đủ loại mì thức ăn. So hiện tại ở trong rừng rậm gian nan cầu sinh dễ dàng nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, Duẫn cũng không có phát lên quá lui bước tâm tư. Đều đi đến nơi này, không đi Hoàng Thành nhìn xem, sao có thể sẽ cam tâm? Cẩn cũng là đồng dạng ý tưởng, lại khó cũng chưa nghĩ tới trở về đi. Mắt thấy mùa thu cái đuôi liền phải tiến đến, Hoàng Thành tựa hồ vẫn là xa xa không hẹn, Cẩn cùng Duẫn áp lực đều lớn rất nhiều. Bọn họ hoa ở ăn cơm cùng nghỉ ngơi thượng thời gian càng ngày càng ít, hận không thể đem cả ngày thời gian đều dùng để lên đường. Cũng may trời cao chiếu cố, ở mùa thu còn chưa kết thúc thời điểm, bọn họ gặp gỡ một chi từ Hoàng Thành ra tới săn thú đội ngũ. dẫn hướng bọn họ hỏi thăm Hoàng Thành cụ thể vị trí, cuối cùng là ở bắt đầu mùa đông phía trước, tiến vào Hoàng Thành. Hoàng Thành là một tòa ở vào bình nguyên khu vực Đại Thành, hai bên phân biệt là núi non cùng rừng rậm con mồi cùng nguồn nước đều thực sung túc. Từ bên ngoài xem, Hoàng Thành chiếm địa diện tích cực lớn, sợ là có mấy chục cái mông năm bộ lạc như vậy đại. Phòng chứng bên trong cũng sẽ có không ít bộ lạc tồn tại. Hoàng Thành là dùng cục đá vây lên, mắt thường có thể thấy được công trình lượng có bao nhiêu to lớn, cũng không biết là kiến nhiều ít năm mới kiến thành. Những cái đó tưởng vây ở hàng năm phong hóa xâm nhập hạ, hơi có chút mải mòn, bất quá vẫn như cũ rất là kiên cố. Ít nhất giã thu cùng ngoại lai bộ lạc là tuyệt đối vào không được. Có hai cái cường tráng nam nhân, canh giữ ở Hoàng Thành vào cửa chỗ. Nhìn đến xa lạ ba người, bọn họ hai cái lập tức cầm trong tay vũ khí ngăn trở. Các ngươi là cái nào bộ lạc? Chúng ta đến từ rừng rậm bộ lạc. Cần nói, thủ cửa thành người cũng không có khó xử bọn họ. Chỉ là nói, nếu muốn tiến vào Hoàng Thành nói, cần thiết mau chóng tuyển định một cái bộ lạc gia nhập, chỉ có gia nhập bộ lạc mới có thể chân chính ở tại hoàng trong thành mặt. Đã biết, cần lời ít mà ý nhiều. Trong đó một người lánh bọn họ đi một mảnh tương đối hỗn độn khu vực, ở các ngươi gia nhập bộ lạc phía trước, tạm thời chỉ có thể ở lại ở chỗ này. Vào trong thành, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai trong thành mặt phòng ở, đều là dùng cỏ khô cùng nhánh cây đắp lên, theo chân bọn họ trước kia ở trong bộ lạc trụ phòng ở không sai biệt lắm. Nơi này cũng là dựa theo bộ lạc phân chia khu vực. Bộ lạc càng cường đại, lãnh địa lại càng lớn. Trong thành mặt không có con mồi, bọn họ dùng phân chia ra tới khu vực cư trú, gieo trồng, loại nhiều là khoai tây khoai lang đỏ. tổng thể tới nói, Hoàng Thành văn minh trình độ, cùng hiện tại mông năm bộ lạc không sai biệt lắm. Chúng ta trước tìm một chỗ trụ hạ đi. Rốt cuộc đến Hoàng Thành, hiện tại dẫn chỉ nghĩ tìm một chỗ mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Vẫn luôn ăn ngủ ngoài trời ra ngoại, hắn đều mau biến choáng váng. Ấn. Cần gật đầu đáp ứng. Này đó phòng ở đều đã có người cư trú, nếu bọn họ tưởng trụ hạ nói, chỉ có thể chính mình trước đáp phòng ở. Đi vào nơi này, bọn họ hai người tạm thời còn không có gia nhập bộ lạc tính toán. Cho nên Cần cùng dẫn cùng nhau bận rộn đi tìm nhánh cây cùng cỏ khô, ở trời tối phía trước đem phòng ở hoàn thành một lửa. Qua ba ngày, cuối cùng là đem phòng ở cấp đáp hảo. Bởi vì điều kiện không đủ. Bọn họ ba cái tạm thời chỉ có thể ở lại ở một phòng. Bất quá như vậy so sánh với màn trời chiếu đất, đã thực hảo. Ba ngày, vẫn như cũ là cần đi ra ngoài săn thú, dẫn chăm sóc phòng ở cùng hành lý. Nơi này rốt cuộc không phải mông năm bộ lạc, lui tới đều là người xa lạ, nếu không cẩn thận chăm sóc nói, đồ vật nói không chừng sẽ bị người cấp trộm đi. Gì, ngươi cái này là thứ gì? Có cái tóc lộn xộn giống được đi tới. Nghi hoặc mà nhìn dẫn trong tay trúc nổi. Hoàng thành nơi này người, dùng vẫn là thạch khí, không ai dùng quá cây trúc. Hơn nữa bọn họ chỉ biết nướng đồ ăn, còn sẽ không dùng nổi, càng vô dụng quá phức tạp gia vị. Cái này a, chém một loại đặc thù thụ là được. Dẫn vội vàng nấu nước, cũng không ngẩn đầu lên mà nói. Đáp phòng ở còn tương đối tiểu, không có phương tiện ở bên trong nấu cơm, cho nên hắn mới có thể ở bên ngoài nhóm lửa nấu cơm. Chờ cần trở về. Bọn họ hai cái cùng nhau xử lý ăn thịt, sau đó đem mới mẹ thịt thiết khối, bỏ vào trong nồi hầm nấu. Cần ở trong rừng rậm săn thú thời điểm, còn tìm tới rồi trước kia thường xuyên dùng gia vị, hành gương ớt cay bắt rác gì đó đều có. Hán cùng dẫn ấn trình tự đem đồ vật bỏ vào trong nồi, thực mau liền chuyển đến từng đợt thịt hương vị, Đêm này một mảnh người đều cấp hấp dẫn lại đây. Bọn họ đang làm cái gì? Không biết, giống như ở làm đồ ăn. Nhưng là ta như thế nào trước này chưa thấy qua? Đúng vậy, thứ này thơm quá, khẳng định ăn rất ngon. Vây quanh ở này phụ cận, đều là tạm thời không có gia nhập bộ là người. Bọn họ đều mắt thèm mà nhìn chầm chầm chúc nổi, bất quá không ai sẽ đi lên đoạn. Hoàng trong thành có quy củ, tất cả mọi người không thể cướp đoạt trộm đạo người khác đồ vật bằng không liền sẽ bị đuổi ra hoàng thành. Cần cung dẫn đối bọn họ tầm mắt làm như không thấy, lo chính mình cho chính mình thịnh thượng canh thịt. Sau đó mị tư tư mà hưởng dụng Hiện tại có điều kiện, cần đương nhiên sẽ cho tô tiểu nhoắn cũng thịnh một chén nóng hầm hập canh thịt, bên trong đều là nhất phi thịt. Sợ người khác phát giác nàng không giống nhau, vừa đến ăn cơm thời điểm, tô tiểu nhoắn liền sẽ vào nhà trốn tránh. Lần này lại đánh tới khá lớn con mồi, hai người đều ăn thật sự no, còn dư lại không ít mới mẻ ăn thịt, buổi tối lại ăn một đốn, ngày mai ăn một ngày, hậu thiên nên đem mới mẻ thịt làm thành hun thịt hoặc là thịt khô thịt khô gửi đi lên. Chờ bọn họ ăn đến không sai biệt lắm, có người ra mặt giày đi lên, theo chân bọn họ muốn canh thịt, tưởng nếm thử hương vị. Đương nhiên, những người đó cũng biết đồng giá trao đổi đạo lý, uống lên nhân ra canh thịt, đều sẽ đưa một ít mới mẻ thịt khối lại đây đổi. Cần cùng dẫn dù sao cũng uống không xong nhiều như vậy canh, liền hào phóng mà phân cho đại gia. Mỗi cái phân đến canh thịt người, nếm một ngụm lúc sau đều ngạc nhiên đến không được. Uống ngon thật, thịt nấu ở trong nước, chỉ là bỏ thêm kia mấy thứ đồ vật, là có thể trở nên tốt như vậy uống, thật là quá thần kỳ. Đúng vậy, còn có rất nhiều mặt khác hương vị, so với ta ăn qua sở hữu đồ ăn đều ăn ngon. Nếu là về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến tốt như vậy đồ vật thì tốt rồi. chương 711 ký lục, Cần cung dẫn không tính toán cất dấu, liền nói cho đại gia, bọn họ dùng chính là cái gì gia vị. Cái này kêu ớt tay, đây là hoa tiêu, đây là bát giác, đây là bạch tinh phơi thành muối. Cần vào nhà bồi tô tiểu non đi, dẫn lưu tại bên ngoài, cùng đại gia giới thiệu. Ta ở trong rừng rầm gặp qua loại này thảo, một chút đều không thể ăn, còn thực khổ. Có người chỉ vào trong đó một cái gia vị nói. Đó là bởi vì ngươi không đem nó bỏ vào canh thịt bên trong, như vậy mới sẽ không khổ. duẫn nói, ngươi nọ bừng tỉnh đại ngộ. Lúc sau đại gia lại chú ý tới Hà Nội, cái này là như thế nào đạt được. Duân liền đem cây trúc trông như thế nào, nói cho bọn họ. Vì ăn đến ăn ngon đồ vật, mọi người đều thực hưng phấn, ngày hôm sau liền đi rừng rậm, đem yêu cầu đồ vật đều cấp tìm được rồi. Bọn họ học Duân cùng cẩn nấu cơm phương thức, cũng cho chính mình hầm một nồi to canh thịt. Quả nhiên, cùng ngày hôm qua giống nhau thơm nồng thịt hương vị, thực mau liền chuyển đi ra ngoài, phiêu tán tới rồi mặt khác bộ lạc các nơi. Ghi đến gần mấy cái bộ lạc, đều kìm nén không được chính mình ngao nghe dục dịch muôn ăn, phái vài người lại đây tìm hiểu tình huống. Mặc kệ là ai lại đây hỏi, duẫn đều thoải mái hào phóng mà nói cho bọn họ. Hán cùng cẩn tuy rằng không tính toán gia nhập bộ lạc, bất quá bọn họ nếu muốn cùng Hoàng Trong thành những người khác hòa bình ở chung, tự nhiên không thể quá keo kiệt. Chỉ là một ít đơn giản tri thức mà thôi, hiện tại mông năm bộ lạc mọi người đều sẽ, nói cho Hoàng Thành này đó bộ lạc cũng không sao. Ly không gia nhập bộ lạc mọi người tương đối gần bộ lạc, cũng ăn thượng cái nồi ăn thịt, sau đó mùi hương lại lần nữa phát ra tới rồi mặt khác bộ lạc. Trải qua mùi hương một tầng tầng mà thổi qua đi, đến cuối cùng, toàn bộ hoàng thành đều bắt đầu dùng nồi cụ. Bọn họ còn học xong một chữ, gọi là nấu, đem đồ ăn phóng tới trong nồi, sau đó thêm thủy, đã kêu làm nấu. Nhìn đến cần dùng cái nồi khoai tây cùng khoai lang đỏ, hoàng thành mọi người lập tức kêu to thổ trứng cùng trứng gà đỏ cũng có thể nấu. thổ trứng cùng trứng gà đỏ là bọn họ nơi này đối khoai tây khoai lang đỏ cách gọi. vì thế ngày hôm sau tất cả mọi người ăn thượng thủy nấu khoai tây cùng khoai lang đỏ. liên thanh tán thưởng. nhìn đến cần lại bắt đầu nấu canh cá. đại gia lại bắt đầu tê. xú xú thứ cũng có thể nấu. bất quá lần này liền không dễ dàng như vậy thành công. rất nhiều người đều sẽ không xử lý cá, còn phải tới cửa tới học. cần không kiên nhẫn giáo. Những việc này đều rơi xuống Duân trên đầu. Dẫn nguyên bản liền thích cùng người giao tiếp, hắn một chút đều không cảm thấy chuyện này thực khó xử, làm được thành thạo. Vài ngày sau, Dẫn nghe mãn thành canh cá vị, cùng tô tiểu Loan cùng cần nói, cái này phụ cận cá đều phải tao hương. Tô tiểu Loan nhìn hoàng thành người, mỗi ngày đều đến bọn họ nơi này tới học tập như thế nào nấu cơm. Nàng không cấm ở trong lòng cảm thán, xem ra mặc kệ ở đâu cái thời không. Đều sẽ không khuyết thiếu đồ tham ăn tồn tại Chờ mọi người đều học xong dùng nổi cụ Toàn bộ hoàng thành thoạt nhìn Cùng trước kia mông năm bộ lạc không sai biệt lắm Duy nhất không giống nhau khả năng chính là Nơi này đã xuất hiện chùa miếu hình thức ban đầu Tới không mấy ngày Tô Tiểu Loan liền phát hiện Có người sẽ cầm con mồi ra lông Đi trên núi một tòa cục đá đáp thành phòng ở phía trước Dập đầu tế bái Sau lại nàng cùng cẩn cố ý đi xem qua Kia cục đá trong phòng mặt cung phụng một cái tiểu lưu hương, trên tường dựng một khối bóng loáng đa phiến, mặt trên dùng bút than vẽ một cái giản dị bồ tát giống. Có lẽ không dùng được thật lâu, tế bái chùa miếu văn hóa là có thể phát dương quang đại. Ở cận từ rừng dậm mang đến một đống lớn lúa mạch, sau đó dùng để trước lão biện pháp, đem lúa mạch làm thành mỉ sợi về sau, hoàn toàn khiến cho toàn bộ hoàn thành doanh động. Các đại bộ lạc tộc trưởng cùng vu đều đi vào bọn họ tiểu phong ở phụ cận. Theo chân bọn họ học tập chế tác bột mì phương pháp, Cẩn vẫn như cũ lười đến giáo, đem những việc này đều ném cho dẫn tới làm. Hắn đang chuẩn bị vào nhà, lại bị một vị lao giả gọi lại. Tên của ngươi là Cẩn. Vị kia lão giả hỏi. Cẩn gật gật đầu. Không tuổi, như vậy tuổi trẻ là có thể có như vậy nhiều ý tưởng, người thực thông minh. Lao giả nói. Cẩn đi vào phòng, đem tô tiểu noan kêu lên. Hắn đối lao giả nói. Này đó đều không phải ta tưởng, là chúng ta bộ lạc vu nghĩ ra được. Vu. Các ngươi bộ lạc vu là một cái dông cái. Lao giả kỳ quái mà nói. Có lẽ là hắn âm lượng quá lớn, những lời này vừa ra, liền hấp dẫn không ít người tầm mắt lại đây. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía tô tiểu đoán Ân chúng ta đến từ mông năm bộ lạc, nàng chính là chúng ta vu, nàng giáo hội chúng ta dùng nồi cụ nấu đồ ăn, còn giáo hội chúng ta làm một mì cần kiên định mà nói, lão giả đánh ra ánh mắt nhìn về phía tô tiểu đoán, người sau tự nhiên hào phóng, tùy ý hắn xem, cái này làm cho lão giả đối cẩn nói tin vài phần. mặc kệ là giống được vẫn là giống cái, chỉ cần là thông qua trí tuệ, có thể dẫn dắt chúng ta đại gia quá ngày lành, đó chính là bộ lạc vu. cuối cùng, lão giả cảm thán nói, chỉ là đại bộ phận vu đều từ giống được đảm nhiệm, cho nên mọi người đều xem nhẹ, kỳ thật giống cái giữa. Cũng có có trí tuệ người tồn tại. Đúng vậy, nếu thật là cái này giống cái sáng tạo ra nhiều như vậy mỹ thực, kia nàng có thể làm vu. Nấu thịt thật sự là quá mỹ vị, còn có ấm áp canh thịt uống, ta cũng đồng ý làm nàng trở thành vu. Trải qua lần này như vậy vừa nói, đại gia liền thừa nhận tô tiểu noan vu thân phận. Phía trước vị kia lão giả mang theo cẩn cùng tô tiểu đoán đi trong thành một khối tấm bia đá phía trước. Mặt trên có khắc rất nhiều tự. Có chút siêu siêu vẻo vẻo, nhưng có thể nhìn ra tới khắc tự người ở thực nghiêm túc viết. Tô tiểu noan tức khắc ánh mắt sáng lên. Hoàng thanh quả nhiên đã có người bắt đầu tạo tự. Giống cái, tên của người gọi là gì? Hoàng thanh sở hữu vu tên, đều sẽ viết tại đây khối bia đá mặt. Vị kia lão giả nói. Tô tiểu noan liền nói tên của mình, ấm. Vì thế lao giả con lưng, dùng một khối tương đối bén nhọn cục đá, ở bia đá trước mắt một cái tân tên. Như vậy mới đại biểu cho toàn bộ hoàng thành đều thừa nhận thân phận của nàng. Ở hoàng thành, địa vị tối cao không phải mỗi cái bộ lạc tộc trưởng, mà là vu. Cho nên từ nay về sau, Tô Tiểu Loan liền tính là hoàng thành địa vị tối cao một bậc người, liền tính mỗi ngày không nhọc làm, cũng có thể phân đến đồ ăn. Trở lại bọn họ chỗ ở về sau, Tô Tiểu Loan cùng cần nói, phía trước vị kia lão giả cũng ở tạo tự, ngươi có thể cùng hắn cùng nhau. Cần gật gật đầu. Ân, ta vừa lúc cũng có cái này ý tưởng. Nếu không thể đem nói ra nói ký lục xuống dưới, liền sẽ thực dễ dàng quên, thật sự là quá không có phương tiện. Cho nên cẩn vẫn luôn đều muốn dùng một loại phương thức, đem nói ra từ ngữ, nhất nhất đối ứng viết ở trên tảng đá. Như vậy liền tính về sau bọn họ đều không còn nữa, đời sau người cũng có thể thông qua này đó tự, tới giải đến bây giờ tình huống, hoặc là học tập càng nhiều sinh tồn kỹ xảo. Tô tiểu noan đối này thập phần duy trì, Ngươi an tâm thoải mái đi nghiên cứu tự đi, vừa lúc mỗi ngày đều sẽ có người cho ta đưa tới đồ ăn, ta lại không cần ăn, ngươi tới ăn liền hảo, như vậy ngươi liền không cần đi săn thú. Cần không chịu đáp ứng, liền tính ta đi săn thú, cũng không cần thời gian rất lâu. Chương 712 vấn đề. Hai người thảo luận nửa ngày, cuối cùng Cẩn vẫn là không chịu nhượng bộ. Cho nên hắn cuối cùng quyết định, buổi sáng đi săn thú, buổi chiều cùng lão giả cùng nhau nghiên cứu tự. Cần con hỏi nàng, ở các ngươi cái kia thời đại, cũng có chữ viết sao. Tô tiểu Loan lười biếng mà ngồi ở trên giường, nói, đương nhiên, không có tự thật sự là quá không có phương tiện. Hiện giờ cần cùng dẫn đáp hảo hai cái liền nhau nhà ở, cho nên hiện tại cái này phòng ở, chỉ có cần cùng tô tiểu Loan ở trụ, dẫn đã dọn ra đi. Vậy ngươi biết tự muốn biết như thế nào sao? Cần hỏi, nếu nàng biết đến lời nói, Có lẽ bọn họ liền không cần cố sức mà đi tạo tự. Trực tiếp hỏi nàng, mỗi cái tự muốn viết như thế nào thì tốt rồi. Ta sẽ viết, nhưng là ta không thể nói cho ngươi. Văn minh cần thiết muốn đi bước một đi xuống đi, có chút quá trình không thể tình lượng Tô Tiểu Nói nhìn ra hắn ý tưởng, nghiêm túc mà nói. Văn tự cũng không phải từ mới vừa sáng tạo bắt đầu liền hoàn toàn định rồi xuống dưới, đời sau còn sẽ trải qua vô số lần diễn biến mới có thể hình thành lập tức nhất phương tiện sử dụng văn tự. Nàng hiện tại nói tương lai tự là bộ dáng gì, đối với nơi này người tới nói, sử dụng lên căn bản sẽ không phương tiện, còn không bằng đơn giản tượng hình tự tới trực quan. Cần tuy rằng nghe không hiểu nàng nói chính là cái gì, bất quá hắn theo bản năng cảm thấy, tiểu nón lời nói đều đối. Nếu tiểu nón nói, muốn một bước một cái dấu chân, kêu hắn liền làm bán ra bước đầu tiên người. Cần tìm được ngày hôm qua vị kêu láo giả, Hướng hắn thuyết minh chính mình ý đồ đến Lao giả kinh ngạc không thôi Ta làm chuyện này Bên trong thành rất nhiều người đều không thể lý giải Ta không nghĩ tới ngươi một người tuổi trẻ người Có thể cảm nhận được tự tầm quan trọng Ngươi thử tạo quá tự sao Cần cầm lấy nhánh cây Trên mặt đất viết mấy chữ Tân, đây là thủy, đây là hỏa Này đó đều là ta chính mình tạo Lao giả càng xem càng kinh ngạc Đến cuối cùng Hắn nhịn không được cảm khái Ta nhớ rõ Ngươi kêu Cẩn đúng không? Ngươi thật là ta đã thấy, nhất đặc biệt người trẻ tuổi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng nhau tạo tự đi. Từ đó về sau, cần mỗi lần nghĩ ra cái gì tân tự viết như thế nào, liền sẽ cùng lao giả cùng nhau, đem tự khắc vào một khối tảng đá lớn bản mặt trên. Sau lại bởi vì khắc tự qua phiên thoái, bọn họ bắt đầu dùng bút than, ở đá phiến thượng viết chữ. Từ lúc bắt đầu tương đối đơn giản, có thể thông qua hình dạng tới làm ra tới tự. Đến mặt sau càng phức tạp tự, có lao giả trợ giúp, cần tạo tự tốc độ, so với trước kia đại đại đề cao. Chỉ là tạo tự phi một ngày chi công, sợ là phải kể tới năm mới có thể hoàn thành. Có đôi khi, bọn họ sẽ bị mổ một chữ vây khốn, thảo luận vài thiên, mới có thể định ra cái này từ cuối cùng hình thái. Tự nhất định phải tận lực đơn giản, còn nếu có thể biểu đạt ra đối ứng hàng nghĩa, như vậy mới có thể dễ nhớ. Cho nên tạo tử cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, không phải tùy tiện tạo một cái ra tới là được. Tại đây đoạn thời gian, hoàng thành đông đảo bộ lạc, trừ bỏ gieo trồng khoai tây khoai lang đỏ bên ngoài, còn bắt đầu rồi đại quy mô gieo trồng tiểu mạch. Tất cả mọi người nắm giữ, dùng tiểu mạch chế tác bột mì, lại ra công thành mì phở phương pháp, bọn họ không bao giờ dùng lo lắng sẽ đói bụng. Tô tiểu nón nhàn dối không có chuyện gì thời điểm, liền sẽ đi kia tòa chùa miếu nhìn xem. Ngay từ đầu, chùa miếu thực đơn sơ, bên trong cũng chỉ có đơn giản đạp hiến. Đến mặt sau, đại gia sinh hoạt càng ngày càng giàu có, cũng càng thêm chú trọng cầu thần bái Phật, hy vọng có thể đem loại này giàu có sinh hoạt vẫn luôn kéo dài đi xuống. Cho nên chùa miếu trở nên so trước kia càng thêm quan trọng. Hiện giờ, từ trước cái kia miếu nhỏ đã bị một tòa cục đá dựng miếu thở thay thế được, tuy rằng vẫn là không có đời sau như vậy rộng lớn. Bất quá đại gia hiện tại đã có thể đi vào trong miếu tế bái. Nơi này kiến trúc nhiều là dùng thô nhánh cây dựng mà thành, này tòa miếu xem như duy nhất một cái, dùng cục đá đắp lên phòng ở. Vách tường là hoàng trong thành người, tận lực chọn lựa ra tới san bằng đá phiến, trồng chất ở bên nhau làm thành, nóc nhà còn lại là dùng tấm ván gỗ cùng cỏ tranh đắp lên. Tấm ván gỗ thu hoạch nhưng không dễ dàng, bởi vì nơi này chỉ có thạch khí, nếu muốn đạt được tấm ván gỗ. Cần thiết phải dùng thạch khí chắc tây, chém xong thụ, lại một chút cắt thành tấm ván gỗ, yêu cầu hao phí thật lâu thời gian. Ở điểm này, cũng có thể nhìn ra nơi này người đối miếu thở coi trọng. Tô Tiểu Loan cố ý cổ vũ bọn họ đi phát triển loại này văn hóa, nàng cảm thấy, có lẽ có thể cho nàng về sau phá giải phượng thành chi mê, cung cấp một ít manh mối. Từ trước đi thời điểm, vẫn luôn đều không có phát sinh sự tình gì. Nhưng không nghĩ tới. Lần này lại xuất hiện ngoài y muốn, Có người đi được cấp, không thấy được tô tiểu đoán, thẳng tóc mà đụng phải đi lên. Hắn theo bản năng xin lỗi, ngựa ngùng, ta vừa rồi không thấy được. Chờ nói xin lỗi xong, hắn mới phát hiện không thích hợp địa phương, rõ ràng vừa rồi hắn đụng phải một người, như thế nào hoàn toàn không có cảm giác. Người này lại vừa quay đầu lại, vẫn là có thể nhìn đến tô tiểu đoán làm đến nơi đến trốn mà đứng ở nơi đó. Xem vị trí này. Vừa rồi bọn họ khẳng định đụng phải, nhưng hắn thật sự không có đụng tới đồ vật cảm giác. Các ngươi vừa rồi thấy sao? Hắn tử cái kia giống cái trong thân thể trực tiếp xuyên qua đi, hắn không phải là quỷ mị đi. Ta thấy, cái này giống được có phải hay không có vấn đề. Người nọ vừa nghe đến này đó nghị luận nói, vội vàng đối đại gia nói, không có khả năng, ta hảo hảo, ta mới không có vấn đề, là cái kia giống cái có vấn đề. Đại gia ánh mắt chuyển hướng tô tiểu đoán, có người nhận ra tới, nàng chính là Hoàng Thành gần nhất tân thừa nhận một cái vu. Cái kia chính là vu, vu như thế nào sẽ có vấn đề, khẳng định là ngươi. Mọi người đều không tin, cái kia giống được nóng nảy, hắn bắt lấy bên cạnh người tay, xem đi, ta có thể gặp được các ngươi. Có cái tiểu hài tử lá gan khá lớn, thử tới gần tô tiểu đoán, duỗi tay chạm vào một chút nàng chân, lại trực tiếp từ thân thể của nàng xuyên qua đi. Đứa bé kia mở mịt mà chớp trước mắt, mẫu thân, đây là có chuyện gì a? Đứa nhỏ này nương chạy nhanh ôm chính mình hài tử tránh ra, ly tô tiểu noãn rất xa, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập sợ hãi cùng bài xích, giống như nàng là cái gì ăn thịt người ma đầu. Tô tiểu noãn đứng ở tại chỗ, trong lòng là không thể nói tới cảm giác. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nàng vẫn luôn cố ý bồi dưỡng tê bái văn minh, sẽ cho mọi người mang đến lớn như vậy khủng hoảng. Từ trước, ở ngông năm bộ lạc thời điểm, không ai sẽ để ý quỷ thần là cái gì, cho nên cũng liền không ai sợ nàng. Nhưng hiện tại, đại gia trong lòng đã có muốn kính quỷ thần quan niệm. Quá mức với kính, khó tránh khỏi sẽ mang đến sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ hãi mà lui về phía sau, hận không thể ly nàng muốn rất xa có xa lắm không. Bất quá bọn họ cố ý đem nàng vây quanh ở trung gian, nhìn dáng vẻ là không hy vọng nàng đào tẩu. Tô Tiểu Loan không nói chuyện, vẫn như cũ lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn về phía chùa miếu cung phụng thần tượng. Nàng nhìn không được tưởng, mọi người đều kính ngưỡng thần, nhưng nếu là có một ngày, thần thật sự lâm thế, thế nhân nhưng sẽ sợ hãi. Cần nghe nói bên này tình huống, chạy nhanh buông trong tay tạo tự chỉnh tự làm việc, vội vàng đuổi lại đây. Hắn vừa đến, liền nhìn đến bị mọi người vây quanh ở trung gian nàng. Nàng quanh thân, đều là bén nhọn vũ khí. Thậm chí những cái đó vũ khí, là nàng giáo hội bọn họ. chương 713 thiêu chết. Ở bọn họ đi vào hoàng thành phía trước, hoàng thành người cũng không sẽ chế tạo quá phức tạp vũ khí. Vì cùng nhau chống đỡ giã thu sâm lấn, cần cung dẫn, đem chế tác vũ khí phương pháp dạy cho nơi này người. Chính là, bọn họ hiện tại lại đem này đó bén nhọn vũ khí, nhắm ngay tô tiểu đoán cái kia chân chính sáng tạo ra này đó vũ khí người. Dữ dội châm trọc. Tô Tiểu Loan cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên gặp mặt lâm như vậy cục diện. Kỳ thật liền tính là nàng không cố tình dẫn đường, nơi này người cũng sẽ dần dần có được quỷ thần quan niệm, đối quỷ thần sinh ra sợ hãi cùng kính sợ. Chỉ là nàng dẫn đường, nhanh hơn cái này quá trình mà thôi. Nói cách khác, này hết thể đều là chú định, chỉ có thời gian sớm muộn gì chi phân. Tô Tiểu Loan cũng không hối hận. Thức mau, tại đây tỏa sân thượng tụ tập nổi lên hoàng thành sở hữu có danh vọng người, bao gồm các bộ lạc tộc trưởng cùng Vu. Cái kia cùng cẩn cùng nhau tạo tự lão giả cũng ở trong đó, tên của hắn là Thuận. Thuận vừa tới đến nơi đây, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá nhìn đến nhiều người như vậy dùng vũ khí nhắm ngay duy nhất vị kia giống cái Vu, hắn không vui mà nói, các ngươi làm gì vậy? Không biết đối Vu lượng ra vũ khí là đại bất kính sao? Mau đem vũ khí đều buông. Vu Người này là quỷ mị, chúng ta có thể từ nàng trong thân thể xuyên qua đi. Đúng vậy, đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, nàng khẳng định là quái vật. Chắc không được trước nay chưa thấy qua nàng ăn cái gì đâu, hơn nữa nàng xuyên ra thú cũng rất kỳ quái. Cần nghe những lời này, không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay, bảo hộ ở tô tiểu Loan trước người. Đừng sợ! Tô tiểu noan nghe được hắn nhỏ giọng nói. Khoảng cách bọn họ đi vào Hoàng Thành, đã qua đi 5 năm. Tại đây 5 năm, Cần vẫn luôn tiểu tâm mà che chở tô tiểu loan, không cho trừ bỏ dẫn bên ngoài người, phát hiện nàng đặc thủ chỗ. Hắn âm thầm tìm hiểu thật lâu, cũng không có thể tìm được giúp nàng khôi phục phương pháp, chỉ có thể trước như vậy làm. Không nghĩ tới hôm nay, chỉ là một lần ngoài ý muốn, khiến cho nàng bại lộ. Cần may mắn chính mình lại đây thời điểm, theo bản năng lấy thượng vũ khí, bằng không hắn như thế nào bảo hộ nàng. Chỉ là hắn lấy chỉ là một kiện đoàn truy Chờ lát nữa đánh lên tới khẳng định có rất nhiều không tiện Đúng lúc này, dẫn lại đây. Dẫn nguyên bản là lại đây xem náo nhiệt, mới vừa đi đến bên ngoài liền nghe được bên trong người ta nói ra những lời này đó. Hắn trong lòng biết tình huống không ổn, lại nhìn đến cẩn trong tay chỉ có một phen thạch đoàn trùy, liền chạy nhanh trở về nhà, lấy tới hai thanh cục đá cùng trúc phiến làm trường thương, còn có một bộ cung tiễn. Nếu thật sự muốn tới cái kia nông nỗi, cần thiết phải có này đó vũ khí. Duân cũng không có vội vã tiến lên, mà là cấp cẩn xử cái ánh mắt, sau đó tránh ở trong đám người, tính xem này biến. Sợ người khác nhận ra tới hắn, hắn cố ý từ trên mặt đất bắt một phen bùn, đồ ở trên mặt. Thuận, người nói làm sao bây giờ? Vài vị tộc trưởng kiêng kỵ mà nhìn tô tiểu noan liếc mắt một cái, sau đó dò hỏi nơi này lớn tuổi nhất Thuận. Thuận tuổi trẻ thời điểm cũng từng là một vị dũng sĩ, hơn nữa hắn còn có vô trí tuệ. Cho nên thực chịu Hoàng Thành người tôn kính. Ấm ở Hoàng Thành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đã làm đối chúng ta bất lợi sự tình, trước đêm vũ khí đều bông. Thuận Cao giọng nói, chỉ là ở hắn nói xong về sau, không ai nghe lời hắn. Đại gia vẫn như cũ sợ hãi mà nhìn về phía tô tiểu đoán. Không được, vạn nhất nàng đào tẩu làm sao bây giờ? Đúng vậy, nàng thật sự là quá kỳ quái, nếu phóng nàng rời đi nói, nàng nhất định sẽ hại chết chúng ta. Ai biết nàng tiềm tàng ở chúng ta giữa, có cái gì tà ác mục đích. Lớn nhất sợ hãi, nhất định sẽ nảy sinh ra lớn nhất tác ý. Tô tiểu Loan mắt lạnh nhìn này đàn đã từng rất quen thuộc, hiện giờ lại đối nàng ác nôn tương hướng người. Bọn họ có rất nhiều nàng hàng xóm, có còn hỏi quá nàng như thế nào chế tạo đồ ăn, nhưng hôm nay, bởi vì sợ hãi, bọn họ đều đối nàng dơ lên vũ khí. Tô tiểu noan lần này là rõ ràng mà cảm nhận được, nhân tính mặt tâm u đủ rồi, các ngươi đã quên là ấm giáo hội chúng ta như thế nào dùng ăn tiểu mạch sao? nếu không có ấm, có lẽ các ngươi đã sớm đói chết ở mùa đông. Thuận lệnh giọng chất vấn, hắn đã sớm phát hiện ấm cùng những người khác có chút không giống nhau, bất quá hắn chưa bao giờ nói ra quá, bởi vì hắn biết ở cái này địa phương không giống nhau liền ý nghĩa là quái vật, ý nghĩa sẽ làm mọi người sợ hãi. Lúc này một cái bộ lạc tộc trưởng đứng dậy nói. Ngươi trước đừng làm cho đại gia vương vũ khí, chúng ta trước biết rõ ràng chuyện này lại nói. Còn cần biết rõ ràng cái gì. Nàng chính là cái quái vật. Một cái tiểu hài tử chỉ vào tô tiểu non nó nói, cô ý hướng trên người nàng ném cái đá. Quả nhiên, đã không có đụng tới hắn, mà là trực tiếp xuyên qua đi. Nay cục đá như là tích nhập nhiệt trong chảo dầu một giọt thủy, làm cho cả nồi đều nháy mắt tặc lên. Sở hữu người vây xem sợ hãi đều lại lần nữa bị điều độc lên. Vu, tốc trường, nàng khẳng định là quái vật, đem nàng đuổi ra hoàng thành đi. Vạn nhất nàng trả thù chúng ta làm sao bây giờ. Vẫn là trực tiếp giết nàng đi. Muốn thiêu chết nàng, một chút dấu vết đều không thể lưu lại, bằng không nàng còn sẽ sống lại. Tô Tiểu Loan nghe này từng câu nói, hoàn toàn không cảm thấy hoảng loạn. Mặc kệ bọn họ như thế nào làm. Nàng đều căn bản sẽ không đã chịu thương tổn. Nàng đỗng nhiên nhô tới, tới nơi này phía trước, hệ thống từng nói qua, làm nàng mọi chuyện tùy tâm mà làm có thể, tự nhiên sẽ tìm được trở về phương pháp. Nàng xác thật vẫn luôn đều mọi chuyện tùy tâm mà làm, tưởng giúp nông năm bộ lạc liền rút, tưởng giúp nơi này người phát triển chùa miếu văn minh, cũng rút. Có lẽ, đây là nàng trở về cơ hội. Tô tiểu nón lặng lẽ hỏi một câu bên người cẩn người tạo tự tạo đến thế nào? Cần không nghĩ tới đều tới rồi lúc này, nàng cư nhiên còn có tâm tình hỏi hắn cái này. Bất quá hắn vẫn là trả lời nàng vấn đề, đã tạo rất nhiều tự, thường dùng tự đều có. Có lẽ tiểu noan chỉ là tương đối khẩn trương, cho nên mới tưởng tùy tiện nói với hắn nói chuyện, giảm bất một chút trong lòng khẩn trương. Tô tiểu Loan yên tâm không ít. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng đi vào nơi này nhiệm vụ, liền tính là hoàn thành. Tuy rằng nàng còn không có học được này đó tự. Bất quá chờ Bách Lý Cẩn khôi phục này đoạn ký ức, tự nhiên liền biết giải văn tự cổ đại. Đến lúc đó làm Bách Lý Cẩn lại dạy cho nàng là được. Các ngươi đều điên rồi sao? Các ngươi không nhớ rõ âm cho chúng ta hoàn thành làm cống hiến sao? Thuận đều mau bị những người này cấp tức chết rồi, hắn phẫn nộ mà nói. Đáng tiếc, hiện tại đại gia trong đầu đều bị sợ hãi cấp chiếm cứ, căn bản không ai nghe được tiếng Thuận nói. Phía trước đứng ra tộc trưởng, thâm tư cũng không cấm có chút giao động. Bằng không, chúng ta vẫn là nghe đại gia ý kiến, đem nàng cấp thiêu chết đi. Thuận không dám tin tưởng mà nhìn hắn, khí, năm trước ngươi hải tử sinh bệnh, thiếu chút nữa chết đi, là ấm áp cẩn cứu hắn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn hại chết tấm sao? Được xưng là khí nam nhân, chính là hoàng thành lớn nhất bộ lạc tộc trưởng. Khí biểu tình có trong nháy mắt biến hóa, bất quá cuối cùng, vẫn là sợ hãi chiếm cứ thượng phòng, có lẽ ta hải tử sinh bệnh cũng cùng nàng có quan hệ. Bằng không vì cái gì nàng có thể chữa khỏi ta hài tử bệnh. chương 714 công kích. Tô Tiểu nón nghe được hắn những lời này, quả thực muốn chọc giận cười. Như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người tồn tại? Liên bởi vì nàng trị hết con của hắn, cho nên đã nói lên, con của hắn sinh bệnh, đều là nàng mang đến vận rủi. Cho nên lúc trước, nàng nên làm con của hắn trực tiếp bệnh chết hảo. Chỉ là không nghĩ tới chính là, như vậy buồn cười nói. Đại gia cư nhiên đều tin. Đúng vậy, bằng không vì cái gì chúng ta đều trị không hết thiếu tộc trưởng bệnh, chỉ có cái này quái vật có thể trị hảo. Ta liền nói nàng một cái giống cái như thế nào có thể trở thành vu, quả nhiên có cổ quái. Nếu là nàng không phải quái vật, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy đồ vật. Dung liền nhau cái nổi đồ ăn đều có thể nghĩ ra. Tới rồi này một bước, tô tiểu Loan tửng vì Hoàng Thành đã làm sở hữu công hiến, đều thành nàng là quái vật chứng cứ. Nói một chút đều không cảm thấy trái tim băng giá, đó là không có khả năng. Bất quá cũng cũng chỉ có một chút mà thôi. Bởi vì Tô Tiểu Loan từ đầu đến cuối đều không có đem hoàng thành những người này trở thành bằng hữu tới đối đãi. Cùng nông năm bộ lạc những cái đó thuần phát tộc nhân bất đồng, hoàng thành người đến từ bất đồng địa phương, hơn nữa theo văn minh phát triển, người tâm tư cũng sẽ càng ngày càng phức tạp, sở hữu mặt âm u đều bị khai quật ra tới. Tô tiểu noan đối này sớm coi đoán trước, chỉ là không nghĩ tới, ngày này tới sớm như vậy, như vậy đột nhiên, như vậy hoang đường. Các ngươi đều im miệng, ấm giúp chúng ta hoàn thành nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi muốn hại chết nàng sao? Thuận khi đến cả người đều ở Phát run. Hán Vinh Viên nhớ rõ, cái này thông tuệ giống cái, cấp hoàng thành mọi người mang đến tri thức. Mặc kệ nàng có cái gì đặc thù chỗ, nếu nàng giúp đại gia, hơn nữa chưa bao giờ có đã làm chuyện xấu. Nàng liền có tư cách lưu tại hoàng thành, hơn nữa hưởng thụ mọi người tôn kính. khí cùng mặt khác vài vị tộc trưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được các ý. Hắn biết nên làm như thế nào. Thuận, ngươi tuổi lớn, nên nghỉ ngơi. khí ra vẻ quan tâm mà nói. Theo sau, hắn đã kêu tới một cái người, làm người nọ đỡ thuận trở về. Nói là đỡ, kỳ thật xem như nửa cưỡng bách mà chào trở về làm Thuận không thể lại tiếp tục can thiệp chuyện này. Khí, ngươi muốn làm gì? Thuận khí đến đỏ mặt cổ thô, hắn dậy ruồi hô, nhưng hắn tuổi tác lớn, cuối cùng cũng không có thể tránh thoát trói buộc. Thuận thanh âm dần dần đi xa. Hiện tại, không còn có người thứ hai chịu giúp tô tiểu nhoãn nói chuyện. Tô tiểu nhoãn nhận thấy được cần cả người căng thẳng, thấp giọng an ủi hắn, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Cần không dám quay đầu lại xem nàng. Sợ có người nhân cơ hội công kích, hắn gật gật đầu, ân. Chỉ là trong lòng vẫn là không có nhiều ít tự tin. Hắn liền tính lại lợi hại, trung quy song quyền khó địch bốn tay. Tuy rằng những cái đó vũ khí đụng vào không đến tiểu đoán, nhưng ai cũng không biết, hỏa có thể hay không đối nàng tạo thành thương tổn. Hắn không dám đánh cuộc, cho nên chỉ có thể cùng này nhóm người liều mạng, không cho bọn họ có bất luận cái gì xúc phạm tới tiểu đoán cơ hội. Chờ lát nữa nếu là thật đánh lên tới. Ngươi đừng động ta, che chở chính ngươi đừng bị thương là được. Tô tiểu Loan dặn dò nói. cẩn hầu kết giật giật, để thấp tiếng nói nói, không có khả năng. Nào có ném xuống chính mình giống cái mặc kệ giống được. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Hơn nữa ta có kế hoạch của chính mình, ngươi liền không hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ đến nơi này sao. Tô tiểu Loan cười nói. Nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe, nghe đi lên, một chút đều không cẩn trương. Tò mò cần nói. Đối với vấn đề này, hắn đã sớm suy đoán quá vô số lần. Chỉ là hắn trước nay đều không có chủ động hỏi quá nàng. Vậy ngươi liền dựa theo ta nói làm, đánh không lại liền không cần phản kháng, ngươi đừng bị thương là được. Ta thật sự không có việc gì, đừng nói hỏa nướng, liền tính đem ta ném đến dung nham trong ao đều không có việc gì. Tô Tiểu noan sợ hắn chờ lát nữa bị thương, tiếp tục dặn dò nói. Nàng căn bản cảm thụ không đến độ ấm. Cho nên cái gì núi đao biển lửa đối nàng tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ân, Cần thấp giọng đồng ý, chỉ là ai cũng không biết hắn có hay không nghe tiếng lô thai. Bọn họ hai cái nói chuyện lúc này, chung quanh đều đã bị những người khác cấp vây quanh. Khi đứng ở đám người giữa, tuy nói chờ lát nữa từ hắn tới hạ mệnh lệnh, nhưng hắn kiêng kỵ tô tiểu đoán, sợ nàng thật sự có cái gì đặc thù lực lượng, cho nên cũng không dám đứng ở đằng trước kỳ thật khí cùng mặt khác vài vị tộc trưởng đội vã xử tử tô tiểu đoán trừ bỏ sợ hãi nàng bên ngoài còn có một nguyên nhân cái kia nguyên nhân chính là tô tiểu đoán vì hoàng thành làm cống hiến thật sự là quá nhiều so với bọn hắn này đó sở hữu tộc trưởng thêm lên còn muốn nhiều bọn họ tự nhiên liền sẽ lo lắng thời gian lâu rồi tô tiểu đoán uy vọng có thể hay không vượt qua bọn họ vạn nhất về sau hoàng thành mọi người đều đem tô tiểu đoán tôn sùng là nhất đáng giá tôn kính người. Không đem bọn họ để vào mắt, thật lạ như thế nào cho phải. May mắn, nàng tuy rằng có siêu phàm trí tuệ, nhưng thân mình lại cùng thường nhân bất đồng, cho bọn họ công kích nàng cơ hội. Cẩn, ngươi là một vị chân chính dũng sĩ, nếu ngươi hiện tại từ bỏ bảo hộ ấm, chúng ta có thể không trừng phạt ngươi. Khi đứng ở trong đám người nói, nếu Cẩn có thể từ bỏ chống cự, sẽ tỉnh đi không ít phiên thoái. Cẩn không phản ứng hắn, chỉ là đôi mắt lại rét lạnh vài phần. Duẫn thừa dịp đại gia không chú ý, lặng lẽ đi tới đằng trước, tùy thời chuẩn bị đối cẩn tiến hành chi viện. Ngươi xác định muốn đứng ở cái kia quái vật bên người sao? Nếu cái kia quái vật tan luôn ngươi, cũng đừng trách chúng ta không cứu ngươi. Khi nói, tô tiểu nhoãn ở trong lòng yên lặng phung Tào bọn họ nơi này còn sẽ không dùng thành ngữ, rất nhiều thời điểm muốn biểu đạt nào đó ý tứ đều sẽ không quá phương tiện. Xem ra thành ngữ tồn tại là thập phần tất yếu. Đừng nhiều lời cứ việc đến đây đi. Cẩn lười đến nghe hắn này đó buồn cười nói, khí sắc mặt đen vài phần. Ngay sau đó hắn liền nói, hảo, nếu ngươi quyết tâm muốn giúp một cái quái vật, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng thành các dũng sĩ, dơ lên trong tay các ngươi vũ khí, đem cái kia quái vật đưa vào hố lửa, đốt thành cho bụi. Tất cả mọi người bị hắn nói sở ủng hộ, dơ lên cao trong tay vũ khí, phấn đấu quên mình mà hướng tới cẩn công kích mà đi. Đúng lúc này. Dũng từ trong đám người vọt ra, đem trong đó một thanh trưởng mâu đưa cho cẩn, sau đó chính mình cầm mặt khác một thanh, mâu tiêm nhắm ngay những người khác, đột nhiên dạo qua một vòng. Những người khác cũng không có phát hiện hắn là dũng, cho nên đối hắn không hề phòng bị. Dũng lập tức liền đánh ngã rất nhiều người. Bị thương người trên bụng đều phá khai rồi một cái miệng to, máu tươi không ngừng ra bên ngoài lưu. Nếu bọn họ vừa rồi không phải tưởng công kích tô tiểu non nói, có tô tiểu Loan giúp bọn hắn xử lý miệng vết thương, bọn họ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nhưng nếu bọn họ dâng lên ác ý, tô tiểu Loan tự nhiên sẽ không lại đi giúp bọn hắn, như vậy sở hữu hậu quả, đều hẳn là từ chính bọn họ tới gánh vác. Bị như vậy trọng thương, ở cái này chữa bệnh trình độ lạc hậu niên đại, trên cơ bản đã tuyên cáo tử vong. Lúc sau, duẫn cùng cần đưa lưng về phía bối, đem tô tiểu Loan hộ ở bên trong, hai người đều cầm trường mâu. Cảnh giác mà nhìn về phía những người khác. Các ngươi nghe, ngàn vạn không cần theo chân bọn họ đánh bữa. Tô Tiểu noán bình tĩnh mà nói. Trương 715 Cùng nhiệt. Đừng nói nữa, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Duân cầm trường mâu tay hơi hơi có chút run rẩy, tỏ rõ hắn nội tâm không bình tĩnh. Ta là nói thật, ta sẽ không có việc gì. Chờ lát nữa các ngươi đánh hai hạ liền từ bỏ chống cự là được, khiến cho bọn họ lấy lửa đốt ta, ta đều có biện pháp thoát thân. Tô Tiểu Loan nhanh chóng nói, nàng nhưng không hy vọng bọn họ hai cái nhân nàng mà chết. Tiếp theo, ở dân cùng cần muốn phản bác phía trước, Tô Tiểu Loan liền tiếp tục nói, các ngươi nếu thị phi muốn chống cự, ngược lại sẽ phá hư kế hoạch của ta. Nàng luôn có một loại loáng thoáng cảm giác, đây là nàng trở lại trường thịnh vương chiều cơ hội. Tuy rằng nàng còn không thể xác định, nhưng có thể dùng cái này lý do, làm cho bọn họ hai cái không cần quá liều mạng, bằng không nàng đi cũng đi không an tâm. Nếu nàng đều nói như vậy, cần cùng dẫn hai người tự nhiên sẽ không lại cố chấp đi xuống. Bọn họ cũng đều biết tiểu nón không phải sẽ nói mạnh miệng người, nàng nói như vậy khẳng định có chính mình đạo lý. Ân, chúng ta đã biết. Hai người cuối cùng là đáp ứng không liều mạng. Các ngươi thất thần làm gì? Chạy nhanh đem bọn họ hai cái bắt lấy, bằng không như thế nào không làm thất vọng chết đi các dũng sĩ. Khi đứng ở trong đám người kêu gào, ở không người nhìn đến góc. Hắn trộm lui về phía sau một bước. Nhưng hoàng thành mọi người nhìn thấy bên ta tổn thất vài danh dũng sĩ, lại nhìn đến trên mặt đất kia chói mắt màu đỏ, trong lòng nhiều ít có chút sợ hãi, các đều đem vũ khí cử trong người trước, lại như thế nào cũng không dám tiến lên một bước. "Dẫn, Cẩn, các ngươi đều là rất lợi hại dũng sĩ, hà tất canh giữ ở quái vật bên người đâu? Như vậy các ngươi cũng sẽ có nguy hiểm." Một cái khác bộ lạc tộc trưởng khuyên, Dũng làm bộ đang ở tự hỏi bộ dáng, thật vậy chăng? Là thật sự, quái vật nếu tức giận nói, chúng ta đều phải chết, vì toàn bộ hoàng thành an nguy, thỉnh các ngươi chạy nhanh bắt được nàng. Liên ở dũng cùng cái kia tộc trưởng thảo luận thời điểm, có mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, cầm trong tay vũ khí, tưởng đi lên đánh lén cẩn, lại bị cẩn múa may trường mâu, nhất chiêu cấp đánh ngã. Chẳng sợ tiểu nón sẽ không thật sự có việc, những người này lấy oán trả ơn, cũng nên chết. Từng trận tiếng kêu rên truyền đến, thê lương vô cùng, nghe khiến cho người ra đầu tê dại. Cần xuống tay, có thể so dẫn trọng nhiều. Chỉ thấy kia mấy cái cách hắn gần nhất người, da thú bị hoa khai, cái bụng thượng cũng phá một lô máu lớn, máu tươi đều theo chảy tới trên mặt đất. Bọn họ che lại chính mình bụng, phát ra từng đợt thống khổ dên dỉ, cái chán đầu đại mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống lạc. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được, chính mình sinh mệnh đang ở dần dần trôi đi. Tộc trưởng, này cũng không nên trách cẩn, ai làm những người đó không thành thật, một hai phải công kích cần đâu, ngươi nói đúng không? Dẫn cười tủm tỉm mà nói, chết dù sao không phải vị kia tộc trưởng trong bộ là người, hắn căn bản không để bụng, đúng vậy, ai cũng không chuẩn đánh lén cẩn cùng dẫn. Khí nổi giận, hắn hạ giọng chất vấn nói, hộ, ngươi đây là có ý tứ gì? Bị gọi hộ tộc trưởng đồng dạng nhỏ giọng đáp lại, khí, cần sức chiến đấu thật sự quá cường. Chúng ta nếu thật sự ngạnh thượng nói, không biết sẽ tổn thất nhiều ít dũng sĩ. Chẳng lẽ liền chơ mắt mà nhìn, cái kia quái vật giết chết chúng ta mọi người sao? Khí nhịn không được gầm nhẹ. Cái gì cái gọi là quái vật, đều là dùng để lừa gạt những cái đó ngu xuẩn tộc nhân. Liên tính ấm thật là quái vật, nhưng nàng cái gì đều đụng vào không được, lại như thế nào đã thương người. Cái này lý do tuy rằng trăm ngàn chỗ hở, nhưng chỉ cần có người chân ngòi liền có thể kích khởi mọi người sợ hãi. đến lúc đó, này đó sợ hãi liền có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, giết chết ấm. hắn chịu đủ rồi ấm vì hoàng thành làm như vậy nhiều công hiến, liền hắn cái này lớn nhất bộ lạc tộc trưởng đều so ra kém nàng. cho nên hôm nay nhất định phải làm nàng chết. đương nhiên không phải, chúng ta chỉ cần dụ hoặc cần cùng dẫn từ bỏ chống cự, như vậy liền không ai lại bảo hộ cái kia quái vật. hơn nữa chúng ta cũng sẽ không lại tổn thất mặt khác dũng sĩ. Hộ trên mặt mang theo âm hiểm tươi cười. Khí nghĩ nghĩ, tựa hồ hộ nói cũng rất có đạo lý. Suy nghĩ luôn mãi lúc sau, khí lựa chọn đáp ứng hộ kế hoạch, hảo, liền ấn ngươi nói làm. Vì thế khí cũng bắt đầu khuyên bảo cẩn cung dẫn, các ngươi hai cái nghị kỹ rồi sao? Rốt cuộc muốn hay không từ bỏ bảo hộ cái này quái vật? Nàng chính là chúng ta toàn bộ hoàng thành định nhân, nếu các ngươi còn kiên trì che chở nàng, cũng đừng trách chúng ta liền các ngươi cùng nhau thiêu chết. Duẫn nhìn có chút dao động, hắn cố ý hỏi cẩn, cẩn, bằng không chúng ta liền thôi bỏ đi, ta còn không muốn chết. Người câm mồm, cẩn không vui mà nói, cẩn, chúng ta tới hoàng thành là vì bộ lạc, nếu chúng ta liền như vậy đã chết, nhà của chúng ta người nhưng làm sao bây giờ? Duẫn tiếp tục khuyên, cẩn như mày, nhìn qua là đem Duẫn nói nghe xong đi vào. Duẫn thấy hắn cũng bắt đầu dao động, tiếp tục không ngừng khuyên bảo, cẩn. Ngươi ngấm lại ngươi cha mẹ huynh đệ, bọn họ còn chờ chúng ta trở về đâu? Vạn nhất chúng ta hôm nay bảo hộ ấm, ấm đối hoàng thành những người khác ra tay làm sao bây giờ? Bọn họ nhưng đều là bằng hữu của chúng ta, ngươi chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt mà nhìn bọn họ đi tìm chết sao? Không muốn. Cần trâm trọng mà nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không cần lại bảo hộ ấm. Duẫn vội vàng nói. Cần cuối cùng thật sâu mà nhìn ấm liếc mắt một cái. Nói thanh xin lỗi. Tô tiểu noan mấy không thể cha gật gật đầu, không làm bất luận kẻ nào phát giác. Trận, hắn cùng dẫn cầm vũ khí, thối lui đến một bên. Hộ tiêu ngạo mà cùng khí nhìn nhau liếc mắt một cái, thế nào, ta phương pháp không tồi đi. Còn hành. Khí đương nhiên không muốn thừa nhận, hắn so với chính mình càng thông minh. Hộ rất có ánh mắt, biết khí nhất không thể gặp người khác so với hắn cường, cho nên cũng không có tiếp tục khoe khoang chính mình. Mà là mang theo định nọc nói, khí, người chạy nhanh hạ lệnh, làm cho bọn họ đem ấm bắt lại đi. Khí biểu tình lúc này mới hỏa hoán không ít. Hoàng thành các dũng sĩ, đứng ở các ngươi trước mặt, chính là đáng sợ nhất quái vật. Nếu hôm nay không diệt trừ nàng, nói không chừng khi nào, nàng liền sẽ giết chúng ta mọi người. Thỉnh các dũng sĩ cầm lấy cây đuốc, thiêu chết cái này quái vật. Khí phất tay hô to, đem mọi người cảm xúc đều cấp điều động lên. Thiêu chết quái vật. Thiêu chết quái vật, thiêu chết quái vật. Không biết là ai trước khởi đầu, mọi người đều bắt đầu từng cái dơ vũ khí, cùng kêu lên kêu gọi. Tô tiểu nón ở này đó người trong mắt thấy được cùng nhiệt. Chỉ cần đem một việc, tẩy não thành tuyệt đối chính xác, liền nhất định sẽ có người không màng hậu quả mà đi theo. Trước mắt này đàn hoàng thành tốc nhân, hiện tại đều đem thiêu chết nàng trở thành tuyệt đối chính xác quyết định, trong lòng tự nhiên liền sẽ không có do dự cùng ấy náy. Tô tiểu Loan không né cũng không tránh, tiếp tục tại chỗ đứng xem. Nàng chờ bọn họ phóng hỏa thiêu. Các ngươi mấy cái, đi lấy cây đuốc. Các ngươi mấy cái, đi chuẩn bị tuổi đốt. Dư lại người, xem trọng ấm, ngàn vạn đừng làm cho nàng trốn thoát. Khi chỉ huy tộc nhân của mình phân biệt đi làm việc. Là, mọi người cùng kêu lên đồng ý. Trông coi tô tiểu Loan người, đều gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, sợ nháy mắt nàng đã không thấy tâm hơi. Lần đầu bị trở thành đáng sợ quái vật Tô Tiểu loan cảm thấy còn rất mới lạ chương 716 lôi kéo Trải qua lần này sự tình Nàng đối nhân tính có càng khắc sâu lý giải Nói vậy trở về về sau lại viết ra tới kịch nam cũng sẽ càng thêm khắc sâu đi Ở mọi người chuẩn bị cây đốt cùng tủi đốt thời điểm duẫn cùng cẩn ở một bên khẩn trương mà nhìn Bọn họ tuy rằng tin tưởng Tô Tiểu loan, Khá vậy sợ nàng vừa rồi lời nói Chỉ là vì cứu bọn họ Mà biên ra nói dối. Tô Tiểu Loan đã nhận ra bọn họ tầm mắt, lặng lẽ quay đầu, cho bọn họ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Ngay cả như vậy, dẫn cùng cần vẫn là nắm chặt trong tay vũ khí. Nếu ấm chỉ là ở lừa bọn họ, chờ lát nữa nàng vừa xuất hiện không thoải mái tình huống, bọn họ liền lập tức xông lên đi, đem nàng cứu tới, tuyệt đối không thể làm nàng có việc. Nếu thật sự giống như nàng theo như lời, sống mãi với nhau không thể đủ đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí này vẫn là nàng trong kế hoạch một vòng, vậy không thể tốt hơn. Tô Tiểu nón nhìn đám kia người bận bận rộn rộn mà chuẩn bị giết chết nàng công cụ. Thức mau, cây đuốc, tuổi đốt, cỏ khô, đều chuẩn bị tốt. Thiêu chết cái này quái vật. Khi lớn tiếng nói, trong thanh âm khó nén kích động. Cho dù tới rồi giờ phút này, hắn cũng không quên tiếp tục cùng mọi người cường điệu. Tô Tiểu nón là cái quái vật, thiêu chết nàng không cần ấy náy, này vốn dĩ chính là đương nhiên. Cái thứ nhất bị mê hoặc người, là một cái tóc lộn xộn giống đực, hắn trực tiếp đem trong tay một phen cỏ khô cùng cây đuốc đồng thời ném qua đi. Tô Tiểu nón nhận được hắn, lúc trước chính là hắn cái thứ nhất tới giỏ hỏi về nổi sự tình. Không nghĩ tới, cái thứ nhất đem cây đuốc ném lại đây, cũng sẽ là hắn. Có cái thứ nhất, những người khác cũng liền không hề do dự, sôi nổi đem trong tay đổ vật ném lại đây. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn mở ra. Tô tiểu loan quanh thân thực mau liền nổi lên hừng hực liệt hỏa, ngọn lửa tùy ý mà liếm láp bốn phía, đem chung quanh không khí cũng nương đến nóng rực vô cùng, làm người không dám tới gần. hỏa tinh ở nàng bên cạnh bùn bùn mà nổ vang, độ ấm cơ hồ đem không khí đều nướng biến hình. Lúc này, cái kia quái vật khẳng định sẽ bị thiêu chết. Diệt trừ nàng, chúng ta về sau liền không cần sợ hãi. Hoàng thành chỉ cần dũng sĩ, không cần quái vật. Mọi người nóng bỏng mà thảo luận. Dường như phía trước cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nhưng thực tế thượng, khiến bọn họ thất vọng rồi. Bởi vì tô tiểu noán hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, nàng vẫn như cũ thảnh thơi thay mà đứng ở tại chỗ. Cần cung dẫn thấy vậy, yên tâm rất nhiều. Xem ra nàng không có lừa bọn họ, vậy là tốt rồi. Một lát sau, đại gia rốt cuộc phát hiện, sự tình cũng không có dựa theo bọn họ trong dự đoán tới tiến hành. Sao lại thế này? Nàng thấy thế nào đi lên hoàn toàn không có bị thương. Đúng vậy, thiêu lâu như vậy, nàng hẳn là bị đốt thành cho tận mới đúng, như thế nào còn ở nơi đó. Kỳ thật trước mắt cảnh tượng, xưng một câu quỷ dị đều không quá. Một đám người vây quanh cái hừng hực thiêu đốt đống lửa, đống lửa trung ương còn có một vị mỹ mạo nữ tử, nhưng vị kia nữ tử nhìn qua một chút đều không có đã chịu ngọn lửa ảnh hưởng. Cái này cảnh tượng, mặc cho ai nhìn đều sẽ trong lòng e ngại. Nàng như thế nào không chết? Khí không dám tin tưởng hỏi. Nguyên bản cho rằng làm như vậy về sau, ấm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nàng nhìn qua lại một chút việc đều không có. Không chỉ là bọn họ suốt ruột, tô tiểu noan cung cấp. Nàng còn đang đợi, có thể làm nàng trở về thời không loạn lưu đâu. Nhưng đợi nửa ngày, kia đồ vật cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Trên thực tế này cũng không phải nàng trở về cơ hội. Rốt cuộc như thế nào mới có thể trở về? Tô tiểu nón lâm vào trầm tư. Khí, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hộ lo lắng suốt ruột hỏi. Ngươi hỏi ta ta như thế nào biết? Khí không kiên nhẫn mà trở về một câu. Hiện giờ, đại gia đối tô tiểu nón sợ hãi càng sâu. Bởi vì nàng là thiêu bất tử quái vật. Nhưng bọn họ phóng hỏa thiêu nàng, khẳng định đã chọc giận nàng, nói không chừng nàng chờ một lát liền sẽ trả thù bọn họ. Tộc trường, cái này nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta như thế nào giết chết cái này quái vật ta? Lúc này, đã hoàn toàn không có người sẽ đối tô tiểu noan sinh ra lòng ấy nấy. Bởi vì nàng sát thật thiêu bất tử, này thuyết minh nàng thật là quái vật. Nhìn các tộc nhân nôn nóng sợ hãi bộ dáng, khí trong lòng cũng lại cấp lại sợ, nhưng lại nghĩ không ra mặt khác biện pháp tới. Bị mạnh mẽ đưa về ra thuận nghe nói bên này sự tình, huyền tâm lúc này mới thả xuống dưới. May mắn không có thương tổn đến cái kia thông tuệ giống cái. Nếu là nàng thật sự đã chết, đối với Hoàng Thành tới nói, sẽ là tổn thất thật lớn. Đáng tiếc bên ngoài đám kia đồ ngu một đám đều nhìn không thấu điểm này. Liên ở hai bên rằng co thời điểm, tô tiểu nón nhìn về phía chùa miếu cung phụng cái kia bùn pho tượng. Từ trước chùa miếu ở giữa, bãi chính là một khối đá phiến, mặt trên họa bồ tát giống. Hiện tại kia khối đá phiến đã không còn nữa thay thế chính là hoàng trong thành một vị tay người người thân thủ chế tác bùn pho tượng tuy rằng này pho tượng thực thô ráp thậm chí đều thấy không rõ lắm ngũ quan bất quá này cũng không ảnh hưởng lớn bài điếu cúng tổ tiên bái nàng tô tiểu loan tử cái kia pho tượng trên người cảm nhận được nhàn nhạt lôi kéo chi lực có lẽ nàng trở về cơ hội chính là cái kia pho tượng thấy nàng nhíu mày nhìn về phía chùa miếu pho tượng có người linh quang chợt lóe nghĩ ra một cái biện pháp tới Không bằng chúng ta đem nàng đuổi tới trong miếu đi, sau đó lại phóng hỏa thiêu nàng. Như vậy hưu dụng sao? Khẳng định có dùng, trong miếu thần tiên sẽ giúp chúng ta chấn áp nàng. Tô Tiểu loan trong lòng hiện ra một đạo kinh ngạc. Những người này giữa, cư nhiên đã xuất hiện giỏi về lợi dụng thần phận người. Nếu là đặt ở đời sau, người này khẳng định có thể trở thành một cái giả danh lừa bịp giang hồ đạo sĩ. Nghe xong người này lời nói, khí khẽ cắn môi, đối mọi người nói. Đem nàng đuổi tiến chùa miếu đi. Mặc kệ có hay không dùng, trước thử xem lại nói. Đều đi đến này một bước, không có khả năng liền như vậy từ bỏ, bằng không về sau còn không biết sẽ bị ấm như thế nào trả thù. Tuy rằng ấm không thể đụng vào đến đồ vật, nhưng nàng có nhất khủng bố trí tuệ, đây mới là có lợi nhất vũ khí. Khi đối tô tiểu noan cũng có sợ hãi, nhưng là cùng những người khác sợ hãi tô tiểu noan là quái vật bất đồng, hắn sợ hãi là tô tiểu noan trí tuệ. Ngươi tốt nhất ngoan ngoán đi vào chùa miếu bên trong, bằng không chúng ta muốn tiêu chết người. Mau qua đi. Các tộc nhân thần thái hung ác, các đều cầm vũ khí, nhắm ngay tô tiểu đoán, bước bách nàng đi vào chùa miếu đi. Này vừa lúc là tô tiểu Loan muốn. Nàng không có phản kháng, đi bước một đi hướng chùa miếu. Càng đi, nàng nội tâm cảm nhận được lôi kéo chi lực liền càng mãnh liệt, cùng nàng lần trước đi tu chân giới, chuẩn bị trở về thời điểm cảm nhận được giống nhau. Này đại biểu cho, nàng suy đoán là chính xác. Phải về trường Thịnh Vương Triều, xem ra thật đến thông qua cái này chùa miếu. Cần cung dẫn khẩn trương mà nhìn, bọn họ vẫn luôn đều tận lực đứng ở đám người phía trước, thời khác chuẩn bị vọt vào đi cứu tô tiểu đoán. Phóng hỏa. Trong đám người không biết ai lớn tiếng hô một câu, thực mau liền có người đem cây đuốc ném vào chùa miếu. chùa miếu nóc nhà vốn dĩ chính là dùng nhánh cây khô cùng cỏ khô làm, một điểm liền trúng. Hòa thế cơ hội là nháy mắt liền phóng lên cao, sóng nhiệt thổi quét. Hưng hực ánh lửa đem toàn bộ miếu thờ bao phủ, tô tiểu Loan thân hình cũng nhìn không thấy. chương 717 rời đi. Lúc này, nàng khẳng định bị đốt thành cho tẫn. Có thần minh chân áp, nàng cái này quái vật, vĩnh viễn đều không có cơ hội chạy thoát ra tới. Về sau chúng ta hoàn thành liền an toàn. Tô tiểu Loan thân hình đã nhìn không thấy, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Cẩn cung dẫn đều mở to hai mắt nhìn, nỗ lực đi xem ánh lửa mặt sau tình hình. Mà lúc này, tô tiểu nón đang chờ thời không loạn lưu thông đạo mở ra. Ở lửa đốt đến cái kêu bùn pho tượng vụ cận thời điểm, nàng liền cảm giác được chúng quanh bỗng nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ dao động, mang theo nàng rất quen thuộc xé dễ cảm. Nàng lập tức nhìn lại, liền nhìn đến bùn pho tượng mặt sau xuất hiện một cái nắm tay đại hắc động, cùng thời không loạn lưu thông đạo giống nhau như lúc. Chỉ là còn không có hoàn toàn mở ra mà thôi. Tô Tiểu Loan cũng không biết vì cái gì, từ trước thời không loạn lưu đều là nháy mắt xuất hiện, nhưng lần này mở ra thông đạo lại yêu cầu thời gian. Bất quá nếu thông đạo thật sự xuất hiện, kia nàng liền không cần lại lo lắng, chậm rãi chờ chính là. Nàng nhán nhãm mà đứng ở bên cạnh, chờ thông đạo mở ra đến có thể dung người thông qua lớn nhỏ. Trung quanh sóng nhiệt hoàn toàn thương không đến nàng mảy may. Tiểu Ngoan, ngươi thế nào? Cần rốt cuộc nhịn không được, lo lắng suốt ruột mà mở miệng hỏi. Ta không có việc gì. Tô tiểu loan sợ hắn lo lắng dưới trực tiếp nhảy vào tới, liền ngưng lên thanh âm hồi phục nói. Chính là, không biết sao lại thế này, nàng phát ra thanh âm bên ngoài giống như căn bản nghe không thấy. Nàng lại có thể nghe được bên ngoài truyền đến nghị luật thanh. Nàng không có đáp lại, khẳng định đã chết. Cái này chúng ta là có thể yên tâm. Tô tiểu loan nhíu mày, lớn hơn nữa thanh mà hồ. Ta không có việc gì, ta hảo đâu, không cần lo lắng cho ta. Chính là bên ngoài người, tựa hồ vẫn cứ nghe không thấy. Cái này nàng lại trì độn, cũng có thể phản ứng ra không thích hợp. Vì cái gì nàng thanh âm bị che chắn. Ấm! Ấm! duẫn nhăn chặt mày, cũng cất cao thanh âm hô hai tiếng. Đồng dạng không có nghe được bất luận cái gì đáp lại. Hắn cùng cẩn trong lòng đồng thời lộ bột một chút. Các ngươi cũng đừng hô. Nàng khẳng định đã hóa thành cho tẫn. Một cái tuổi khá lớn giống được vui sướng khi người gặp họa mà nói, vừa rồi chính là hắn đưa ra dùng miếu thờ trấn áp tô tiểu đoán, không nghĩ tới chỉ là tùy tiện vừa nói, cư nhiên thật sự thành công. Duẫn cùng cần liếc nhau, trực tiếp không quan tâm mà vọt vào biển lửa giữa. Trước khi đi, cẩn còn ở cái kia vui sướng khi người gặp họa nhân thân thượng thọc một đao. Phía sau tiếng tiêu rên, cần chỉ đương không nghe thấy. Thân mình chạm vào cực nóng trong ngay mắt, liền chuyển đến nóng rực đau ý. Nhưng hắn cùng dẫn đều không hề có muốn lùi bước ý tứ, tiếp tục không muốn sống mà đi phía trước hướng. Tô tiểu nón nhìn đến bọn họ hai cái lại đây, trong lòng nôn nóng không thôi, vội vàng hô to, ta không có việc gì, các ngươi không cần lại đây, đi mau, đi mau à. Chính là nàng thanh âm, vẫn như cũ vô pháp chuyển tới bọn họ lô thai. Nàng gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống. Này hai cái đồ ốc, nàng đều nói nàng sẽ không có việc gì, bọn họ vẫn là một hai phải lại đây. Nàng là linh thể trạng thái, nhưng bọn họ là thật đánh thật thân thể, bị lửa đốt đến có thể không ra sự sao. Cần cung dẫn trên người ra thú trực tiếp đã bị nướng tiêu, thân thể cũng bị bị phỏng. Vượt qua biển lửa, bọn họ rốt cuộc tới rồi chùa miếu bên trong, nhưng lại không thấy được bọn họ tâm tâm nghiệm niệm người kia. Các ngươi không có việc gì đi. Tô Tiểu Nhuận vừa rồi dùng chính mình còn sót lại tinh thần lực bảo hộ một chút bọn họ, bọn họ lúc này mới không có bị sống sờ sờ tiêu chết. Nàng lo lắng mà nhìn bọn họ hai cái, hỏi. Nhưng Cẩn cùng Dẫn thật giống như không thấy được nàng giống nhau, ở chùa miếu cùng cái rồi nhặn không đầu giường như loạn chuyển. Ấm đâu? Không biết. Nàng giống như không thấy. Tô Tiểu Nhuận kỳ thật liền đứng ở bọn họ trước mặt, nhưng bọn họ lại căn bản nhìn không tới nàng. Nàng đi vào nơi này. Nguyên bản tất cả mọi người hẳn là nhìn không thấy nàng, nghe không được nàng nói chuyện. Cũng không biết nói vì cái gì, nàng lại đây thời điểm có thể bị thấy, bị nghe được, tới rồi hiện tại lại làm không được. Thật là tạo hóa trêu người. Tô tiểu noan đối với bọn họ điên cuồng phát tay, nhưng bọn họ hai cái vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Đúng lúc này, cần chú ý tới cái kia càng lúc càng lớn hát động, bên trong liền dường như vô tận hát cám giống nhau, sâu không thấy đấy. Ở hắc động phụ cận, còn có rất nhiều tinh tế màu tím cái khe, giống như lôi điện. Đó là cái gì? Cẩn trường mi nhữ lại, cảnh giác mà nhìn thời không loạn lưu thông đạo. Không biết, thoạt nhìn thực đáng sợ. duẫn có thể cảm giác được cái kia thông đạo phát ra cường đại lực lượng, hắn chỉ là xa xa mà đứng ở bên cạnh, đều sắp bị xé nát. hỏa thế đã đem bọn họ con đường từng đi qua cấp phong tỏa ở. Bọn họ đi không ra đi. Miêu kiến ở đỉnh núi huyền nhai bên cạnh. Liền tính bọn họ đánh vơ miếu thờ vách tưởng, nên đón bọn họ, cũng chỉ sẽ là vạn trượng vực sâu, tan xương nát thịt. Tô Tiểu loan đã sớm cất khóc, mặc kệ nàng như thế nào thử cùng bọn họ nói lời nói, nàng cùng bọn họ chi gian, đều giống như có một đạo vô hình cái chán, đem bọn họ chi gian giao lưu cấp phân cách mở ra. Cẩn, dẫn, các ngươi mau rời đi nơi này a Ta bảo hộ các ngươi an toàn thông qua biển lửa, các ngươi mau trở về a Tiếp tục đái ở chỗ này nói, các ngươi sẽ chết. Cần cung duẫn trên người đã sớm bị nướng đến hát một khối hồng một hối, tóc đều nướng tiêu, nhưng bọn họ hai cái tưởng không phải như thế nào chạy đi, mà là tìm được ấm. Ấm rốt cuộc đi đâu? Nàng khẳng định thực yêu cầu chúng ta. Cần nắm chặt nắm tay, thanh âm phát run hỏi. duẫn cũng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, không biết, ấm thứ gì đều không có lưu lại. Liên tính là thật sự bị nướng thành cho. Tổng nên lưu lại điểm cái gì đi. Vẫn là bởi vì ấm thân thể tương đối đặc thủ, cho nên mới sẽ cái gì cũng chưa lưu lại. Mắt thấy cháy thế dần dần tới gần bọn họ hai người đứng thẳng địa phương, một bên bùn pho tượng mặt sau, thời không loạn lưu hắc động cũng không ngừng mở rộng, đã có nửa cái người như vậy cao. Tô Tiểu Loan có thể trực tiếp nhảy vào hắc động rời đi, nhưng nàng sợ chính mình đi rồi, này hai cái ngốc tử sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Nàng không bỏ được rời đi. Nàng con ở thử theo chân bọn họ giao lưu. Cẩn, ta ở chỗ này, ngươi có thể nhìn đến ta sao? Dũng, dũng, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Hắc động mở rộng đến cũng đủ dung hai ba cá nhân đồng thời thông qua về sau, liền đình chỉ mở rộng, ngược lại ẩn ẩn có thu nhỏ lại xu thế. Thu nhỏ lại tốc độ, rõ ràng so mở rộng tốc độ nhanh rất nhiều. Tô Tiểu nón đi bước một hướng tới hắc động tới gần, lại vẫn cứ không bỏ được đi.